Phương Trinh nguyện ý đem hiện tại hạ gia ở Phương thị Lưu Ly xưởng nhập hàng giới lại hàng một thành, lấy kỳ thành ý, không biết hạ tiểu thư ý hạ như thế nào. Phương Trinh cũng biết lần này nếu là không thể làm hạ Cẩm ngu giận, chỉ sợ chính mình chân trước rời đi, hạ Cẩm liền có thể chính mình kiến Lưu Ly xưởng chèn ép Phương gia, hoặc là lại cùng người khác hợp tác. Mà Phương gia hiện tại tuy nói phát triển thế không tồi, Nhưng đại đa số là dựa vào hạ cẩm đường phô làm mở rộng cùng kia lưu ly kính kết xù tiền lời, không nói mặt khác, chỉ cần hạ cẩm hiện tại đêm này lưu ly kính cách làm chuyển cho người khác, kia phương gia liền không có khả năng ở lưu ly này khối một nhà độc đại, thực mau liền sẽ bị mặt khác lưu ly sưởng siêu việt. Mà mấy năm nay hạ cẩm cũng cung cấp cho bọn hắn không cần một ít lưu ly chế phẩm bản vẽ, tuy nói đều là hạ cẩm phô chung phải dùng, nhưng trước nay cũng không cấm quá phương gia đối ngoại tiêu thụ. Làm phương gia chính là kiếm lời không ít, bằng không ra ra cũng sẽ không nhìn chằm chằm này thanh của quý không bỏ, một hai phải bước chính mình tới cửa cầu hôn. Phương công tử nói đùa, ta hạ ra nếu là dùng không dậy nổi này lưu ly liền không cần chính là, làm sao cần phương ra khiêm lượng. Hạ cẩm cười nhạo càng là làm phương trinh bất an. Phương trinh cũng coi như là nghe minh bạch hạ cẩm ý tứ. Có lẽ ở người khác trong mắt cái này làm cho lợi một thành là không ít nhưng là hạ gia không căn bản là xem có thượng. Phương gia là thành tâm cùng hạ gia hợp tác, còn thỉnh hạ tiểu thư chỉ điều minh lộ. Phương trình vái chào rốt cuộc, Phương gia thật vất vả mới có thể ở lưu ly một khối chiếm một vị trí nhỏ, vạn không thể cứ như vậy thua ở chính mình trên tay. Hôm nay việc là Phương gia tưởng tính kế hạ cẩm trước đây, nhân gia hiện tại bực không nghĩ lại cùng Phương gia hợp tác, cũng ở tình lý bên trong. Nếu là chính mình phóng thấp tứ độ liền có thể vãn hồi cùng hạ gia hợp tác, chính là hiện tại làm hắn quỳ xuống cùng hạ cẩm xin lỗi, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể như thế. Phương Trinh lúc này là thật sự hối hận thấu, nếu không phải chính mình quá lòng tham làm sao đến nỗi rơi xuống như thế nông nỗi. Nhìn phương Trinh như vậy hạ cẩm cũng cảm thấy là không sai biệt lắm, đến nỗi chính mình muốn. Hạ cẩm từ trong tay háo ngóc ra một chương giấy tới, nhưng đều nhất nhất ghi tạc mặt trên. Nếu phương công tử còn tưởng tiếp tục hợp tác, cũng không phải không được, ta điều kiện đều viết ở mặt trên, nếu là phương công tử nguyện ý ký này phân hiệp ước, như vậy hai nhà hợp tiếp tục, nếu là phương công tử cảm thấy làm không được, kia phương hạ hai nhà hợp tác liền liền đến hôm nay mới thôi. Hạ cầm đem này khế ước đặt lên bàn, ý bảo hồng tụ cấp phương trinh đưa qua đi, phương trinh tiếp nhận phủng ở trong tay tinh tế nhìn lên. Chỉ thấy nhất thức tam phân khế ước thượng Hạ Cẩm sớm đã là thiêm thượng đại danh tựa hồ là chắc chắn hắn ký chính thức dường như. Phương Trinh xem xong một lần lại một lần làm như sợ bỏ qua cái gì, Hạ Cẩm cũng không thúc giục hắn, thẳng phẩm nước trà. Chờ đến Phương Trinh rốt cuộc ngẩn đầu hướng nàng xem ra khi, mới hơi hơi nhúng mày, ý bảo hắn có chuyện có thể nói. Hạ tiểu thư này nhị bát chia làm có thể hay không quá ít một chút. Ta phương gia muốn ra nhân công cùng nguyên liệu lại chỉ chiếm hai thành, mà hạ tiểu thư chỉ ra bản vẽ lại yêu cầu chiếm tám phần, có phải hay không có điểm? Quá mức! Nói đến nơi này phương trinh trong lòng thẳng buồn trồn, sợ hiện trọc giận vị này tiểu cô nãi nãi, cẩn thận nhắn lại hạ cẩm thần sắc thấy nàng tựa hồ cũng không sinh khí, mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hạ cẩm tươi cười điểm mỹ, tựa hồ cũng không để ý phương trinh nói nàng quá mức sự, quá mức sao? Kỳ thật phương gia có thể lựa chọn không bán ta hạ cầm thiết kế đồ vật, ta vẽ bản vẽ các ngươi chỉ cần chuyên cung hạ ra, không biểu lộ đến bên ngoài liền cũng liền không tồn tại này cái gì nhị bát chia làm như một tám phần thành sự, chẳng lẽ nói các ngươi phương gia đã tưởng bán ta họa đồ vật lại không nghĩ đưa tiền. Mấy năm nay các ngươi đầu cơ trục lợi một ít ta hướng các ngươi phương gia định chế lưu ly chế phẩm chính là kiếm lợi không ít đi. Ta không theo đuổi liền không đại biểu ta không biết, Vốn dĩ nghĩ ngươi Phương Trình cũng là một nhân vật, từ dâm dụ đến phủ thành ta hạ cẩm cùng ngươi cũng coi như là có vài phần giao tình, ngươi Phương gia muốn Đông Sơn tái khởi, ta coi như là giúp đỡ một phen lại như thế nào, chỉ là hiện giờ ngươi còn cho rằng như vậy điểm giao tình còn ở. Hạ Cẩm thông thả ung dung vừa lật lời nói lại nghe đến Phương Trinh ấy nãy túi đầu, hắn cũng biết nhà mình việc này làm không phúc hậu, nghe được Hạ Cẩm hỏi ra hiện giờ ngươi còn cho rằng như vậy điểm giao tình còn ở, khi Lại là có vài phần khổ sở, cũng biết từ nay về sau bọn họ cũng không có khả năng lại trở thành bằng hữu có thể dư lại cũng bất quá là kia sinh ý thượng lui tới mà thôi. Nếu giao tình không còn nữa, như vậy Hạ Cẩm trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn lại có gì không đúng. Hạ Cẩm nói xong liền không hề để ý đến hắn, chẳng lẽ hắn cho rằng tính kế người khác, xong việc bồi cái lễ nói lời xin lỗi liền tính xong rồi sao? Chẳng lẽ còn muốn nàng kính cái lễ nắm bắt tay về sau vẫn là bạn tốt. Khả năng sao? Hạ cẩm ở trong lòng lắc đầu, mặc kệ lúc trước nàng đối phương Trinh có vài phần thưởng thức, lần này sự nàng cũng đều đối hắn thất vọng tốt đỉnh. Người như vậy làm hợp tác đồng bọn có thể, nhưng là tưởng trở thành nàng hạ cẩm bằng hữu làm nàng nhìn với con mắt khác, đó là vọng tưởng. Phương công tử nếu không dị nghị liền đem này khế ước ký đi, tiểu thư nhà ta chính là vội thực, nhưng không có thời gian bồi ngại tại đây háo. Nói nữa ngài gia lão thái gia không phải còn đang đợi ngươi trở về sao? Nhưng đừng chậm trễ đại gia thời gian." Thêm Hương phụng văn phòng tứ bảo cười khanh khách đứng ở phương trình trước người, nhìn hắn kia do dự không dứt bộ dáng ra tiếng thúc dục, nhưng là trong lời nói đã là hết sức trào phúng, mà Hạ Cẩm vẫn là mỉm cười phẩm chính minh trà, tựa hồ đối bên này phát sinh sự không chút nào để ý, hiển nhiên Thêm Hương nói đó là nàng ý tứ. Nếu đã mất cực giao tình kia quá nhiều tôn trọng đó là dối trá, mà Hạ Cẩm tự nhận không phải kia dối trá người. Phương Trinh khó xử lại xem giống Hạ Cẩm, này phân khế ước muốn thật là ký, này sợ Phương gia về sau cùng vì Hạ Cẩm làm công không gì khác nhau, nếu là không thêm Phương gia mất đi Hạ Cẩm sở gia tiểu mới bạn vẽ, chỉ sợ thực mau lại sẽ với cô gia sánh vai, không còn nữa hiện tại này một nhà độc đại cục diện. Thêm Hương xem hắn như vậy cũng là đã là thập phần khinh bỉ. Tiểu thư đương ngươi là bằng hữu khi, ngươi trăm phương nghìn kế tưởng tính kế, hiện tại tiểu thư việc công xử theo phép công, ngươi lại tưởng tiểu thư lưu lại vài phần tình cảm, thật thật là làm người gây tẩm. Thêm hương tử trong lòng móc ra một khắc chương đưa cho phương chính nói, nếu là phương công tử không nghĩ thêm kia phân hiệp ước, bên kia ký này chương đi, này mặt trên viết thực minh xác, tiểu thư ở phương gia định chế vật phẩm, phương gia trừ bỏ cung ứng cấp tiểu thư chỉ định cửa hàng ngoại, không được tự mình sinh sản. Nếu là tiểu thư định chế chi vật từ phương ra trong tay chạy ra, phương tiện muốn ấn thị trường giới gấp 10 lần bồi thường tiểu thư tổn thất, chạy ra nhiều ít tính nhiều ít, không chạy ra cũng toàn về tiểu thư sở hữu, không biết phương công tử ý hạ như thế nào. Này người khắc định chế đổ vật không trải qua chủ nhân đồng ý không được tự mình sinh sản, mua bán, này hình như là phượng thiên luật pháp đi, ta một tiểu nha đầu không hiểu này đó còn thỉnh phương công tử chỉ giáo. Thêm hương càng là tươi cười nhưng cúc. Càng là làm phương trinh khó chịu, chỉ là phương trinh càng khó chịu, thêm hương liền càng vui vẻ, tươi cười cũng càng sáng lạ. Gia hỏa này căn bản chính là tự làm tự chịu oán được ai. Nhớ trước đây tiểu thư đem này lưu ly kính công nghệ chuyển cho hắn khi, cũng chỉ muốn mưu cầu lợi nhuận năm thành. Mấy năm nay tiểu thư nghĩ ra nhiều ít thứ tốt, bọn họ kiếm lời bao nhiêu tiền. Tiểu thư khi nào hướng bọn họ muốn quá một văn tiền, không nghĩ tới này người một nhà lại là như vậy không biết tốt xấu. Chịu không nổi tiểu nha đầu khinh bị ánh mắt cùng hạ cẩm làm lơ. Phương Trinh nắm lên bút trước đây trước kia trương khế ước thượng soát xoát thiêm thượng chính mình đại danh. Lại giảo phá ngón tay từng cái ấn xuống dấu tay. Nói một tiếng cáo tử liền cũng không quay đầu lại rời đi hạ ra. Thêm hương bưng khay phóng tới hạ cẩm trước mặt trên bàn. Tiểu thư người này thật là kỳ quái. Rõ ràng có chu sa không cần một hai phải cắn chính mình. Nhìn này khế ước thượng huyết hổ hổ thật ghê tởm Thêm hương ghét bỏ dùng ngón tay méo lên khế ước thư một góc đưa đến hạ cẩm trước mặt, nhìn trên bàn phong đến hảo hảo tam phân khế ước, tựa hồ là nhớ tới cái gì lại nói, này phương công tử hình như là đã quên lấy một phần mang đi. Làm phong đưa đi, thuận tiện làm hắn đem kia bà mối cũng mang đi. Lưu lại thêm hương xử lý dư lại sự, hạ cẩm cảm thấy hiện tại thái dương ấm áp đúng là ngủ hảo thời cơ vẫn là đi trong viện nằm nằm hảo, này sáng sớm lên xã giao phương trinh thật đúng là mệt đến hoảng. Đợi cho Phương Trinh mang theo bà mối trở lại bên sông Phủ Phương Gia Khi, Phương Lão Thái Gia sớm đã là sợ tới mức không nhẹ, cả người thoạt nhìn ít nhất già rồi mười mấy tuổi, vốn dĩ tinh thần cũng cũng một lão nhân, trở nên tiểu tụy bất ham. Mục tử cũng ở Phương Trinh trở về đệ nhị liền trở về dâm rộ chấn, nghe nói Phương Lão Thái Gia nhìn đến kia một tờ khế ước cùng kêu bà mối khi trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, đại phu xem qua chỉ nói bệnh không nhẹ có thể hay không quá được đạo cảm này cũng nói không chừng. Phương gia lão thái thái thẳng vội vàng cấp Phương trinh cùng Cam tiểu thư làm hỷ sự, nói thẳng là phải cho Phương lão thái gia sung hỷ. Hạ cầm nằm ở ghế bập bên thượng ăn hồng tụ cắt thành từng khối quả táo. Nghe thêm hương ở một bên lắc lắc dịu dít, Này Phương gia lão thái thái xem ra cùng này Lão thái gia cũng sợ là sớm có không hợp. Nàng này không phải nói rõ Lão gia tử không chết được, nàng tại đây đưa hắn đoạn đường sao? này Phương Lão Thái gia vốn dĩ liền bất đồng ý Phương Trình cùng Cam Tiểu thư việc hôn nhân này sẽ Phương Lão Thái Thái lại ở Phương Lão Thái gia bệnh thời điểm lấy sung hỉ danh nghĩa đem việc này cấp làm này nơi nào là cái gì sung hỉ căn bản chính là muốn tức chết Phương Lão Thái gia mới là thật sự Hạ Cẩm vây tay làm thêm hương đưa lỗ thay lại đây Tiểu Nha đầu còn tưởng rằng Hạ Cẩm là có nói cái gì muốn cùng nàng nói đi nghe lời túi người Hạ Cẩm hơi khúc khởi ngón giữa Đạn ở thêm hương cái chán phía trên, nhà người khác sự ngươi quản như vậy nhiều làm gì, nếu là ngại liền đi theo áo cưới, đừng chờ đến tiểu thư ta cho ngươi xứng hôn thời điểm luống cuống tay chân. Thêm hương che đầu vẻ mặt hai hoán lui về phía sau mấy bước, mắt hàm lên án nhìn hạ cẩm. Hồng tụ thấy hạ cẩm trước mặt mâm đựng trái cây đã mau thấy đáy, tùy tay cầm lấy một con quả lê, dao gọn hoa quả nhẹ nhàng dán quả lên ngón tay thoáng dùng sức đẩy, này quả lê liền ở nàng trong tay đánh lên chuyển tới. Đưa tới dừng lại khi này ra cùng thịt đã sớm chia lịa. Hạ cẩm nhặt lên bàn lồn thượng kia một chuỗi vỏ trái cây, ngoan ngoãn, mỏng như cánh ve một tầng thế nhưng chút nào chưa đoạn, có thể thấy được này hồng tụ đao công lại có điều thấy a Hồng tụ cầm trong tay Lê lưu loát từ trung tâm đi hạch lại giao cho hạ cẩm bởi vì hạ cẩm nói qua Lê không thể phân ăn, nói là như thế này ý nghĩa chia lịa, nàng liền chưa bao giờ có đem nó cắt ra quá. Hồng tụ một bên vội vàng trong tay việc còn không quên bớt thời giờ cấp thêm hương một cái khinh bị ánh mắt, Bùn. Phương gia chuyện tới đích sắc cùng hạ gia không quan hệ, nhưng là hạ gia viện này mới tu hảo không hai ngày, liền đã xảy ra một kiện cùng hạ gia có quan hệ sự. Chuẩn lại nói doanh động toàn bộ hạ gia thôn thậm chí rầm rộ chấn cùng bên sông Phủ Đại sự. Lập Đông hôm nay hạ gia ở rầm rộ chấn cái thứ nhất tiệm lầu khai trường. Hạ cẩm đứng ở nhất phẩm lâu nhã gian nội nhìn cách đó không xa cửa hàng đám đông mãnh liệt, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nay trong tiệm sớm đã là kín người hết chỗ mà ngoài phòng càng là hàng dài, càng có không ít người cầm tiêm hào, chờ gọi vào hào người một đám đi vào, đối cùng chờ đợi người hạ cẩm cũng không keo kiệt, một thùng thùng nóng hầm hập mật on quả bưởi trà, đặt ở ngoài cửa trường kỹ thượng cống chờ đợi khách nhân dùng để uống. Có lẽ là giai đoạn trước tuyên truyền hiệu quả không tồi. Từ giờ thị trung tiệm lẩu chính thức khai trương, này cửa hàng ngoại liền bài khởi đội tới, vẫn luôn đến tận đây khi đã là giờ mùi cuối cùng, này xếp hàng đội ngũ cũng không tính thiếu, trên lẩu nhã gian càng là liền về sau một tháng đều bị đặt trước không còn. Cầm nhi, này đem này cửa hàng ở khai tan này tiểu lầu đối diện là cố ý tưởng cùng ngươi lưu thúc đoạn sinh ý sao. Nhìn một cái ngươi này tiệm lẩu một khai trương, ta này nhất phẩm lâu chính là quảng cu e không ít. Tuy nói nhất phẩm lâu vẫn chưa thật thật đã chịu cái gì ảnh hưởng, nhưng là nhìn đến đối diện thanh thế khó tránh khỏi trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Chính mình một cái từ thường trưởng lăn lộn mười mấy năm láo ra hỏa thế nhưng còn so ra kém một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Hạ cầm nghe được lưu trưởng quay nói, từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nhìn nhã gian mọi người liếc mắt một cái, phát hiện đại gia ánh mắt đều xem giống chính mình, như là đang chờ chính mình đáp lời, cũng không có ngượng ngùng, liền cười nói. Lưu Thúc, những người này cũng bất quá là đồ cái mới mẹ thôi, lại nói có thể thượng ngươi này nhất phẩm lâu tới nhưng đều một ít phi phú tắc quý khách nhân, mà ta tiệm lẩu chẳng qua là bình dân tiêu phí, căn bản là không phải một cái cấp bậc, sao có thể sẽ đoạt được đến ngươi sinh ý đâu. Chỉ sợ ngươi này nhất phẩm lâu chung khách quý còn coi thường ta chi bình dân thức ăn đi. Hạ cẩm nói được cũng thật sự không ở một cái cấp bậc mặt trên thật là không thể nói cái gì đoạt không đoạt sinh ý. Bất quá những cái đó tiểu lầu nhỏ đã có thể không may mắn như vậy. Mà Tôn trưởng quay nhìn Hạ Cẩm kia gian cửa hàng không khỏi trầm tư lên, nếu hắn nhớ không lầm cái kia cửa hàng không lâu trước đây vẫn là Lý gia, mà hiện tại lại ở Hạ Cẩm trong tay, không lâu trước đây bởi vì Lý phu nhân ác ý bịa đặt trọng thương Hạ Cẩm sự cũng ở rầm rộ chấn truyền đến ồn nào huyên áo. Lý gia vừa mới mới ra sự không bao lâu, Hạ Cẩm liền ở ban đầu Lý gia cửa hàng trung khai nổi lên tiệm lầu. Có thể thấy được này, lý gia đảo nhanh như vậy tám phần cũng là cùng này tiểu nha đầu có quan hệ, nghĩ vậy tôn trưởng quầy không khỏi nhìn nhiều hạ cẩm liếc mắt một cái, nhìn hạ cẩm vẫn là kia vẻ mặt ý cười nên người bộ dáng trong lòng mạc danh một lộ bộ. Nếu thật là lý gia sự cùng nàng có quan hệ, có thể thấy được nha đầu này thủ đoạn lợi hại, chỉ sợ tòa nhà cũng đã sớm ở trong tay hắn, kia lý lao ra cùng lý phu nhân giết người giấu thi sự hay là cũng là nàng một tay an bài. Tôn trưởng quầy thật sự không thể tin được lúc trước như vậy dũng cảm, thiện lương tiểu nha đầu sẽ biến thành như vậy tâm cơ thâm cho người, hơn nữa hạ cẩm chuyển biến cũng làm hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiếp thu được. Cẩm nhi ngươi kia tiệm lầu trước kia chính là lý gia cửa hàng. Tôn trưởng quầy trái lo phải nghĩ vẫn là hỏi ra tới, nha đầu này chính là bọn họ nhìn nàng trưởng thành lên, hắn cũng không hy vọng nàng về sau biến thành một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người mà bọn họ hiện tại có thể làm việc đó là nhiều hơn đề điểm nàng. Hạ cẩm sử suốt, nếu tôn trưởng quầy có thể nhìn đến ra cửa hàng sự nói vậy cũng có thể đoán được lý do sự cùng chính mình có quan hệ, ngắm lại hắn có thể trực tiếp hỏi ra tới cũng là tin tưởng chính mình, đơn giản liền thẳng thắn nói ra, cũng miễn cho bọn họ ngờ vực Tôn thúc, người đoán không tồi, lý ra sự thật là ta làm, mà lý ra cửa hàng cùng sở hữu sản nghiệp cũng đều ở trong tay ta. Này đó đều là ta chuẩn bị đưa cho tẩu tử trong bụng tiểu chất nhi sinh ra đại lễ, lý do sự ta sở làm cũng bất quá quạt gió thêm thủi, mà lý ra di nương bị giết việc càng là cùng ta không quan hệ ta cũng chỉ là xong việc đem việc này run lên ra tới mà thôi. Lý do ta bất quá này đây nha còn nha mà thôi, ta cũng không quảng cáo dùn bên chính mình là người tốt, bị người khác khi dễ ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp còn trở về, nén giận không phải phong cách của ta. Tôn trưởng quầy là hoàn toàn không nghĩ tới hạ cẩm sẽ nói như vậy, biết nàng là bởi vì chính mình hoài nghi có chút sinh khí, vội vàng giải thích nói, cẩm nhi, tôn thúc thúc không phải cái kêu ý tứ, chỉ là có chút sự liền tính là làm cũng vẫn là cẩn thận chút hảo, nhưng đừng bị người khác bắt nhược điểm. Tôn trưởng quầy cũng là sợ nha đầu này tính tình quá hướng cũng là trong lúc vô ý chọc không nên dây vào người kia đã có thể không hảo, tuy nói thiếu ra sẽ che chở nàng nhưng là thiếu gia cũng không có khả năng tùy thời đi theo bên người nàng tuy nói có điểm thủ đoạn là chuyện tốt nhưng liền sợ nha đầu này quá mức cực đoan không đủ khéo đưa đẩy cảm ơn tôn thúc dạy bảo cẩm nhi ghi nhớ trong lòng nếu là về sau có việc còn thỉnh tôn thúc chỉ điểm một vài hạ cẩm hơi hơi một phút bái tạ tôn trưởng quậy lý gia đã bại nói thêm nữa cũng là vô ích mà hạ cẩm cũng biết tôn trưởng quậy là thật sự quan tâm nàng mới có thể không chút nào tránh sẽ hỏi ra tới Mà hạ cẩm cuối cùng một câu cũng là thành công cấp tôn trưởng quay hạ bộ về sau lại làm việc này khi cũng hảo đem hắn cũng kéo vào nhiều giúp đỡ dễ làm chuyện này nay hạ ra tiệm lẩu sôi trào lúc này hạ ra thôn chính là so này tiệm lẩu còn náo nhiệt chỉ cần hôm nay lưu tại trong thôn nhân gia cơ hồ là toàn bộ vây quanh ở lão tộc trưởng ra muôn ngoại giờ mùi mạt thời điểm lão tộc trưởng ra liền tới một đám đến không được khách quý Lão tộc trưởng cũng là cả đời cũng chưa thấy qua lớn như vậy trường hợp, chỉ là nói muốn bài hư án, quỳ tiếp thánh chỉ, nhưng đem người một nhà vội đến cái đế hướng lên trời, chỉ ở kịch nam nghe qua thánh chỉ thế nhưng chạy đến chính mình ra tới, nhưng hoảng đến người một nhà không biết như thế nào cho phải. Vô nại dưới mới nhớ tới làm người thỉnh mùa hè hai huynh ngồi lại đây, chỉ là đi chấn trên truyền tin người cũng chưa nói rõ ràng chỉ là nói hạ lao tộc trưởng ra đã xảy ra chuyện, thỉnh nàng trở về nhưng đem hạ cẩm sợ tới mức không nhẹ, vẫn là vì là lao tộc trưởng thân mình xảy ra vấn đề. mấy năm nay mùa đến mùa đông khi lão nhân gia thân mình càng thêm trầm kha khó khởi. hạ cẩm từ tôn, lưu hai vị trưởng quầy, thẩm mộ chi đi hồi xuân đường thỉnh đại phu, chính mình mang theo hồng tụ thêm hương hai người trước một bước hồi thôn. đại hạ cẩm trở lại hạ gia thôn khi, thẩm mộ chi cùng thẩm thanh phong hai con khoái mã sớm đã đuổi theo hạ cẩm xe ngựa, đoàn người đuổi tới lao tộc trưởng gia khi. Chỉ thấy cây cột thúc mới vừa ở người tới chỉ đạo tiếp theo phiên bận việc mới tính đem bàn thờ dọn xong, lao tộc lánh một đại gia người quý nghe thánh chỉ, lao tộc trưởng đến là nhận thức mấy chữ, nhưng là này văn chiếu chiếu một đại đoạn một đại đoạn, hắn thật sự làm không rõ có ý tứ gì. Hạ cẩm thấy lao tộc trưởng thân mình không có việc gì liền cũng liền không có lộ diện, mà là tìm được nhà mình huynh trưởng chỗ cùng hắn cùng nhau đứng ở đám người bên trong. Nghe được Hạ Trường Minh bị phong làm chính tam phẩm vinh uy tướng quân, lãnh kinh đô và vùng lân cận doanh tham lãnh trước, ban trụ tướng quân phủ, tơn trạch thân trưởng, mâu lý thị trang địa ba phẩm cáo mệnh, đặt lệnh kinh đô và vùng lân cận doanh hộ vệ đưa vào kinh đoàn tụ. Hạ Cẩm cũng thực sự vì hắn cao hứng, chỉ là cao hứng đồng thời cũng vì vị này đảng huynh cảm thấy đau lòng. Trên chiến trường hắn là thông qua như thế nào chém giết mới có thể làm vị này ổn ngồi kinh sư hoàng đệ nhìn với con mắt khác. Chết ban thờ bàn thờ, lao tộc trưởng thỉnh truyền chỉ quan viên vào nhà nghỉ ngơi trình đốn, hạ cẩm thấy cũng không có việc gì, liền cùng mùa hẹ chào hỏi mang theo thẩm mộ chi đi trước về nhà đi. Cuối cùng nhân ra cũng từng là vinh cập nhất thời đại tướng quân, hiện giờ đi lưu lạc đến trở thành hạ gia hạ nhân, hôm nay lại mắt thấy người khác phong hầu bái tướng, chỉ sợ trong lòng cũng không phải tư vị. Mộ chi, có thể tưởng tượng trở về. Hạ cẩm chậm bước tiếp theo cùng thẩm mộ chi sóng vai ma thẩm thanh phong tác thực tự giác đi ở hạ cẩm bên kia. Đối với hạ trường minh vinh thăng hắn là một chút cũng không kinh ngạc, hoặc là nói sớm tại đoán trước bên trong, hắn từng đi qua bắc địa đi, qua cái kia chiến trường, cũng gặp qua hạ trường minh ở trên chiến trường chém giết, trên chiến trường chú ý chính là một cái dũng tự, mà hắn kia một loại hoàn toàn không để bụng chính mình sinh tử, hoặc là một lòng cầu sinh đấu pháp, chỉ sợ tưởng không vinh thăng cũng thực khó khăn. Hắn có thể minh bạch hắn trong lòng cầu không được cùng không bỏ xuống được, cũng vì vị này bạn tốt mà cảm thấy khổ sở, nhưng có một số việc nếu hắn lựa chọn không nói, kia liền cứ như vậy đi. Thầm mộ chi còn ở vì vừa mới nhìn đến một màn mà đau buồn, từ khi nào hắn cũng từng có như thế vinh quang, ấm cập người nhà, vốn tưởng rằng sớm tại hai năm trước đi ra thiên lao kia một khắc cũng đã buông xuống. Chính là hôm nay nhìn đến kia tùy chuyển chỉ quan mà đến các tướng sĩ trên người áo giáp hắn mới biết được nguyên lai like hắn trước nay liền không có bương quá máu cái loại này khát vọng ra ngựa bọc thây không muốn chết già giường bệnh tình cảm mãnh liệt cũng trước nay liền không có tất quá chỉ là nghe được hạ cẩm nói thầm mộ chi không cấm sướng sốt túi đầu ghé mắt xem giống nàng trong lúc nhất thời không rõ hạ cẩm là có ý tứ gì chỉ là trong lòng có như vậy một chút chờ mong cũng không rõ chính mình là ở chờ mong chút cái gì tiểu thư thẩm mộ chi muốn hỏi Rồi lại không biết hẳn là hỏi chút cái gì Nghỉ chân nhìn về phía ven đường khô mục Chùi lủi chạc cây có vẻ thập phần tiêu điều Mùa đông vốn nên chính là như thế Nhưng lúc này hạ cẩm tâm lại như này vào đông giống nhau Hoang vu Có lẽ là biết này thẩm mộ chi vốn là nên là bay lượn Ở phía chân trời hùng hương Không nên đem hắn trói buộc tại đây một phương nho nhỏ thiên địa bên trong Hắn có hắn càng rộng lớn không chung Hạ cẩm cũng từng nghĩ tới hắn sẽ không theo tùy chính mình bao lâu Chỉ là đương, có một ngày hắn thật sự tưởng rời đi khi vẫn là có như vậy nhiều liên tiếp. Người với người một khi tưởng chỗ lâu rồi sẽ có cảm tình liền sẽ liên tiếp, nhưng là hạ cẩm càng hy vọng lúc trước bách bất đắc dị đi vào bên người nàng những người đó đều có một cái hảo quy túc, mặc kệ cái này quy túc có phải hay không ở chính mình bên người. Trọng nhặt này bị mùa ảnh hưởng tâm tình, hạ cẩm từ trên cây tháo xuống cuối cùng một mảnh lá khô, làm nó theo gió mà đi. Nếu là chung có một ngày muốn chia lịa, cần gì phải lưu luyến này một hai ngày thời gian đâu, có lẽ chung có một ngày bọn họ một đám đều sẽ ly chính mình mà đi, bãi bãi bãi, không bằng thống thống khoái khoái buông tay. mộ chi, còn có nghĩ trở lại kinh thành, trở lại cái kia ngươi quen thuộc địa phương. Hạ cẩm lại lần nữa lặp lại một lần nàng nói qua nói, mà lần này lại nói càng minh bạch. Thầm mộ chi không nghĩ tới hạ cẩm thật là ý tứ này. Cuối cùng tâm động lúc sau lại bách chính mình bình tĩnh lại, chính mình mệnh là tiểu thư cứu, đại trưởng phu đường giữ lời hứa mới là Tiểu thư, mộ chi không quay về, mộ chi từng phát quá thể muốn cả đời đi theo tiểu thư. Dường như sợ hạ cẩm không tin dường như, liền phải quỷ mà thề. Hạ cẩm hư đỡ một phen thẩm mộ chi, thôi, khi nào tưởng trở về, nói với ta một tiếng đó là. Lưu lại vẻ mặt mờ mị thẩm ra huynh đệ, hạ cẩm đi trước một bước trở về hạ ra. Tuy nói thẩm mộ chi nói không nghĩ, nhưng là không thật sự không nghĩ chỉ sợ bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, nếu là thật làm sao sử dụng thể? nếu là suy nghĩ thể lại có tác dụng gì. Nhưng mà có chút người cố tình liền cực hạn tại đây lời thề bên trong, tỉ như thẩm mộ chi, có lẽ việc này còn phải nàng từ đầu so đo mới là. Hạ ra tiểu viện bên trong, hạ cẩm cùng thẩm thanh phong ngồi đối diện dưới tàng cây, chỉ là kia ghế bập bênh làm người dọn đi xuống thay bàn trà. Thẩm Đại ca, đối với mộ chi sự ngươi thấy thế nào? Lúc trước Thẩm Thanh Phong có thể mượn từ trùng đậu việc đem Thẩm mộ chi từ thiên lao vớt ra tới, nhất định cũng là tin tưởng hắn là trong sạch. Ha ha, ta còn tưởng rằng Cẩm Nhi mời ta uống trà là muốn hỏi một chút trường minh việc không nghĩ tới lại là vì Đường huynh. Thẩm Thanh Phong buông trong tay chung trà hài hước nhìn Hạ Cẩm, tuy nói biết Hạ Cẩm là không có khả năng đối Thẩm mộ chi có cái gì ý tưởng hoặc là người kia không có khả năng cho phép hạ cẩm đối bất luận cái gì nam nhân có ý tưởng. Nhưng là hôm nay vốn chính là hạ trường minh đại nhật tử, mà hạ cẩm lại không có hỏi qua hắn, hắn thật đúng là vì vị này hảo huynh đệ cảm thấy bi ai. Làm sao cần hỏi, trường minh ca có thể có hôm nay, trên chiến trường chém giết cũng là có thể muốn gặp, nhưng cái đó quá khứ liền đi qua, hiện giờ hắn điều kinh thành nhậm chức, rời xa chiến trường ta chỉ vì hắn cao hứng. Hạ cầm bút ve ly duyên, ánh mắt xa xưa, nàng không phải không nghĩ hỏi, mà là không dám hỏi. Nàng sợ nghe được hắn bị thương sẽ vì hắn đau lòng, không nghe không xem coi như đều không có phát sinh quá. Cái kia trưởng mình ca vẫn là lúc trước cái kia ở trong rừng trúc đối nàng cười nói cầm nhi, hôm nay đã tới trưởng, người, cái kia hơi mang thương cảm nói, ta không phải vì nàng rồi lại không chịu nói ra đến tuột cùng là vì gì đó người. Có lẽ có thể nói hạ cẩm ở đối mặt hạ trường minh sự khi vẫn luôn là như vậy loại đà điều tâm thái, hướng lúc trước đưa tiễn, nàng cũng lựa chọn không đi, chính là sợ thương cảm. Nhiều năm như vậy nàng cũng biết thẩm thanh phong đi qua bắc địa, càng biết lấy thân phận của hắn nhất định mỗi lần đi đều có thể thám thính đến hạ trường mình tin tức. Chỉ là nàng không dám hỏi, trên chiến trường sinh tử càng là khó lường, nàng sợ nghe được cái gì không tốt tin tức. Ha ha, Thẩm Thanh Phong nghe được Hạ Cẩm nói không cấm cười khẽ ra tiếng. Ở nào đó phương diện này, Cẩm Nhi cùng Trường Minh đến là kinh người tương tự, giống vậy hắn mỗi lần đi bắt địa Trường Minh cũng chưa từng hỏi qua Cẩm Nhi được không? Chỉ là ở hắn không trải qua dễ nhắc tới Cẩm Nhi tình hình gần đây khi, rối tay vướt ve bên hông túi tiền, tuy rằng hắn không biết bên trong đến là gì, nhưng khẳng định cùng Cẩm Nhi có quan hệ. Cẩm Nhi nói rất đúng, là nên vì hắn cảm thấy cao hưng mới là Mấy ngày trước thu được chấn bắc tướng con tin, trường minh lần này là bởi vì cứu giá có công mới phá cách đề bác. Cũng là theo hoàng đế ngự liễn hồi kinh. Thẩm thanh phong cũng không gật nàng, tuy nói không biết nhanh như vậy thánh chỉ liền hạ, nhưng hắn cũng là đã sớm biết lần này trường minh vinh thăng là khẳng định. Mà hạ cẩm nghe thế sự khi không chỉ có không co tùng một hơi, ngược lại là ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm thẩm thanh phong thúc giục hắn đem phía dưới nói nói xong. Thẩm thanh phong bất đắc dĩ than một hơi liền biết không thể gạt được nha đầu này, vừa mới còn một bộ thờ ở dạng, hiện tại lại thấy nàng khẩn trương liền hô hấp đều chậm lại rất nhiều. Thẩm Thanh Phong cũng ở trong lòng vì Trường Minh cảm thấy tâm an ủi, ít nhất hắn để ý người kia, là để ý hắn. Trường Minh không có việc gì, chỉ là bị điểm bị thương ngoài da, có quân y ở ngày hôm sau liền tỉnh. Hồi kinh khi đã sớm khỏi hẳn, bằng không ngươi cho rằng ta còn có thể tại này sao? Hạ cẩm cuối cùng là thật dài ra một hơi tuy rằng ngực vẫn là có điểm nắm đau, vì cái kia hai năm trước rời đi quê nhà đi chiến trường giải giết nam nhân. Viu nhớ rõ lúc trước trong rừng trúc, chính mình hỏi qua hắn không phải vì nàng lại là vì ai, nhưng hắn đi cười cười không có trả lời, nhưng mà hắn lại để lại kêu một câu, này tình yêu chi khổ không gì hơn cầu không được, không bỏ xuống được, mà ta lại là liền cầu tư cách cũng là không có. Hạ cẩm mỗi khi nhớ tới những lời này, liền sẽ vì hắn cảm thấy đau lòng. Là cái gì làm hắn mất đi cầu tư cách, nhìn làm ở đối diện người nọ, chẳng lẽ là hắn? Muốn nói lúc này hạ cẩm tư tưởng thật là tà ác, bất quá hạ cẩm bất đồng cùng cổ nhân chính là nàng đến từ cùng hiện đại cái kia tin tức phát đạt thời đại, đối loại này nam nam yêu nhau sự nghe được nhiều, thấy được nhiều, cũng không cảm thấy thế nào, nhưng là chỉ sợ là chính bọn họ không có dũng khí bước ra kia một bước. Thầm đại ca, trên đời này không có gì là không thể cầu chỉ cần thiện tình hết thảy đều có khả năng. Hạ Cẩm nhìn Thẩm Thanh Phong kia trương so nữ nhân còn tịnh dung nhan, nhận thức hắn hơn 2 năm hiện tại xem ra lại là so mới gặp khi càng thêm mỹ lệ động lòng người. Thẩm Thanh Phong bị Hạ Cẩm nói như lọt vào trong sương ngủ, nếu là hắn biết khi cách 2 năm Hạ Cẩm lại đem hắn cùng Hạ Trường Minh xứng thành một đôi, chỉ sợ là muốn chết tâm cũng có. Tuy không rõ Hạ Cẩm nói được có ý tứ gì, nhưng trực giác hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Thẩm Thanh Phong nhanh nhẹn rời đi đề tài, ký thần, Đường huynh vẫn là không bỏ xuống được lúc trước sự, chỉ hắn lại quá mức trọng hứa hẹn, nếu ngày đó thể cả đời đi theo với ngươi liền không khả năng ruồng bỏ chính mình lời thề, trừ phi là mệnh lệnh của ngươi. Thẩm Thanh Phong hồi phục đến nghiêm trang cùng Hạ Cẩm nói đến Thẩm Mộ Chi sự tới, Hạ Cẩm cũng rõ ràng Thẩm Mộ Chi lúc ấy có thể đi ra Thiên Lao là bởi vì đặc xá, mà đặc xá chính là còn đại biểu cho hắn là có tội hắn trên người còn bối phục thông đồng với địch phán quốc tội danh. Đối với thẩm mộ chi tới nói đây là một loại sỉ nhục, chỉ sợ mấy năm nay tới lưng đeo loại này tội danh hắn cũng không chịu nổi, có lẽ là thời điểm làm hắn giải tội, chỉ là hiện tại chính mình không có năng lực giúp hắn, này hết thể cũng chỉ có thể xem chính hắn. Hạ cầm đại khái cũng biết nên làm như thế nào, có lẽ lần này chính là một cái không tồi cơ hội cũng không nhất định. Lúc trạng vạn mùa hè mới từ lao tộc trưởng ra trở về, hạ cẩm làm thêm hương sớm liền ở đại sảnh cho chứ, mùa hè mới vừa vào cửa liền làm thêm hương cấp tiệt lại đây. Thiếu ra, tiểu thư cùng thẩm công tử ở hậu viện chờ ngài, thỉnh ngài sau khi trở về qua đi một chuyến. Mùa hè nghe được thẩm thanh phong cũng ở liền như tới, hắn là cùng hạ cẩm cùng đi đến, lúc ấy hạ cẩm cũng chỉ nói đơn giản một câu là sợ lao tộc trưởng thân mình không khỏe mới riêng mời đi theo. Theo lý thuyết khách nhân tại đây, hắn này làm chủ nhân gia đích sắc hẳn là trước đánh thanh chiêu trang. Chỉ là mấy năm nay nhà mình cùng hắn đi cũng pha gần, một ít lễ nghi phiền phức đã sớm là có thể tỉnh tắc tỉnh, mà Cẩm Nhi một câu, đại phu trong mắt vô nam nữ chi biệt, càng là làm Thẩm Thanh Phong ở hạ gia đi lại so tiểu mục càng phương tiện một ít, bằng không lúc này cũng không có khả năng làm hắn một đại nam nhân đơn độc xuất hiện ở hạ Cẩm trong tiểu viện. Thanh Phong, hôm nay lao ngươi đi một chuyến. Mùa Hè tiến sân liền nhìn thấy trong viện phẩm trà hai người, lập tức ôm quyền chiêu trang. Hạ đại ca, khách khí như vậy làm gì? Huống chi ta cùng với trưởng mình cũng là huynh đệ, nếu thật là nhà hắn lao tổ tông thân mình không khỏe, ta đi một chuyến còn không phải hẳn là? Thẩm Thanh Phong thấy Mùa Hè lại đây cũng chạy nhanh đứng dậy. Hai người một lần nữa ngồi xuống, Hạ Cẩm cũng vì Mùa Hè rót thượng một chén trà nhỏ. Ca, thế nào? Kia Thánh Chỉ thượng cũng là Thuyết Minh chọn ngày thượng kinh. Chỉ là này chọn chính là gì nhận tử, hành trình như thế nào an bài lại có người nào cùng đi, hạ cẩm vẫn là tương đối quan tâm. Ba ngày mới xuất hiện trình, liền cây cột thuốc cùng lý thẩm hai người thượng kinh, lão tổ tông tuổi lớn chịu không nổi qua lại lăn lộn liền lưu lại về sau cùng vật tắc mạch thuốc nhà bọn họ quá, cây cột thuốc hồi phân vài mẫu đất cũng cùng nhau giao cho vật tắc mạch thuốc xử lý, về sau lão tổ tông chi phí sinh hoạt liền từ này mặt trên tới. Mùa hè một hơi đem ở lão tộc trưởng ra nghe tới nói đều cấp nói ra. Mặt khác mấy cái thúc bá nhưng có muốn cùng nhau thượng kinh, liền không có người có dị nghị. Muốn nói này lão tộc trưởng ra mấy cái thúc bá đến đều là tốt, ngày thường cũng đều là tâm hướng một chỗ xử, một đại gia người đều là hỏa hỏa khí khí. Đều nói này ở nông thôn chủ quán, đại địa phương quy củ cũng đại, sợ đi kinh thành không thói quen, không đến cấp trưởng mình thêm phiền thoái. Lại nói cũng thật sự xa không giới này ở nửa đời người địa phương, liền tạm thời không đi, nếu là về sau bọn nhỏ lớn có tiền đồ muốn đi gặp ở kinh thành hiểu biết thức lại đi tìm trường minh Mùa hè thở dài một hơi, cũng chính là lao tộc trưởng ra này những thúc bá thím nhóm còn có chút nhãn lực thấy, biết kia đại địa phương cũng không phải giống nhau người nhà quê có thể ngốc được. Nếu là người bình thường ra chỉ sợ sớm là ba ba đến thu thập khởi hành lễ tưởng đi theo cùng đi hưởng phúc. Tây cột thúc cùng Lý Thím cũng không lớn muốn đi, sợ cái gì cũng đều không hiểu đi ném trường Minh thể diện, còn nói là này trong kinh thành quý nhân nhiều, nếu là không cẩn thận đắc tội người, không đến cấp trường mình chọc phiền thoái, chỉ là này thánh chỉ đều hạ, không đi chính là muốn chém đầu, đành phải bọn họ hai vợ chồng già cùng đi. Cuối cùng mùa hè lại đem cây cột thúc băn khoăn nói cho Hạ Cẩm nghe, Hạ Cẩm trầm ngâm một hồi ngẫm lại cũng là đúng, này trong kinh thành là hoàng thân quý thích nơi tụ tập. Tam phẩm võ quan lại không có gia tộc bối cảnh, cũng thật sự là không tính cái gì, nếu thật là không cẩn thận đắc tội quý nhân chỉ sợ đến lúc đó là liền chết như thế nào cũng không biết. Này cây cột thúc cũng là cái nghĩ đến thâm, nghĩ đến xa. Ca, kỳ thật cây cột thúc cùng lý thẩm qua đi cũng hảo, này trường minh ca nhưng cùng ngươi không sai biệt lắm đại, tẩu tử này đều hoài nhị thai, cũng là thời điểm làm thím cho hắn tuyển cái tức phụ. Nhìn nhà mình ca ca rồi dám như vậy. Hạ Cẩm nhịn không được mở miệng an ủi hắn, chỉ là lời này xuất khẩu mới nghĩ đến thẩm thanh phong còn ở chỗ này, chính mình nói như vậy không phải cố ý chọc người thương tâm sao, toại lại ném cho hắn một cái xin lỗi ánh mắt, làm đến thẩm thanh phong càng là sợ không được biên. Mùa hè ngâm lại mỗi tử nói cũng có đạo lý, cũng liền không hề như vậy rồi dám, ngược lại hướng nói hạ cầm nói, Cẩm Nhi, này lại quá hai ngày cây cột thúc cùng thím muốn đi, hai ngày này thu thập đồ vật chỉ sợ có điểm nội. Này vừa ly khai chỉ sợ cũng không biết khi nào mới có thể thấy, ngươi có rảnh qua đi bồi thím cho chuyện, nhìn xem nhưng có cái gì giúp được với vội. Trong nhà sự liền giao cho ngươi tẩu tử, nàng tuy nói thân mình trọng điểm nhưng ấn bài bài việc vẫn là hành. Xào đến là bọn họ vừa vặn đuổi ở Thủy Yên bọn họ thành thân cùng ngày đi, chỉ sợ tưởng là nhiều đưa bọn họ đoạn đường cũng không được. Hạ cầm đến là không mùa hè như vậy thương cảm, tuy nói là xa ở kinh thành. Ai dám nói có một ngày nàng sẽ không đem cửa hàng chạy đến Kinh Thành đi, mà nàng hiện tại cũng đang có phương diện này tính toán. Nếu về sau thật ở Kinh Thành khai phân phô chính là mang theo Kaka, ca, tẩu tử một nhà lớn nhỏ đi Kinh Thành xem bọn hắn thì đã sao đâu, chỉ là làm hạ cẩm trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng xác thực mau liền cùng Lý Thẩm ở Kinh Thành gặp nhau. Chỉ là đi Kinh Thành lý do lại không giống nàng hiện tại nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy. Đã biết, ca... Ta sáng mai liền đi hỗ trợ, hôm nay chuyển chỉ người đi rồi sao? Hạ cẩm nhớ tới hôm nay kia chuyển chỉ quan làm như cố ý vô tình đến hướng phía chính mình nhìn nhiều hai mắt, trong lòng không xác định hắn có phải hay không nhận ra thẩm mộ chi. Đi rồi, vừa mới trở về trấn thượng chạm dịch, nói là ba ngày sau giờ thìn từ chấn trên xuất phát. Từ bọn họ hộ tống cây cột thúc bọn họ vào kinh. Tuy không rõ cẩm nhi như thế nào muốn hỏi những người đó, nhưng mùa hè vẫn là một năm một người đáp. Hạ cẩm có một số việc không quá xác định tưởng đơn độc hỏi một chút thẩm thanh phong, liền đối với mùa hè nói, ca, ngươi trở về còn chưa có đi xem qua tẩu tử đi, vừa trở về liền bị ta cấp kéo tới, một hồi tẩu tử muốn ghé tị. Mùa hè cũng biết hạ cẩm là tìm hắn vui vẻ, vốn dị hắn là chuẩn bị đi trước nhìn xem tức phụ, chỉ là thêm hương nói thẩm thanh phong tại đây thế nào cũng đến tới chào hỏi một cái mới là, này sẽ hạ cẩm lời này đến là chính hợp hắn tâm ý. Thành. Ta đi ngươi tẩu tử kia nhìn xem, thanh phong nhưng đừng đi, một hồi hai ta uống một chén. Mùa hè lưu lại như vậy một câu liền ra sân. Trong tiểu viện lại chỉ còn lại có hai người, hạ cẩm đảo rất ly chung hơi lạnh nước trà, lấy ra ôn ở tiểu bếp lọ thượng ấm chàng một lần nữa pha quá, xanh biếc lá trà ở nước sôi chúng quay cùng ra ra, đem tân pha một chén trà nóng đẩy đến thẩm thanh phong trước mặt. Cái kia chuyển chỉ quan là kinh thành người trong. Ta coi hắn hướng về phía chúng ta chạm địa phương nhìn nhiều vài lần, chính là nhận ra mỗi chi. Đó là trong cung truyền chỉ thái giám, có lẽ hắn xem không phải đường huynh mà là ta, đường huynh vẫn luôn là thú biên tướng quân, không thường xuất hiện ở kinh thành, giống bọn họ loại này thường hành tẩu nội cung thái giám không nhất định có thể nhận ra tới. Mà đi biên quan truyền chỉ lại nhiều là trong chiều quan văn viên hoặc là binh bộ quan viên, rất ít sẽ phái thái giám truyền chỉ đến là mấy năm nay ta mỗi năm muốn đi trong cung nhậm trước hai tháng nhận thức ta khả năng tính đến so đường huynh muốn đại cẩm nhi chẳng lẽ là có cái gì ý tưởng nghe hạ cẩm hỏi như vậy thẩm thanh phong luôn có loại cảm giác nàng là phải làm chút cái gì dường như hạ cẩm nhẹ nhàng dùng ly cái khệ chung trà trôi nổi lá trà ngẩng đầu nhìn thẩm thanh phong liếc mắt một cái lại thực mau dụ đi xuống liền ở thẩm thanh phong chờ đến không kiên nhẫn muốn mở miệng dò hỏi hết sức mới từ từ đã mở miệng Mộ chi bồi cái kia mạc hư có tội câu đã hai năm, là thời điểm nên trầm đoan giải tội. Vùng trong tay ly cái, hạ cẩm phất tay háo đứng lên, đưa lưng về phía thẩm thanh phong, nhìn trầm chầm, chầm từ giữa viện või vào tới canh trúc, thở dài, đáng tiếc. Việc này ta không thể giúp hắn, liền xem chính hắn. Thẩm thanh phong cũng học hạ cẩm bộ dáng đứng ở nàng bên trái, ngươi tính toán như thế nào làm. Ta quá hiểu biết hắn, không cho hắn một cái lý do, hắn là sẽ không dễ dàng thỏa hiếp. Hạ Cẩm kỳ quái nhìn hắn một cái, trong mắt còn có như vậy điểm khinh bỉ, làm thẩm thanh phong không rõ chính mình lại nói sai rồi cái gì sao. Không phải ngươi nói, chỉ cần mệnh lệnh của ta hắn liền sẽ đi làm sao. Ta đây liền mệnh lệnh hắn đi kinh thành, mệnh lệnh hắn đi rửa sạch trên người lưng đeo đoan tình không phải có thể sao. Hạ Cẩm thiệt tình vì thẩm thanh phong chỉ số thông minh xuất ruột, rõ ràng chính là chính mình đã sớm đưa ra được không phương pháp. Lại đâu tới còn tới hỏi chính mình muốn như thế nào làm, gia hỏa này thật là buồn đến có thể, tưởng không khinh bị hắn cũng không được. Thẩm thanh phong hầm hực sờ sờ cái mũi của mình, cẩm nhi có thể hay không không cần như vậy đã kích hắn, đã thói quen đem sự tình đơn giản phức tạp hóa, thật sự không nghĩ tới có thể đơn giản như vậy giải quyết. Hạ cẩm nhướng mày nhìn về phía thẩm thanh phong, ta tính toán làm mội chi âm thẩm hộ tống cây cột thúc bọn họ vào kinh. Thuận tiện đem ở Kinh Thành khai phân phô sự cũng giao cho hắn, lưu tại Kinh Thành là tất nhiên sự, đến nỗi về sau sự liền phải xem ngươi, lúc trước sự ta không rõ ràng lắm, nhưng ta không tin nhiều năm như vậy ngươi không tra quá. Thẩm Thanh Phong sử suốt, hắn đích xác điều tra quá, hơn nữa cũng có chút mặt mày, việc này liền phụ thân hắn cũng chưa nói qua, nha đầu này là làm sao mà biết được, Thẩm Thanh Phong nghi hoặc nhìn về phía hạ cẩm, lấy tính tình của ngươi. Sao có thể cam tâm tình nguyện nhập thái y hề viện, nếu nói lúc trước chỉ là vì muốn đem mộ chi vứt ra tới ta liền càng không tin, từ lúc trước hoàng đế cách làm tới xem, chỉ sợ hắn cũng không tin mộ chi sẽ bối phán hắn, mới có thể kéo thượng một năm, định cái thu sau hỏi chẳng, ngươi có thể đem hắn vứt ra tới chỉ sợ hắn cao hứng còn không kịp. Hoàn toàn không có khả năng lấy này áp chế ngươi, duy nhất khả năng đó là ngươi muốn tìm một cái tùy thời có thể tiến cung lý do. Mà lúc trước mưu hại mộ chi người chỉ sợ còn cùng nội cung có quan hệ. Xem qua quá nhiều cung đấu tiểu thuyết cùng cổ trang kịch làm hạ cẩm không hướng phương diện này đoán cũng khó. Lần này thẩm thanh phong càng là đối hạ cẩm leo mắt mà nhìn, không nghĩ tới nàng thế nhưng đoán như vậy chuẩn. Lúc trước hắn vi phạm phụ thân lời thề tạm giữ trước thái y Y viện, có thể nói là hoàng đế cùng hắn ăn ý, thậm chí còn có một bộ phận là thế tử y tứ. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng nếu hạ cẩm trong lòng có khe rãnh đối với những việc này có thể nói là đoán đúng rồi bảy tám phần này ở gạt nàng cũng không có gì ý tứ lại nói mộ chi hiện tại cuối cùng là nàng người nếu là lần này kinh đô hành trình thành với không thành còn ở chỗ nàng ý tứ mà lần này kinh đô hành trình nếu là hơi có không lắm khả năng sẽ liên lụy hạ gia có một số việc vẫn là cùng nàng nói hảo người nói không tồi mấy năm nay ta đích xác ở tra việc này hơn nữa cũng có chút mặt mày Nhưng là phía sau màn người hậu trường quá lớn, nếu là không thể một lần vặn ngã bọn họ chỉ sợ sẽ liên lụy hạ ra. Hai năm trước người đem mộ chi đưa đến ta bên người khi không phải tính kế hảo sao. Hạ cẩm cười đến châm trọng quả nhiên là thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, vốn tưởng rằng thẩm thanh phong là cảm kích chính mình đem loại này đầu chi thuật truyền với hắn, mới đưa chính mình mấy cái đắc dụng người, chính là từ nhìn thấy thẩm mộ chi bắt đầu nàng liền biết không đơn giản như vậy. Nguyên tưởng rằng chỉ là làm hắn lại đây tránh nhất thời khó khăn, không nghĩ tới hắn tính kế để còn không chỉ cùng này, nếu là chính mình không nghĩ thông này hết thảy, có phải hay không liền phải bị vẫn luôn lừa gạt đi xuống, thậm chí có một ngày muốn cùng người nhà cùng nhau bị đưa lên đoạn đầu đài còn không rõ cái gọi là chuyện gì. Chỉ là một cái hạ ra tựa hồ còn dùng không thẩm thanh phong mọi cách tính kế, nếu ta không nói. Ngươi có phải hay không phải chờ ta hạ ra người toàn thượng đoạn đầu đài mới có thể nói cho ta chân tướng? Sẽ không, hắn sẽ không mặc kệ người mặc kệ. Liên tính hạ ra sẽ bị liên lụy có hắn ở cũng sẽ không có sự. Thẩm thanh phong không khỏi có chút kích động, nói ra lời nói khí có điểm không xong. Nhưng là hạ cẩm vẫn là biết hắn nói hắn là ai, nguyên lai like hắn tính kế cũng không phải nàng hạ cẩm cùng hạ ra, mà là hắn, hắn. Ta không biết hắn sau lưng thế lực có bao nhiêu đại. Nhưng có thể làm ngươi như thế hao hết tâm tư, chỉ sợ hắn thế lực cũng là không dung kinh thường, chỉ là ngươi vốn là xuất từ nhà hắn buồn có thể thật tiếp xin giúp đỡ gia chủ, vì sao còn muốn như thế lao lực tính kế với ta. Không, không phải, hắn thế lực cùng chủ gia không quan hệ, chính là gia chủ cũng vô pháp tả hữu cùng hắn, hắn chỉ để ý ngươi, ta cũng không có biện pháp, nếu là, nếu là không vận đến người nọ, còn không biết có bao nhiêu trung lương bị hại. Thẩm thanh phong nguyên bản ý cười doanh người trên mặt xuất hiện vết rách, hạ cẩm có thể nhìn đến hắn trong mắt thật sâu đau nếu, mới bất quá hai mươi lang đang thiếu niên, nào có như vậy nhiều không giải được cu sầu. Trung lương cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Chẳng lẽ ngươi là hoàng đế người? Hắn lại có gì bản lĩnh vận ngã hậu cung người? Hạ cẩm tuy đoán được tiểu một bối cảnh không đơn giản, có lẽ một gia cũng là kinh thành trung mộ vị thế gia, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn cùng cung đình có quan hệ. Hắn có tài đức gì có thể đem bàn tay tiến hậu cung bên trong? Không phải, ta không phải hoàng đế người, chỉ là lúc trước mưu hại đường huynh người, rất có thể cùng năm đó làm hại ta thẩm ra thiếu chút nữa mãn môn sao chạm là cùng người, nếu không phải kia sự kiện, tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta cũng sẽ không thẩm thanh phong hai mắt đỏ bừng tựa muốn lâm vào điên cuồng bên trong. Hạ cầm nhẹ nhàng một gõ mặt bàn, đem hắn từ hồi ước chung kéo ra tới. Thẩm Thanh Phong cũng là qua đã lâu mới chậm rãi từ chính mình suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu nhìn Hạ Cẩm trong mắt là tràn đầy hãi náy cùng hối hận. Hắn biết chính mình không nên như thế tính kế Hạ Cẩm nhưng là kia phân hận, cái loại này đau nhất đã là thâm nhập cốt tủy. Hắn hiện tại liền giống như chết đuối người bắt lấy một khối phù một, người làm hắn buông tay là không có khả năng. Thẩm Thanh Phong, mặc kệ ngươi có cái gì lý do, ta Hạ Cẩm không thích bị người tính kế. Càng không thích có người đem người nhà của ta chi ở giao thất phía trên, hai năm trước ngươi là như thế nào tính định, hôm nay hắn lễ tạ thần bảo ta một nhà bình an, nếu là ngươi hiện giờ tính sai, có phải hay không muốn ta hạ ra vì ngươi trôn cùng? Hạ Cẩm nhìn hắn thống khổ thân sắc, không khỏi những mày, nàng mặc kệ hắn có cái gì quá vãng, có cái gì đã tưởng, đều không nên đem nàng kéo xuống nước. Không, sẽ không, ta quá hiểu biết hắn, hắn nhận định sự. Là không có khả năng dễ dàng thay đổi, đừng nói 2 năm chính là 20 năm cũng không có khả năng. Liền tính, liền tính xuất hiện ngươi nói tình huống, ta thẩm thanh phong liền tính đua đến cá chết lưới rách cũng sẽ bảo ngươi một nhà bình an. Thẩm thanh phong nói được len ken hữu lực, chỉ kém không chỉ thiên thể, hơn nữa sớm tại 2 năm trước hắn liền nghị kỹ rồi đừng lui, nếu người kia thật sự không muốn nhung tay, hắn cũng có biện pháp bảo hạ ra cả nhà bình an. Hạ Cẩm thấy hắn không giống như là tin khẩu nói bậy cũng liền tin hắn, hắn đã có này phân tâm, cũng coi như nàng Hạ Cẩm không có nhìn lầm người, xem ở ngươi từng đã cứu Bảo Nhi một mạng phân thượng, việc này ta không cùng ngươi so đo, nhưng về sau các ngươi sự, chỉ cần không liên lụy đến hạ gia an nguy ta sẽ không hỏi đến, đến nỗi ngươi cùng chuyện của hắn cũng cùng ta không quan hệ, ta chỉ hỏi ngươi, trường minh ca sự có phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Hắn nếu hai năm trước là có thể tính kế chính mình, liền tính trường mình ca việc cũng là hắn cố tình vì này cũng không kỳ quái, nhất định lấy trường mình ca đối hắn hóa ra, thông qua nhập ngũ vì hắn ở kinh thành lót đường cũng không phải không có khả năng. Nếu việc này thật là hắn làm, kia nàng về sau phải một lần nữa đánh giá hắn người này. Thầm Thanh Phong cũng không trách hạ cẩm hoài nghi hắn, nhất định là chính mình trước tính kế nàng trước đây, liền tính nàng có điều hoài nghi cũng là thực bình thường. Nàng còn có thể như vậy trực tiếp hỏi ra tới thuyết minh trong lòng nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng chính mình. Không phải, ta liền tính biết bói toán cũng không có khả năng tính đến, liền một chút công phu đều sẽ không hắn, có thể ở ngắn ngủn hai năm thời gian liền thăng số cấp, còn có thể bị điều đến kinh thành nhậm chức, Cẩm nhi ta cam đoan với người, về sau mặc kệ việc này thành bại cùng không tuyệt không sẽ kéo trường mình xuống nước. Thẩm thanh phong chỉ thiên thể, hắn đã thực xin lỗi hạ cẩm như thế nào cũng không có khả năng lại đi tính kế hắn hảo huynh đệ. Ta đánh giá thả nhớ kỹ ngươi nói, mộ chi sự ta cũng sẽ an bài, nhưng nếu là có một ngày bởi vì ngươi, hạ ra người đã chịu thương tổn, ta hạ cẩm chân trời góc biển cùng ngươi không chết không ngừng. Trong lòng nàng thẩm thanh phong có lẽ đang giá đồng tình, nhưng nàng càng để ý chính là người nhà an huy, sự tình đã tới rồi tình trạng này, kia chỉ có thể đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Hiện tại hạ cẩm ngược lại càng thêm cảm kích người kia đưa tới năm cái hộ vệ, ít nhất người nhà an toàn cũng coi như là nhiều một tầng bảo đảm. Cùng hạ cẩm quen biết mấy năm nay hắn cũng biết hạ cẩm đối gia nhân có bao nhiêu nhìn chúng, hắn không trách hạ cẩm sẽ nói ra những lời này, cũng tin tưởng nếu là hạ gia người thật sự xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ nói đến làm được, nhưng là hắn hiện tại đã không có đường lui. Cái kia vì bảo hộ hắn chết thảm thiếu nữ, là hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Nếu kiếp này không thể vì nàng báo thủ, hắn liền uổng sinh là người, người kia hắn nhất định phải làm hắn không chết tử thế được, chẳng sợ cuối cùng đại giới là bồi thượng chính mình cũng không tiếc. Tâm ma sớm đã che mắt hắn bản tâm, nhìn hắn đôi mắt lại bắt đầu chậm rãi biến hồng, hạ cẩm đầu ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, nhẹ nhàng tiếng vang đem hắn kéo về hiện thực bên trong. Xin lỗi, cẩm nhi, ta thất thố. Hôm nay đã là hắn lần thứ hai ở hạ cẩm trước mặt thất thố. Hắn cho rằng hắn vẫn luôn che giấu thực hảo, chính là không nghĩ tới đương có người nghe hắn nói hết khi, chung quy là chống cự không được cái kia tâm ma. Đi thôi, trời tối, ca ca còn ở phía trước chờ ngươi. Liên ở vừa mới thẩm thanh phong lâm vào trầm tư khi, thêm hương liền ở hành lang gấp khúc cùng hạ cẩm chào hỏi qua, chỉ là hạ cẩm không làm nàng lại đây mà thôi. Hai người sóng vai đi vào sánh ngoài, lại nghe đến Đông Nhi lại đây đáp lời, thiếu ra, Thiếu phu nhân nói nàng có điểm không thoải mái liền không ra dùng nữa. Thiếu phu nhân, làm sao vậy? Hạ cẩm không khỏi có chút lo lắng, chính mình buổi chiều từ lao tộc trưởng ra trở về còn hào hảo, này một chút như thế nào liền nói không thoải mái. Thiếu phu nhân nói là tiểu thiếu gia nháo đến lợi hại, này sẽ không có gì vị khẩu. Phục lại hướng về phía thẩm thanh phong hành một phút lễ mươi nói, chậm chế khách quý. hiển nhiên những lời này là đối thẩm thanh phong nói. Thẩm đại phu tùy ta cùng đi nhìn một cái đi, tẩu tử này thoải mái chỉ sợ chúng ta cũng ăn không an tâm. Tuy nói có lang chung vì tẩu tử điều trị thân mình, chỉ là này hai ngày hỷ sự gần chỉ sợ kia hai vợ chồng cũng là vội đến quá sức, lấy tẩu tử tính tình chỉ sợ cũng sẽ không lúc này làm người kêu lang chung vì nàng bắt mạch. Nếu là phóng này tiểu thần y tại đây không cần, kia nàng cũng liền không phải hạ cẩm, người này tận kỳ tài lời này chính là bị nàng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hạ đại ca, chúng ta đi trước cấp tẩu phu nhân khám bắt mạch, đêm nay thiện cũng không vội với nhất thời. Vốn là thỉnh nhân ra ăn cơm cuối cùng biến thành làm nhân ra tới cấp tức phụ bắt mạch, nguyên bản mùa hè nghe Hạ Cẩm nói được đương nhiên bộ dáng còn có điểm băn khoăn, này sẽ nghe Thẩm Thanh Phong nói như vậy hơn nữa hắn cũng thật sự không bỏ xuống được tức phụ, liền cùng đi. Lâm Thị cũng bất quá là bởi vì ban ngày làm lụng vất vả một ít, buổi tối thai động thường xuyên điểm đến là không có gì đại sự. Thẩm Thanh Phong buông ra bắt mạch tay nâng thân nói: Tẩu phu nhân thân mình không quá đáng ngại, chỉ là ban ngày làm lụng vất vả điểm, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi thì tốt rồi. Vừa mới bắt mạch khi phát hiện tẩu phu nhân sinh sản chỉ sợ liền tại đây mấy ngày, vẫn là sớm chút tìm cái bà đỡ thỏa đáng. Hạ cẩm sửng sốt, trước kia nàng thế tẩu tử tính quá này, dự tính ngày sinh sợ là muốn ở cái này cuối tháng, như thế nào sẽ trước tiên nhiều như vậy, tẩu tử có phải hay không có sinh non dấu hiệu? Hạ Cẩm sợ ca tẩu nghe được lo lắng, cố ý chậm bước tiếp theo chờ ra tẩu tử phòng, ca ca cũng đi trước vài bước mới nhỏ giọng hỏi thẩm thanh phong. Không có, tẩu phu nhân thân mình thực khỏe mạnh, bảo bảo cũng thực hảo, tẩu phu nhân đây là bình thường đủ tháng sinh sản, chỉ cần tìm cái có kinh nghiệm và đỡ hẳn là không có việc gì. Thẩm thanh phong thấy hạ Cẩm cố ý đi ở cuối cùng cũng biết nàng là có chuyện phải đối chính mình nói, liền cũng chậm lại chờ nàng. Nghe thẩm thanh phong nói như vậy hạ Cẩm một lòng cũng thả xuống dưới, vốn là tìm tốt bà đỡ xem ra ngày mai muốn phái người đi tiếp nhận tới trước trụ tiến trong nhà, vạn nhất tẩu tử muốn sinh lại đi thỉnh người chỉ sợ không kịp. Tiến đi thẩm thanh phong, hạ Cẩm làm thêm hương đem thẩm mộ chi kêu tiến thư phòng bên trong, mộ chi, ta muốn cho ngươi ba ngày sau âm thẩm hộ tông cây cột thúc cùng lý thẩm vào kinh, yêu cầu bao nhiêu người ngươi có thể từ hạ ra hộ vệ trung trọng tới rồi kinh thành liền không cần phải gấp gáp trở về trước tiên ở nơi đó đem phân phu khai đem lên sang năm nhiều nhất lập hạ ta liền sẽ qua đi hạ cẩm đếm kỹ nhật tử sang năm hạ cẩm cùng sư phụ ước định 3 năm chi kỳ liền đầy không biết sư phụ tìm được rồi muốn đổ vật không có mặc kệ như thế nào sang năm kinh thành hành trình là thế ở phải làm tiểu thư mộ chi không nghĩ đi kinh thành tiểu thư có không an bài những người khác đi nơi đó hắn hiện tại không nghĩ trở về Thật vất vả yên ổn xuống dưới tâm, hắn không nghĩ lại sơn nơi đó sôi nổi hỗn loạn sở quấy dày. Nếu quyết định muốn cả đời đi theo tiểu thư, kia liền không thể mặc kệ chính mình suy nghĩ không nên tưởng đủ vật. Đây là mệnh lệnh. Thẩm Thanh Phong cũng nói qua nếu muốn cho hắn đi kinh thành trừ phi là nàng mệnh lệnh, bằng không thẩm mộ chi là không có khả năng sẽ đi. Là, tiểu thư. Nghe được hạ cẩm nói là mệnh lệnh, thẩm mộ chi liền không hề nói thêm cái gì, hắn tức là tiểu thư người. Như vậy tiểu thư mệnh lệnh hắn nhất định chấp hành rốt cuộc. Hạ cẩm không cấm lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình làm như vậy hay không là đúng, như vậy thật sự đối hắn hảo sao. Mộ chi, hai năm, hai năm trước ngươi tới hạ ra khi lương đeo thông đồng với địch phán quốc tội danh, tuy bởi vì chủng đầu việc bị xá, nhưng như cũ lương đeo như vậy tội danh, nếu ngươi không tẩy xuyến văn quất, bình oan giải tội, chỉ sợ chung có một ngày hạ ra sẽ nhân ngươi mà chịu liên lụy ta hy vọng lần này kinh thành hành trình, ngươi có thể có điều thu hoạch. Nếu còn tưởng lưu tại hạ gia, này có lẽ là một lần không tồi cơ hội. Hạ cẩm ý tứ đã thực minh bạch, nếu là hắn liên lụy đến hạ gia, hạ cẩm nhất định là sẽ không lại lưu hắn. Thẩm mộ chi cũng biết lúc trước hạ cẩm thu lưu, cùng hôm nay làm hắn về kinh đô là vì hắn hảo, nhưng là hắn tâm đã hướng tiểu thư nghiêng tưởng lưu tại tiểu thư bên người. Nếu đây là có thể lưu lại tất yếu điều kiện, Như vậy cũng nhất định sẽ mau chóng hoàn thành, sớm ngày trở về. Hạ cầm nhẹ nhàng đem một cái hộp gấm đẩy đến trước mặt hắn, nơi này là người dây bán thân cùng ngân phiếu. Các người dây bán thân ta chưa từng đi nha môn bị qua án, ngươi cũng trước nay liền không phải nô tịch, còn cho ngươi không phải vì muốn đuổi ngươi đi, mà là phải đợi ngươi một lần nữa trở về. Khi đó mặc kệ ngươi hay không lựa chọn lưu tại hạ gia đều không cần như vậy đồ vật. Ngân phiếu ngươi mang theo. Nên dùng thời điểm không cần cho ta tỉnh, không đủ có thể tìm cẩm ngọc lấy, kinh thành phân phô mau chóng cho ta khai lên, minh hạ ta tới kinh thành tìm ngươi hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Thầm mộ chi nhìn trước mắt đồ vật, tâm không ngừng run rẩy. ba ngày sau hắn liền muốn từ nơi này rời đi, khép lại hộp gấm Thẩm mộ chi run giọng hỏi, tiểu thư, nếu một ngày kia mộ chi trầm đoan đến tuyết, hay không như cũ có thể trở về đi theo tiểu thư? Đương nhiên! bất quá ta càng thích có một cái đương tướng quân thuộc hạ như vậy sẽ làm ta càng có cảm giác thành tựu tuy không rõ hạ cẩm theo như lời cảm giác thành tựu là cái gì nhưng hạ cẩm nói hắn nhưng vẫn ghi tạc trong lòng ngày thứ hai sáng sớm hạ cẩm liền đi vào lão tộc trưởng trong nhà vốn nên là hỉ khí dương dương người một nhà ngược lại an tĩnh gia tính càng là nhiều một tia thương cảm ở bên trong ở nhà chính trung chưa thấy được người hạ cẩm liền trực tiếp xuyên qua nhà chính vào sân Quả nhiên ở Lão Tộc trưởng Đông Sương Trung gặp được cây cột thúc cùng Lý Thẩm. Lão Tổ Tông, cây cột thúc, Lý Thẩm, đều ở nhà đâu. Cẩm nhi tới cấp các người chúc mừng. Hạ Cẩm cười hì hì cấp mọi người nói hỉ. Tuy nói này hôm qua trong thôn nên tới người đều tới. Ngay cả Nha môn cũng đưa tới hạ nghi. Nàng này đến hỉ cũng coi như là vãn. Nhưng nàng đã đến lại là để cho gia nhân này cao hứng. Cẩm nhi nha đầu à, tới, tới, tới. Mau tới đây ngồi, hôm qua cái rõ ràng liền nhìn đến ngươi ở ngoài cửa, sao nháy mắt liền không thấy người đâu. Lý thẩm cười lôi kéo hạ Cẩm ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Hạ Cẩm cũng không khách khí liền thuận thế ngồi xuống, cười nói, ta kia không phải xem người nhiều sao. Nghĩ này dạy hoa trên gấm sự ta liền không xem náo nhiệt, nghe nói này ba ngày sau cây cột thúc cùng lý thẩm liền phải vào kinh, hôm nay cái lại đây nhìn xem này thu lý nhưng thu thập thỏa còn có hay không cái gì ta có thể giúp được với vội. Lý thị bung ra hạ cầm tay cầm khởi trên bàn ấm nước cho nàng châm trà, nghe xong hạ cầm nói cũng cảm thấy vui mừng, cẩm nhi nha đầu vẫn là trước sau như một chi kỷ. Hạ cầm vội vàng đứng lên tiếp được, thím này nhưng không được, ngài hiện tại chính là có phẩm có giai cáo mệnh phu nhân, nào dám lao ngài cho ta châm trà a Hạ cầm cười buông bắt trà trêu gẹo lý thị. Quỷ nha đầu, ngươi cũng tới chê cười ngươi thím mà cái gì cáo mệnh không cáo mệnh này không đều là trường minh lấy mệnh đổi lấy ta đến là không hiếm lạ này cáo mệnh chỉ cần trường minh có thể bình bình an an ở ta bên người liền hảo lý thị nói nói liền nước mắt không chế không được đi xuống lưu ai hạ cẩm thở dài một tiếng chỉ sợ này lý thẩm hiện tại cũng là biết trường minh ca hộ giá bị thương việc chỉ là này chiến trường phía trên bị thương giống như ăn cơm là hết sức bình thường nay không nghe nói liền thôi này một khi đã biết Nào có làm mẫu thân không vì nhi tử nhọc lòng. Thiểm, nhìn ngài nói được, ngươi này không phải lập tức liền phải vào kinh cùng trường Minh ca gặp nhau sao. Lại nói trường Minh ca hiện tại điều trước nhập kinh, liền không dùng tới chiến trường A, ngươi hẳn là cao hứng mới là Hạ cầm nhìn lý thị như vậy cũng cảm thấy khổ sở, duỗi tay lôi kéo lý thị ở chính mình bên người làm hạ, từ trong tay háo móc ra lụa khăn tinh tế vì nàng lau khô nước mắt. Cái này ngược lại lý thị có điểm ngượng ngùng. Trên mặt hơi hơi hiện ra một chút đỏ ửng, đúng vậy, đối, Cẩm nhi nói đúng này lập tức liền phải nhìn thấy trường minh là hẳn là cao hứng. Lý thị vội vàng gật gật đầu này lại khóc lại cười bộ dáng thật đúng là như là cái tiểu hải tử. Lý thị nhìn thoáng qua dựa vào đầu giường đất Lao Tổ Tông, vừa mới bày ra tươi cười lại nháy mắt biến mất vô tung, đáng tiếc, Lao Tổ Tông thân mình không tốt, không thể cùng nhau thượng kinh. Ta nói người đứa nhỏ này lo lắng ta làm cái gì? Ta này đem lão xương cốt cũng không chừng cấp lăn lộn mấy năm, chờ đến các ngươi có rảnh trở về nhìn xem ta là được, lần này vào kinh chính là đại sự, trường minh cũng mới đến, các ngươi cần phải nhiều giúp đỡ hán điểm, dài hơn mấy cái tâm nhãn, nhưng đừng bị người lợi dụng đi, mặc đến liên lụy hải tử. Liên không cần lại vướng bận ta này đem lão xương cốt, ta có lao nhị, lao tam bọn họ đâu, không cần các ngươi lo lắng. Khu... Lão lao tộc trưởng này vừa đến mùa đông ho khan tật xấu thường xuyên phạm, cây cột thúc ngồi ở hắn bên cạnh, cẩn thận cho hắn theo khí, trong mắt cũng là nước mắt lưng tròng, chỉ sợ là lo lắng này vừa đi về sau sợ là rốt cuộc thấy không này lao ra tử. Lao tộc trưởng cụ hảo điểm mới vây vây tay làm cây cột thúc dừng lại, hướng hạ cẩm vây tay ý bảo nàng qua đi. Nha đầu, trường minh có thể có hôm nay vẫn là nhiều bán mệnh ngươi a, Nếu không phải ngươi đưa kia con ngựa mang theo bọn họ trốn thoát? Chỉ sợ chúng ta liền sẽ không còn được gặp lại hắn Lao tộc trưởng dựa vào đầu giường đất tưởng tượng cho tới hôm nay Người tới nói lên mạo hiểm hình ảnh lão nhân ra nhịn không được lão lệ tung hoành. Lao tổ tông Trường Minh ca có thể có hôm nay là chính hắn bản lĩnh Ta cũng không dám tham này phân công lao. Chính là này mã kia cũng là một bộ đầu nửa mua nửa đưa Nào có ta chuyện gì Hạ cẩm cười vô vô hắn tay an ủi lão nhân gia. Ngay nào Chớ có nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ lúc ấy nhiều khó này đều đi qua không phải sao. Hiện tại chỉ cần đem thân cấp bảo dưỡng hảo, chờ về sau trường mình ca về sau mang theo huyền tôn trở về xem ngươi mới là đứng đán, thiết không thể đại hỷ đại bi. Hạ cẩm thật đúng là sợ này, Lão nhân ra này, nhất bi nhất hỷ cấp chịu qua đi. Lão nhân ra nghe xong hạ cẩm nói đến là thu nước mắt, nghị kia tốt đẹp hình ảnh lộ ra tươi cười. Lý thị cười trêu gẹo nói, Vẫn là cẩm nhi nha đầu sẽ an ủi người, nhìn chúng ta nói nửa ngày lao tổ tông cũng chưa khai quá gương mặt tươi cười, người hai câu này lời nói liền cấp cười vang. Nghe được lý thị chế nhạo chính mình hạ cẩm cũng không giận, chỉ là nghịch ngậm chớp chớp mắt hướng về phía lý thị nói, thím, nào nói, cẩm nhi nói chẳng lẽ không phải đừng đắn, ca ca ta nhưng đều mau hai đứa nhỏ, thím chẳng lẽ liền không nóng nảy, cấp, như thế nào không nóng nảy, nếu không phải lúc trước. Ai lý thị thở dài một hơi, này nếu không phải lúc trước cái gì, không cần phải nói ở đây nhân tâm đều rõ ràng. Thím hẳn là cao hưng mới là, này trường Minh ca thang quan, lại điều nhập kinh đô, này kinh thành cô nương nhưng không thể so chúng ta ở nông thôn có thể so sánh, kia nhưng đều là chính tông tiểu thư khuê các, muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn quy củ có quy củ, này nghĩ muốn cái gì dạng tức phụ còn không theo ngài tuyển A. Đến lúc đó muốn mấy cái tôn tử không có á ngại lần này đi kinh thành, không nói được khai năm chúng ta là có thể nghe được tin tức tốt đâu. Nghe xong hạ cầm nói, lý thị nghĩ này tương lai tôn tử, vốn dĩ lần này rời đi đi kinh thành còn có điểm không tha, hiện tại đến là ngóng trông sớm một chút những người, dường như nàng tôn tử liền ở kinh thành chờ nàng dường như. Nhìn nha đầu này nói thật thật, hình như là gặp qua giống nhau, lại nói nào có nhanh như vậy. Này ly ăn Tết cũng liền hơn một tháng thời gian, sao có thể nhanh như vậy có tin tức tốt. Lý thị khát khao như vậy hình ảnh, đã mau cười đến hợp không nhớ miệng. Nhìn lý thị như vậy, lao tộc trưởng rỗi tay thọc thọc bên người trưởng tôn, ý bảo hắn xem chính mình tức phụ như vậy, bĩu môi nói, còn nói ta tin nha đầu này hống, chính mình không phải cũng là sao. Nay một hồi công phu Lão tộc trưởng người một nhà đến đều là mặt mày hớn hở, thiếu chút ly biệt tu sầu. Nhiều một ít đối kinh thành sinh hoạt hướng tới. Hạ Cẩm bồi Lý Thẩm sửa sang lại một ít tất yếu hành lễ, cuối cùng từ trong nhà bắt một lượng xe ngựa đưa bọn họ đi kinh thành, mà Thẩm Mộ chi âm thẩm hộ tống bọn họ sự Hạ Cẩm cũng không có nói ra tới. Nhìn theo xe ngựa càng lúc càng xa, Hạ Cẩm đám người lại xoay người trở về Hạ Gia thôn, nơi đó còn có một đôi tân nhân đang đợi đến bọn họ trở về vì bọn họ chủ trì hôn lễ. Vốn chính là cùng tiến một cái môn nay đón dâu việc này hạ cẩm vốn là muốn cho người nâng tiệu hoa từ trong thôn vòng một vòng náo nhiệt một chút, chỉ là Vân Thủy Yên lần nữa kiên trì giản lược, cuối cùng vô pháp liền làm lang trung tử trong viện đem tân nương cấp nên đến ngoại viện liền xem như kết thúc buổi lễ. Nhà mình trước cửa châm thượng một quải pháo, liền tại đây nhà chính đã bái thiên địa, xem lễ người trừ bỏ người trong nhà cũng chỉ có đại bá nương một nhà cùng lao thẩm một nhà, này đơn giản làm hạ cẩm có điểm đau lòng cảm thấy nhiều ít có điểm thực xin lỗi bọn họ. Nhưng lúc này cũng đích sắc không nên làm mạnh tay, tổng không hảo cái quá lao tộc trưởng ra nổi bật, vì bồi thường vân Thủy Yên hạ cẩm tặng nàng một đôi tơ vàng điểm thúy cây trâm, cùng một đôi vàng ngọc. Xem như đưa lên đối này đối tân nhân chúc phúc. Đã bái thiên địa, vào động phòng, hạ cẩm tiếp đón một chúng tiểu nha đầu nhóm đi trong phòng bếp hỗ trợ, nương hôm nay cái Thủy Yên hỷ sự, đại gia cùng nhau nhạc a nhạc a. Mà một chúng tiểu tư. Bọn hộ viện tắc vọt vào hỉ phòng, nào muốn náo động phòng đi. Nay hỉ sự mới làm không hai ngày hạ ra lại nên đón một khắc cọp đại hỉ, lâm thị sinh. Mùa hè ôm trong lòng ngực bị bà đỡ tắc lại đây hài tử, thẳng ngơ ngác không biết như thế nào cho phải. Hạ cẩm thật sự là có điểm xem bất quá mắt, này tẩu tử đều sinh đệ nhị thai, như thế nào ca ca vẫn là này đến tính. Ca, mau cấp tiền thường A. Hạ cẩm nhìn bà đỡ một cái kính đến hướng tới ca ca chúc mừng mà nàng kia ca ca lại còn ngốc đứng không biết như thế nào cho phải. Nga, Nga kinh hạ cẩm nhắc nhở mùa hè mới nhớ tới việc này, vội không ngã ở tay háo túi móc ra 5 lượng bạc, toàn đưa cho bà đỡ. Bà đỡ cười đến càng là không khép miệng được, lớn như vậy bút tích nàng vẫn là lần đầu tiên thấy A, Năm lượng bạc có thể đủ hắn chi phí sinh hoạt 2 năm. Hạ ra này cái thứ hai hài tử chín chiều chi hỉ vậy càng không cần phải nói, chỉ biết so phúc nữ khi đó càng thêm long trọng. Mà hạ ra sớm đã hắn chuẩn bị tốt sinh ra lễ thượng lục cẩm ngọc sớm đã đem chúng nó đều đổi thành tên của hắn. Lâm thị nhìn hạ cẩm đưa đồ vật lại đẩy trở về, hai tử còn như vậy tiểu, ngươi cho hắn nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Ngươi ca nhưng nói chính hắn muốn đồ vật làm chính hắn tránh đi, cũng không thể quá nuông chiều không có thể sau thành ăn chơi chắc táng. Đây là ta một chút tâm ý, tẩu tử liền thế hắn thu, đến nỗi khi nào cho hắn. Liền xem ngươi cùng ca ý tứ không phải thành sao. Nhà ta tiểu chất nhi như vậy ngoan, liền tính lại nuông chiều cũng thành không được ăn chơi chắc táng. Hạ cẩm ôm nho nhỏ nhân nhi, khiếp đôi mắt nhỏ ngủ thơ ngọn cũng không biết có phải hay không nghe được có người đang nói hắn, quay đầu đi tìm kiếm phát ra tiếng phương hướng. Tiểu gia hỏa này vừa rồi ăn mãi cũng không dám làm hắn hiện tại liền ngủ, sợ hắn vạn nhất phun mãi cấp sạc, mỗi lần ăn xong mãi hạ cẩm đều sẽ đem hắn dựng bế lên tới vô vô. Qua cái một nén hương thời gian mới dám cho hắn phóng tới trên giường đất đi. Vốn dĩ hạ cẩm còn ở suy xét muốn hay không cấp tiểu gia hỏa tìm cái bà Vũ. Đến là hạ đại bá nương nhắc nhở hắn, này la thị sản kỳ chỉ so lâm thị vãn một tháng tả hưu. La thị này sữa vốn là nhiều, không bằng đến lúc đó lại làm nàng cấp tiểu gia hỏa làm bà Vũ là được. Tổng so ở bên ngoài tìm bà Vũ yên tâm, lại nói nhà này trung hạ nhân cũng nhiều cũng không sợ không ai chiếu cô hai tử. Chọn cái đắc lực bà tử cấp tẩu tử liền thành. Hạ ra hỉ sự là một cọc tiếp một cọc, này trong thôn người cũng mỗi người ăn chính là khỏe miệng lưu du, cảm thấy mỹ mãn. Tiểu gia hỏa chín triều chi hỉ qua đi mắt thấy liền mau tháng chạm, nhà này ra hộ hộ bắt đầu đặt mua khởi hàng tết tới, này đường phường cũng là càng ngày càng đội, lục cẩm ngọc cũng là các nơi chạy tới thanh trước này một năm trước ngủ, hạ cẩm cũng ngượng ngùng tiếp tục an vạ trong nhà hưởng thanh nhàn dẫn theo Bảo Nhi trụ tới rồi chấn trên làm khởi chấn tới. Bất quá đến lúc này đến là nhà hỏng rồi tiểu muội. trước kia luôn là nghĩ lấy cơ hướng hạ ra chạy, này một chút hạ cẩm liền ở trong thị trấn, hắn là mỗi ngày một nửa thời gian đều háo ở nơi này. Hạ cẩm cũng mừng rỡ hắn giúp đỡ mang mang Bảo Nhi, đa số thời điểm cũng không đổi hắn đi. Một hồi đại tuyết qua đi hôm nay là càng ngày càng lạnh, hạ cẩm ôm lò sưởi tay vì ở bên cửa sổ nhìn trên đường tốt 5 tốt 3 chống du rủ đi qua đám người phát ốc. Hai ngày trước nhận được thẩm mộ chi tin, nói là cây cột thụ bọn họ đã bình an để kinh, trên đường bởi vì hôm nay quá lãnh lý thẩm đến một chàng bệnh thương hàn, chậm trễ hai ngày quan cảnh, bất quá lúc này đã không có việc gì. Cửa hàng đã thuê hảo, tu chỉnh một chút lại quá một tập liền có thể khai trường, trên bầu trời bông tuyết đầy trời bay múa, hạ cẩm không tự giác vươn tay tới. Tính tính hôm nay đó là kinh thành chung cửa hàng khai trương này. Hạ Cẩm không nghĩ tới ở kinh thành phân phô sẽ nhanh như vậy khai lên, nghĩ đến là thẩm thanh phong ra không ít lực, vốn tưởng rằng nhanh nhất cũng muốn chờ đến năm sau mới khai trường, không nghĩ tới mộ chi cũng rất có đầu góc hiểu được tại đây cuối năm trước vớt thượng một thùng kim. Hợp lại hợp lại trên người áo choàng nhìn đến trên đường một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh vui vẻ hướng trong tiệm chạy, Hạ Cẩm cười đóng lại cửa sổ, xoay người xuống dưới lâu tới nhìn này hai người một thân tuyết áo choàng thượng đều là thật dày một tầng hạ cẩm dám khẩn phân phó hồng tụ cùng thêm hương đi hậu viện đánh nước gấm đưa đến thiên thính làm này hai người rửa rửa tay mặt chạy đến nơi nào ra đi nhìn một cái này một thân tuyết cũng không biết đánh cái dù hạ cẩm ngồi xổm xuống thân thế bảo nhi trừ bỏ này một thân mang tuyết áo choàng giao cho hồng tụ đi bên ngoài run run linh một cái nhiệt khăn lông cho hắn lau tay mặt Này lạnh leo tay nhỏ hạ cẩm là vạn không dám đem hắn phao tiến này nước gấm Này lạnh dưới tay nước gấm chỉ sợ về sau dễ dàng sinh nứt ra Trứng mắt nhìn liếc mắt một cái mặt sau tiến bảo người Lớn như vậy người bảo nhi không hiểu chuyện Hắn còn có thể không hiểu Lớn như vậy tuyết còn mang theo bảo nhi đi ra ngoài chơi Tiểu mùa quỷ khuất hút hút cái mũi Nơi nào là hắn một hai phải đi ra ngoài Hắn đến là tưởng hoa ở cẩm nhi thư phòng đồi hắn cho chuyện Nhìn xem sổ sách Không biết có bao nhiêu thích gì. Thêm vương đưa lên bảo nhi lông thỏ áo cộc tay làm hạ cẩm cho hắn mặc vào. Tiểu ra hỏa ngoan ngoãn vươn tay nhỏ thẳng đến hạ cẩm cho hắn đổi hảo quần áo. Mới ôm nàng cổ thưởng nàng một cái thân thân. Mẫu thân, ta cùng tiểu một cha cho ngươi mua điểm tâm đi Nga. Nghe nói tôn trưởng quẩy kia lại ra tân điểm tâm. Bảo nhi tưởng mua cấp mẫu thân thường thường đâu. Mới ra đi khi còn không có hạ tuyết. Ai ngờ đến này sẽ hạ lớn đâu. Nói xong còn dùng chính mình tiểu cho mũi cọ cọ hạ cẩm gương mặt, chốt mũi thượng lạnh lạnh xúc cảm làm hạ cẩm không cấm co rụt lại. vốn là tưởng như vậy lấy lòng làm hạ cẩm làm nàng xin bớt giận, kết quả ngược lại làm nàng căng bực. nhìn một cái đứa nhỏ này đều đông lạnh thành cái dạng gì. hạ cẩm nắm lên hắn lạnh leo tay nhỏ cất vào trong lòng ngực ấm, tức giận lại cho tiểu mục một, một cái xem thường. tiểu mục nhìn về phía kia một đôi tay nhỏ nơi vị trí, gen ghét tưởng đem tiểu gia hỏa này bắt lại đánh hung hăng đánh một đốn thí thí. Bảo Nhi dựa vào hạ cẩm trong lòng ngực thoải mái thở dài, hạ cẩm là vô ngoại vừa buồn cười, không phải nói cho mẫu thân mua điểm tâm sao. Chẳng lẽ chính mình ở trên đường ăn vụ? Hạ cẩm dùng đôi tay phùng Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ, bách hợp hắn ngẩn đầu nhìn chính mình, cũng dùng lòng bàn tay độ ấm tới ấm áp hắn kia lạnh băng khuôn mặt nhỏ. Không đâu, tiểu mục cha nói sợ lạnh, đặt ở trong lòng ngực hắn che lại đâu. Tiểu gia hỏa vươn một con tay nhỏ chỉ vào hắn kia đang ở giải áo choàng tiểu mục cha. Tiểu mục nghe được lời này thuận tay đem cởi xuống tới áo choàng ném tới một bên thêm hương trong tay, từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy dầu bao, một tầng tầng đẩy ra, bên trong hoa mai bánh lại vẫn mạo nhiệt khí, ngẫm lại vừa mới một đường chạy về tới hai người, tưởng là sợ này điểm tâm lạnh. Hạ cẩm đỏ mặt ngượng ngùng xem giống tiểu mục, thứ này từ trong lòng ngực hắn lấy ra tới, nếu là nàng thật sự ăn như thế nào đều cảm thấy quá mức cái muội tuy nói trước kia cũng làm quá không ít thái mội sự, Nhưng cũng chưa bao giờ như vậy chính đại quang minh quá, đặc biệt là nhìn thêm hương kia khỏe miệng cười như không cười tươi cười khi, hạ cẩm càng là cảm thấy xấu hổ. nhiên bảo nhi lại không có này phân tự giác, tiến lên nhặt một khối liền phải hiếu kính tự mình mẫu thân, tiểu mục nhìn rốt cuộc từ hạ cẩm trên người lấy ra một đôi móng vuốt nhỏ, trong lòng tức khắc cảm thấy vui sướng không ít. Hạ cẩm bắt lấy bảo nhi tay nhỏ liền ở do dự muốn hay không há mồm thời điểm. Ngoài cửa truyền đến thanh âm đến là cho nàng giải vây. Tiểu nhị ca, không biết nhà ngươi chủ nhân nhưng ở, tại hạ thượng thanh huyện cố thanh dương đặt tới bái kiến nhà ngươi chủ nhân, có không mang vì thông truyền một tiếng. Vốn dĩ thanh nhuận tiếng nói có lẽ là tại đây lạnh run gió lạnh trung đi lâu rồi, nghe tới có điểm run rẩy Hạ cầm bắt lấy bảo nhi tay không tự giác càng khẩn vài phần, tưởng là nhất thời không không chế tốt lực đạo, tiểu gia hỏa hủy khuất nhìn nhà mình mẫu thân, hốc mắt rưng rưng nhịn không được gọi đến, nương. Hạ Cẩm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội bung ra Bảo Nhi thủ đoạn, cuốn lên một tiểu tiệt ống tay háo tinh tế xem xét, chỉ trên cổ tay hồng hồng một vòng chỉ ngân, xem đến Hạ Cẩm đau lòng không thôi, còn Hảo tinh tế xoa nhẹ vài cái liền nhìn không thấy, Hạ Cẩm mới nhẹ nhàng thở ra. Hạ Cẩm nhẹ nhàng thúc đẩy Bảo Nhi trên cổ tay kia đối bạc vòng, vòng tay phía dưới một vòng hồng hồng tế ngân, dường như là bị thương lưu lại huyết tuyến. Hạ Cẩm nhìn này liền mau liền đến cùng nhau huyết tuyến, mày càng nhăn càng chặt. Trong mắt tràn đầy đau lòng nhìn về phía Bảo Nhi, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu hắn, tiểu gia hỏa không rõ nguyên do nhìn Hạ Cẩm, không biết vì cái gì mẫu thân lúc này thoạt nhìn hảo khổ sở bộ dáng, mà Hạ Cẩm còn lại là chậm rãi kéo ra khỏe miệng hướng hắn cười cười, tươi cười chua xót cùng đau lòng Bảo Nhi còn nhìn không ra tới. Hạ Cẩm chậm rãi buông Bảo Nhi ống tay háo, đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Ở trong lòng Thể Bảo Nhi là nàng hài tử, ai cũng đừng nghĩ từ bên người nàng cấp đi, ai cũng không được. Thêm Hương, gần nhất Phương gia bên kia có động tĩnh gì sao? Thêm Hương sững sốt, lần trước tiểu thư không phải nói không cần phải xen vào Phương gia sự sao? Lại ở như thế nào lại hỏi chính mình Phương gia sự? Thêm Hương nghĩ nghĩ đem chính mình biết đến đều nói một lần, Phương công tử từ rầm rộ trở về về sau liền ở Phương lão thái thái an bài hạ cùng Cam tiểu thư thành hôn. Phương lão thái gia tỉnh quá một lần bị khí hôn mê, sau đó đến nay chưa tỉnh. Thêm hương không biết hạ cẩm muốn biết cái gì, nhưng trừ bỏ việc này thêm hương thật sự không thể tưởng được tiểu thư là muốn hỏi cái gì. Hạ cẩm thật muốn hỏi hỏi cái này, nha đầu trừ bỏ thăm người bắt quái còn có thể hay không làm điểm đứng đắn sự, mà hạ cẩm còn không có mở miệng, đến là hồng tụ trước trắng thêm hương liếc mắt một cái, nhìn nàng nói, buồn. Thêm hương thật sự không rõ, chính mình lại làm sai cái gì. Như thế nào lại bị tỷ tỷ cấp xem thường, nàng phát hiện gần nhất tựa hồ càng ngày càng không thể cùng tỷ tỷ tâm ý tương thông, liền nàng vì cái gì nói chính mình buồn cũng không biết. Hồng tụ cấp hạ cẩm cùng tiểu mục thượng trà, liền thối lui đến hạ cẩm phía sau, chậm rãi nói ra hạ cẩm muốn tin tức, phương gia gần nhất bốn phía mua sắm thạch anh xa, từ hai năm phía trước ra quật khởi cố ra liền vẫn luôn ở vào bị chèn ép trạng thái, mà từ năm nay đầu năm bắt đầu cố ra liền ở vào lô lã trạng thái. Nguyên bản nợ chướng cho bọn hắn ra quạng xưởng sôi nổi tới cửa muôn trướng, cố ra sinh ý cũng thu hơn phân nửa. Mà phương trinh thành thân sau liền đem phượng thiên cảnh nội tốt nhất hai nhà sản thạch anh sa quạng mỏ đều đã thu về phương gia danh nghĩa. Cố ra hôm nay tìm tới môn chỉ sợ là biết phương gia xuất phẩm lưu ly nhiều là tiểu thư thiết kế, lấy hồng tụ coi trừng thanh dương là nghĩ đến tìm tiểu thư hợp tác. Hạ cẩm không cấm quay đầu lại nhìn hồng tụ liếc mắt một cái. Nha đầu này đến thật là lần lượt làm hắn thay đổi cách nhìn triệt để tiêu tương xem, ngày thường cũng không thấy nàng như thế nào nói chuyện, mà thời khắc mấu chốt mỗi khi đều làm nàng khiếp sợ a. Phục lại nhìn xem thêm hương, nha đầu này tìm hiểu tin tức công phu đến là không tồi, chỉ là có đôi khi có điểm không đáng tin tuệ. Tin tức nhưng chuẩn xác. Lục quản sự nói được. Hạ cầm biết lục cầm ngọc tin tức hơn phân nửa là sẽ không có vấn đề, nếu nhân ra đưa tới cửa tới liền không có không thấy đạo lý. Có một số việc cũng nên hảo hảo tính tính. Thêm hương, thỉnh hắn đi thư phòng. Hạ cẩm đem song bảo nhi tay nhỏ, cũng không ngẩn đầu lên phân phó nói, nàng cho rằng nàng chính mình che giấu thực hảo, chính là nàng trong mắt thật sâu hận lại không thoát được quá tiểu một mắt. Tiểu mộ không nghĩ ra hạ cẩm là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, chứ bỏ kêu một lần đi phủ thành trên cơ bản là không rời đi quá lớn hương chấn. Thậm chí còn phía trước đều không có với cô gia người có bất luận cái gì tiếp giác, là cái gì làm nàng đối cô ra hận thấu xương, càng sâu đến ở hai năm trước liền thiết cục đi bước một đêm cô ra đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu nói năm đó kia lưu ly cảnh là vì đổi phương gia tổ truyền một chỉnh khối lưu ly, hắn có lẽ còn tin, chính là mấy năm nay tới nàng lấy vài loại lấy cớ cung cấp cấp phương gia lưu ly bản vẽ đâu, phương gia cùng cô ra cùng là làm lưu ly xuất thân hai đại gia tộc. Bên này giảm bên kia tăng là khẳng định, nàng như thế hao tổn tâm cơ làm phương ra quật khởi, muốn nói không phải vì chèn ép cô ra, hắn thật đúng là không tin. Nếu là cẩm nhi không nghĩ nói, hắn cũng sẽ không hỏi, nếu nàng muốn cô ra như vậy biến mất, hắn cũng sẽ không nói hai lời thế hắn làm được. Bảo nhi, người muốn tủy mẫu thân cùng nhau đi lên sao? Nàng không tin cô ra có thể tìm được nàng nơi này, còn sẽ không biết bảo nhi tồn tại, nếu đã lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng cũng liền không có cất dấu cười nhạo tất yếu. Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn hạ Cẩm liếc mắt một cái, lại nhẹ lay động đầu nhỏ, tới gần hạ Cẩm trong lòng ngực, mẫu thân, nói chuyện chính sự, Bảo Nhi không phiền mẫu thân, Bảo Nhi cùng tiểu mộc cha tại đây chờ ngươi. Bảo Nhi nhìn trên bàn lạnh thấu điểm tâm cảm thấy có điểm đáng tiếc, người nọ tới thật không phải thời điểm, Bảo Nhi cố ý mua điểm tâm mẫu thân thế nhưng còn không có ăn một ngụm. Nhìn Bảo Nhi ủy khuất khuôn mặt nhỏ, hạ Cẩm xoa xoa đỉnh đầu hắn Làm hồng tụ tỉ tỉ cấp nhiệt nhiệt, Mậu thân bồi ngươi ăn xong trở lên đi được không? Bảo Nhi ánh mắt sáng lên, vội không ngã gật đầu. Chờ hạ Cẩm bồi bảo Nhi dùng xong trà bánh đều là sau nửa canh giờ sự, hạ Cẩm cấp bảo Nhi xoa xoa bụng nhỏ, thẳng đến xác định hắn sẽ không bởi vì ăn quá nhiều bỏ ăn mới buông ra tay. Ăn uống no đủ hạ Cẩm phủng lò sửa tay lên lầu 2, hồng tụ đẩy ra thư phòng môn, bên trong thỉnh lình đã có người đang đợi. Hạ Cẩm nhìn cái kia ngồi ở ghế trên run bẩn bật nam nhân thập phần vừa lòng. Cho thêm hương một cái tán thưởng ánh mắt, Nha đầu này thật đúng là tàn nhẫn, thế nhưng ở thỉnh người đi lên trước đem thư phòng sở hữu hỏa bàn đều cấp triệt đi ra ngoài. Hạ cầm gắt gao trên người đua phòng, bắt tay lò hợp lại càng khẩn một ít, đến là không cảm thấy có như vậy lạnh, thượng thanh huyện cố ra tố cùng ta hạ ra cũng không nuôi tới, không biết cố cô công tử lần này tiến đến bái kiến cái gọi là chuyện gì. Hạ cẩm thanh âm thanh lánh dị thường, trong lời nói đối cô ra không mừng đã biểu hiện phi thường minh xác chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nghe được rõ ràng. Cô Thanh Dương nhìn đến hạ cẩm tiến vào, vội từ ghế trên đứng lên, cùng hành hướng về phía hạ cẩm thi lễ. Tuy cũng nghe ra hạ cẩm trong lời nói đối chính mình không mừng nhưng lần này lại đây vốn chính là có việc cầu người, cô Thanh Dương vẫn là căng ra đầu chào hỏi. Cẩm nhi cô nương. Hạ cẩm dương tay đánh ghế cô Thanh Dương nói. Đối hắn loại này tự quen thuộc cách làm thập phần trơ chẽn. Ta cùng với công tử không thân, công tử lần này xưng hô tựa hồ cùng lệ không hợp. Nghe được hạ cẩm như thế không cho mặt mũi, thế nhưng đương trường khiến cho hắn xuống đài không được. cố Thanh Dương trong lòng cũng thập phần tức giận, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngạnh tóc lại lần nữa cùng hạ cẩm chào hỏi, hạ tiểu thư. Hạ cẩm miễn vì này khó lên tiếng, vẫn là không lạnh không đạm. Cố Cô công tử lần này tiến đến cái gọi là chuyện gì, không ngại nói thẳng. Đại hạ cầm một dẫn, cùng cố thanh dương phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, người nam nhân này nàng nghe sư phụ nghe nói qua vô số lần, lúc này vừa thấy đến cũng coi như đến chi lan ngọc tụ, phong lưu phong khoáng, cũng khó trách năm đó sư phụ nữ nhi ca nguyện vì hắn làm trái với phụ mệnh khăng khăng gạt thấp. Ở hạ cầm đánh giá cố thanh dương khi, cố thanh dương cũng ở lặng lẽ đánh giá nàng. Này vừa thấy chính là đem Cố Thanh Dương sợ tới mức không nhẹ, cả kinh, Cố Thanh Dương lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, bất chấp đánh nghiêng đến mới vừa thượng trà nóng, thẳng chỉ vào Hạ Cẩm, "Ngươi, ngươi, ta làm sao vậy?" Hạ Cẩm ra vẻ không biết, còn Cố Y đánh giá chính mình quanh thân, "Cố cô công tử chẳng lẽ là ma trướng?" Cố Thanh Dương không cảm tin tưởng trên đời này thực sự có như thế giống nhau người, "Này rõ ràng, rõ ràng liền với người kia giống nhau như lúc" Người kia rõ ràng sớm tại 4 năm trước chính mình tận mắt nhìn thấy nàng mất, tuyệt đối không thể. Là, nàng, ở tinh tế nhìn một cái tựa hồ so với kia người muốn tuổi trẻ một ít, cố Thanh Dương này trong lòng cũng coi như là định rồi vài phần. Nhớ tới năm đó người kia cố Thanh Dương trong lòng có vài phần mâu thuẫn, năm đó hắn cũng chưa từng nghĩ đến có thể được người nọ chiếu cố ủy thân gạt thấp. Vốn cũng là phu thê ân ái tình trường, chính là nàng nhập môn bảy tái không thể sinh dục. Chính mình bất quá tưởng nạp biểu mội làm thiếp kéo dài cố ra hương, nàng liền ngày ngày cho chính mình sắc mặt xem, thời gian dài chính mình cũng liền không kiên nhẫn đi nàng trong viện. Nhưng nào từng nghĩ đến hắn nạp thiếp ngày thế nhưng truyền ra nàng đã có thai, vốn nên là xong hỉ lâm môn việc, cố tình nàng không chịu tiếp thu hiện thực, làm đến chính mình buồn bực không vui, cuối cùng khó sinh mà chết, nhớ tới hắn kia mất sớm thế tử, cố thanh dương không cấm lắc đầu, nếu nàng còn trên đời... Phương gia như thế nào dám như thế chèn ép hắn cố ra. Cố tình ngay cả chính mình hài tử cũng ở một tuổi là lúc bị nhà phụ mạnh mẽ mang đi. Tình nguyện giao cho như vậy cái tiểu cô nương nuôi nấng cũng không muốn hắn về cố gia nhận tổ quy tông. Chỉ hy vọng này hạ tiểu thư có thể xem ở nàng cùng hài tử tình cảm thượng có thể giúp giúp cố gia. Tốt xấu này cố ra về sau sản nghiệp cũng chỉ có đứa nhỏ này có thể kế thừa. Hạ cẩm há có thể đoán không được hắn trong lòng suy nghĩ. Năm đó nếu không phải chính mình lớn lên cùng người nọ giống nhau, sư phụ lại sao có thể có thể hao hết tâm lực, suốt dùng một tháng thời gian mới đem nàng từ quỷ môn quan kéo trở về, nếu không phải cùng người nọ giống nhau, sư phụ như thế nào có thể đem tuổi nhỏ bảo nhi giao cho chính mình nuôi ấng. Nhìn cái này ghê tởm nam nhân, nếu không phải hắn bảo nhi gì đến nỗi còn tuổi nhỏ liền chịu nhiều như vậy khổ, nếu không phải hắn tham tài háo sắc, tưởng ngồi hưởng tề nhân chi phúc, Sư phụ lại sao có thể có thể lao tới tăng nữ, một đống tuổi không thể ngồi hưởng nhân luân này nhạc liền liền thôi, còn phải vì tôn tử tánh mạng Tây Chô Bôn Ba. Người nam nhân này hiện tại còn tới cầu chính mình, thật là chê cười, cố ra hiện giờ cái này chàng đó là nàng một tay thúc đẩy, nàng sao có thể sẽ giúp hắn. Hạ tiểu thư, hiểu lầm, chỉ là hạ tiểu thư thật sự là rất giống ta một vị quá cố cố nhân, nhất thời có điểm kinh chứ. Cố Thanh Dương lời này đến cũng có thể xem như lời nói thật, chỉ là chưa nói kia quá cấu người đó là hắn thế tử. Cố Thanh Dương phản ứng lại đây nhìn chính mình bị nước trà ướp nhẹp ống tay áo cùng có điểm nóng rát trước đau thủ đoạn, ngẩng đầu hướng Hạ Cẩm xin giúp đỡ, mà Hạ Cẩm lại dường như không thấy được dường như, nhưng vẫn bưng trà nóng chậm rãi phẩm, một bộ hưởng thụ bộ dáng, cũng không phân phó người đưa lên làm khăn làm hắn sửa sang lại. Cố Thanh Dương nhìn Hạ Cẩm thái độ cũng là một bụng bực bội. Tưởng giận mắng nàng mất đại khách Lê Nghĩa, nhưng tưởng tượng đến cô gia hiện tại đã không bằng từ trước, lúc này là trăm triệu không thể đắc tội nàng, vô lại đành phải chính mình động thủ rào ống tay háo thượng với nước, hối hận hôm nay ra tới không mang lên một người tiểu tư. Đại cô thanh dương một lần nữa ngồi xuống khi hạ cẩm mới buông trong tay trung trà chậm rãi mở miệng. Chẳng lẽ cố cô công tử còn tưởng rằng ta là quỷ không thành, này ban ngày ban mặt cố cô công tử chẳng lẽ là cho rằng chính mình thấy quỷ? Hạ cầm vốn dĩ cũng bất quá là thuận miệng vừa nói, mà cố thanh dương lại không phải loại cảm giác này, chỉ cảm thấy một trận âm chắc chắc gió lạnh quán triệt toàn thân, nói không nên lời sởn tóc gáy. Ta tưởng cố công tử cũng không phải tới cùng ta thảo luận này quỷ quái nói đến, cố công tử lần này tới chơi cái gọi là chuyện gì. Hạ cầm nhẹ vỗ về ông tay háo nhàn nhạt phiết cố thanh dương liếc mắt một cái. Không dối gạt hạ tiểu thư, thế nhân đều biết ta cố ra là phượng thiên lớn nhất lưu ly thương. Nghe nói hạ tiểu thư đường phường Trung yêu cầu đại lượng lưu ly chế phẩm, cố mộ muốn cùng tiểu thư hợp tác, cố gia có thể lấy thị trường 8 phần giá cả vì tiểu thư chế tắc lưu ly chế phẩm. Cố Thanh Dương tự cho là tiêu sái vung tay háo, thập phần tự tin đối hạ cẩm báo ra giá mã. Tự cho là cố ra có thể khai ra như vậy bảng giá hạ cẩm hẳn là sẽ vui vẻ tiếp thu. Đáng tiếc hắn kia háo đông tay háo đã sớm bị thủy ướt nhẹp, như thế nào cũng tiêu sái không đứng dậy. Hơn nữa hắn kia động tác tựa hồ quá lớn xả đau trên cổ tay bị phỏng, khiến cho hắn kia vẻ mặt tươi cười càng là vặn vẹo đến khó coi. Hạ cẩm thật không biết hắn từ đâu ra tự tin, rõ ràng liền mau bị phương ra chen ép đến thất bại thảm hại cố ra còn dám tự xưng là phượng thiên lớn nhất lưu ly thương. Người này ra mặt không biết cùng kia tưởng thành châu ngoặc tưởng so với ai khác càng hậu một chút. Xin thứ cho ta ngu rốt quả hỏi. Phượng Thiên lớn nhất lưu ly thương ta như thế nào? Nghe nói là bên sông phủ Phương Gia này gì là biến thành Thượng Thanh huyện cố gia, ta thật đúng là không biết. Đến nỗi ngươi nói tám phần ta chỉ có thể nói ta không có hứng thú. Phương Gia cho ta ưu đãi có thể so ngươi cấp nhiều đến nhiều. Hạ Cẩm đối hắn khinh bỉ là Trần Chuổi không chút nào thêm che giấu, càng là nói thẳng ra bản thân đang cùng Phương Gia hợp tác sự. Nghe được Hạ Cẩm nói, cô Thanh Dương sử sốt, này tám phần đã là tổn thất không ít lợi nhuận. Phương gia thế nhưng sẽ so này càng nhiều, hắn thật đúng là không mấy tin được, nhưng là hắn cũng nghe minh bạch hạ cẩm căn bản không nghĩ cùng cố ra hợp tác. Muốn nói hắn cùng hạ cẩm trước nay không oán không thù, nay sinh ý còn đang nói nàng liền như thế quả quyết cự tuyệt, nói vậy trong đó có khác cần tình, cố thanh dương trái lo phải nghĩ có thể làm hạ cẩm đối hắn có điều hiểu lầm liền chỉ có thanh nương kia sự kiện. Vốn tưởng rằng lấy nhạc phụ cái loại này tính tình hẳn là sẽ không đối người khác nói cái gì đó, Lại nói kia sự kiện hắn không cho rằng chính mình có làm sai cái gì, này bất hiếu hưu tam vô hậu vi đại, chính mình nạp thiếp cũng bất quá là bất đắc dĩ cử chỉ. Lại nói này nam nhân tam thê tứ thiếp cũng đúng là bình thường sự, thật sự cũng trách không được hắn. Hạ tiểu thư, có phải hay không đối cố mố có điều hiểu lầm? Cố mố tự nhận cùng hạ tiểu thư ngày xưa không oán ngày nay không thù, này hợp tác việc cũng là vì lẫn nhau ích lợi, hạ tiểu thư muốn hay không lại suy xét một chút. Cố công tử nói được không sai, này làm buôn bán chính là vì mưu cầu lợi nhuận, này phương thị lưu ly hiện tại như mặt trời ban trưa, cùng ta hạ ra hợp tác mấy năm cũng coi như là vui sướng, hơn nữa phương gia tự mới bắt đầu cho ta hạ ra cung ứng lưu ly thủy liền cũng chỉ muốn thị trường năm thành, có thể nói là cho ta hạ ra đại đại ưu đãi, cố công tử ngài nói ta có cái gì lý do tuyển cố gia mà bỏ phương thị đâu, hạ cẩm cười không phải không coi trào phúng. Nguyên tưởng rằng này cố ra đương ra có thể lừa đến sư phụ nữ nhi cũng có thể tính có vài phần bản lĩnh, không nghĩ tới thế nhưng như thế vô trì, xem ra chính mình thật là đánh giá cao hán, nghĩ đến cùng hạ Gia hợp tác thế nhưng cũng không đi thăm thăm đối thủ chi tiết. Ngươi thật đúng là cho rằng hiện tại cố ra vẫn là 3 năm trước đây cái kia như mặt trời ban chưa đem phương ra đè ở dưới lòng bàn chân cái kia cố ra sao. Hiện giờ cố ra sớm đã là mặt trời sắp lặn tà dương. Ai sẽ ngốc đến bỏ quên phương gia tuyển cố gia? Hạ tiểu thư, chớ có nói như vậy, nếu là hạ tiểu thư nhân thanh nương việc đối cố mộ không sở hiểu lầm, cố mổ cũng là tình có như nguyện, chỉ là hạ tiểu thư lại nói phương gia cấp hạ tiểu thư lưu ly giá cả là thị trường một nửa, thậm chí càng thấp chẳng lẽ là thật khi ta cố thanh dương là ngốc tử không thành, vẫn là nói hắn phương trinh có điểm ngốc, ai sẽ làm loại này lô vốn sinh ý. Tuy rằng không đến mức giống hắn nói lô vốn như vậy khoa trường, nhưng là này lưu ly cuối cùng là hàng xa xỉ, có thể mua khởi cuối cùng không nhiều lắm, nếu là không có lai nặng đến là cùng lô vốn vô dị. Chỉ là hắn nào biết, hạ cầm này lưu ly cố tình chính là bán cho kẻ có tiền, làm những cái đó có tiền mua hoàng kim, mua ngọc khí người sửa chơi lưu ly mà thôi, mà phương trinh vốn dĩ cũng là vì chèn ép cố ra, muốn một nhà độc đại mới. Nương hạ cẩm đường phô đem phương gia lưu ly tiêu hương, cả nước chiếm lĩnh thị trường. Này đó ánh mắt lâu dài người lối buôn bán, nơi nào là hắn này chỉ nhìn đến trước mắt thích lợi hết ngồi đáy giếng có khả năng minh bạch, cho nên hạ cẩm thật đúng là lười đến cùng hắn lôi thôi dài dòng, thấy hắn hoàn toàn là ở lãng phí thời gian, còn không bằng bồi bảo nhi chơi một hồi hảo. Cô công tử chớ có tự mình đa tình, ta cùng với cô công tử bất quá là mới gặp, từ đâu ra hiểu lầm đang nói. Đến nỗi cố cô công tử theo như lời thanh nương hạ cẩm càng là không biết là người phương nào, tại sao phải vì nàng việc đối cố cô công tử có điều hiểu lầm đâu. cố thanh dương thấy hạ cẩm không chịu thừa nhận không khỏi có chút nôn nóng, nếu là hạ cẩm thừa mở miệng chất vấn chính mình thanh nương sự, chính mình còn có thể giải thích, mà hạ cẩm một mực phủ nhận không quen biết thanh nương, càng là một mực chắc chắn không có hiểu lầm, làm hắn liền giải thích cơ hội đều không có. Cố Thanh Dương gấp đến độ thiếu chút nữa không chảo nhị vức tắc, chính là hắn không biết làm sao hết sức, nghe được dưới lầu ẩn ẩn truyền đến tiểu hài tử khóc nháo thành, làm như nhà ai tiểu hài tử tưởng mua kẹo đại nhân không đồng ý, đang ở nơi đó nháo không chịu đi. Cố Thanh Dương ánh mắt sáng lên, nghĩ trời không tuyệt đường người, khó nén trong lòng kích động chi tình, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, hạ tiểu thư nói đùa, hạ tiểu thư nói không quen biết thanh nương. Chính là ta cùng với thanh nương nhi tử bất chính ở hạ tiểu thư bên người dưỡng sao Nghe đến đó hồng tụ, thêm hương cũng coi như là minh bạch điểm Người này đúng là bảo nhi kia ruột phụ thân Tuy không biết vì cái gì nhưng có thể từ nhỏ tỉ thái độ trông được đến ra tới tiểu thư thập phần không mừng người này Thêm hương không chút nào che giấu trên mặt khinh bị chi tình Người này cũng thật sự là ti tiện tới rồi cực điểm Thế nhưng liền tiểu hài tử cũng có thể lấy tới lợi dụng Cũng khó trách tiểu thư sư phụ tình nguyện đem Bảo Nhi giao cho tiểu thư, cũng không muốn làm hắn lưu tại người này bên người. Nếu là Bảo Nhi thật sự bị giáo thành dáng vẻ này, thêm hương không cấm run run trên người nổi da gà. Ai? Thật là ngấm lại đều cảm thấy một trận ghê tởm. Thêm hương ở trong lòng hướng về phía Bảo Nhi xin lỗi. Bảo Nhi, thêm hương tỷ tỷ không nên đem ngươi tưởng tượng thành như vậy quả thực quá ghê tởm. Hạ Cẩm vốn cũng không dục nhìn đến Cố Thanh Dương kia há một mặt mới đưa đầu chuyển qua tới nhìn về phía chính mình hai cái có thể đẹp mắt nha đầu, kết quả liền thấy nha đầu này vẫn luôn không ngừng biến hóa sắc mặt, Hạ Cẩm thật sự là vô lại khẩn, nha đầu này còn có thể lại làm quái một chút sao? Hạ Cẩm như thế nào đoán không được Cố Thanh Dương trong miệng Thanh Nương là ai, sư phụ từng nói qua hắn nữ nhi têu lạnh tành, mà Cố Thanh Dương theo như lời Thanh Nương định là nàng không thể nghi ngờ. Một cái nhân hắn mà chết nữ nhân, ngay cả sau khi chết cũng không được căn bình. Giải thích. Hắn còn có thể cấp ra một cái cái dạng gì giải thích. Người đã chết còn muốn giải thích làm cái gì. Nàng tuy là cái kia ngây ngốc vì tình sở khốn, vì ái sở khổ nữ nhân đáng tiếc, nhưng này hết thệ cùng nàng không quan hệ, nàng cũng chưa từng nghĩ tới phải vì nàng lấy lại công đạo. Chính là Bảo Nhi là nàng bảo bối, sở hữu thương tổn quá người của hắn, nàng đều sẽ không bỏ qua. Mặc kệ người kia là ai, vốn định sang năm gặp qua sư phụ sau lại làm tính toán không nghĩ tới cô ra đến là trước tiên đã tìm tới cửa. Cô công tử mới là nói dẫn đi. Con của ngươi lại sao có thể ở ta hạ ra? Ta cùng với cô công tử xưa nay không quen biết vì sao phải thế ngươi dưỡng hài tử. Cô công tử nếu là tưởng hài tử không ngại về nhà nhìn xem, nhưng chớ có đem con nhà người ta trở thành chính mình ra người. Chết lời! Bảo Nhi há là ngươi cố gia tưởng không cần liền không cần, muốn là có thể tốt trở về. Cố Thanh Dương thấy Hạ Cẩm cự không thừa nhận Bảo Nhi đó là hắn hài tử không khỏi có chút luống cuống. "Hạ tiểu thư, chúng ta người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, sư phụ ngươi đó là ta nhạc phụ đại nhân, năm đó bởi vì thanh nương ở sinh sản khi xuất huyết nhiều cuối cùng khó sinh mà chết, nhạc phụ đối ta có điều hiểu lầm, mới đưa cởi Nhi mang ra cố gia giao cho Hạ tiểu thư nuôi nấng." Hạ tiểu thư thiết không thể nghe nhạc phụ lời nói của một bên liền phủ nhận cười nhi là ta cố thị huyết mạch, cười nhi là ta cố ra đích trưởng tử, về sau cũng sẽ là cố ra đương ra người. Hạ tiểu thư một khi đã như vậy yêu thích cười nhi, đương phải vì đứa nhỏ này tiền đồ suy xét suy xét mới là. Hạ cẩm cảm thấy có điểm buồn cười, không thể nghe sư phụ lời nói của một bên, chẳng lẽ là muốn ta nghe ngươi lời nói của một bên sao? Này cố thanh dương cũng coi như là vô sỉ đến nhất định nông nỗi, thế nhưng còn vọng tưởng lấy bảo nhi tới áp hạ cẩm, thúc đẩy hạ ra cùng cố ra hợp tác, hắn cũng không nhìn xem hạ cẩm là người nào, có thể dăm ba câu bị hắn uy hiếp đến sao. Đừng nói hạ cẩm trướng mắt này cố ra, nếu là bảo nhi thật muốn muốn, cũng có rất nhiều biện pháp đem này cố ra lộng tới tay đưa cùng hắn làm lễ đặc, gì đến nỗi như thế phiền toái muốn ngươi truyền thừa. Ở hạ cẩm trong mắt này cố thanh dương quả thực với ngu ngốc vô dị. Đó là ngươi cố ra sự cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ nói một lần, bảo nhi là ta nhi tử, hắn tiền đồ không nhọc người khác nhọc lòng. Cố công tử nếu là không mặt khác sự, thả thứ ta không phục bồi, thêm hương tiễn khách. Hạ cẩm trục khách chi ý thập phần rõ ràng. Cố thanh dương còn định nói thêm cái gì, lại bị thêm hương ngăn lại, thêm hương nha đầu vẻ mặt ý cởi che ở cố thanh dương cùng hạ cẩm trung gian. Lễ nghĩa chu toàn làm cái thỉnh thủ thế, cố công tử, thỉnh. Cố Thanh Dương vô lại đành phải vỗ tay háo mà đi, trong lòng dù có không cam lòng cũng không dám tại đây nháo sự, chính mình nhất định là tay chói gà không chặt nếu là thật sự bực hạ cẩm, làm người một đốn hảo đánh có hại vẫn là chính mình, ngẫm lại cũng chỉ có thể tạm thời thối lui. Thêm hương tặng cố Thanh Dương ra cửa liền không có lập tức trở về mà là theo đuôi ở Cố Thanh Dương phía sau một đường theo tới hắn khách điếm ở trọ bên trong, hỏi thăm rõ ràng một ít tình huống từ lúc quay lại. Tiểu thư, này Cố Thanh Dương ở tại thành Tây Long Dương khách điếm bên trong, hắn lần này lại đây chỉ dẫn theo một cái láo buộc, chù cũng chỉ là bính tên cửa hiệu phòng, xem ra này cố ra thật là xuống dốc. Thêm hương một hồi tới liền tới giống Hạ Cẩm hồi báo tin tức, mà lúc này Hạ Cẩm vẫn ngồi ở thư phòng bên trong chờ nàng. Thêm Hương nói một bộ phận cũng chứng thực Hạ Cẩm phỏng đoán, tuy nói này cố gia không đáng sợ hại, nhưng là liền sợ hắn chó cùng rất dữ Hạ Cẩm nhẹ gõ mặt bàn, trong lòng tính toán này, Cố Thanh Dương trong tay lợi thế cùng thiết tưởng hắn bước tiếp theo sẽ như thế nào làm. "Tiểu thư, này cố gia người cũng thật đủ ghê tởm. Này bảo nhi thiếu gia ở tiểu thư bên người hơn 2 năm thời gian bọn họ mặc kệ không hỏi, hiện tại yêu cầu tiểu thư liền nghĩ đến nhợn thân, thật là không biết xấu hổ." Thêm hương xem hạ cẩm vẻ mặt ưu tư bộ dáng, vốn định mắng mắng này cố thanh dương thế hạ cẩm hết giận, lại không nghĩ rằng những lời này lại là thật thật xúc hạ cẩm nghịch lân. Hạ cẩm thả lỏng thân mình một chút dựa vào ghế trước thượng, nghiêng đầu nhìn thêm hương có một nén hương lâu như vậy, thêm hương không rõ nguyên do bị nàng xem đến toàn thân phát mao, cũng không biết nơi nào sai rồi. Một bên hồng tụ thật muốn một fan bóp chết nàng này không đầu góc muội muội tiểu thư vừa mới nói nói kia nhóm rõ ràng nàng cố tình còn đi suốt tiểu thương nghịch lân thật sự là tìm chết. Hồng tụ kéo quá thêm hương một chân đá vào nàng chân cong chỗ, thêm hương không nghĩ tỷ tỷ sẽ đột nhiên làm khó dễ, không phản ứng lại đây liền bị Hồng tụ đã quỳ trên mặt đất. Thêm hương ngẩng đầu khó hiểu nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ, không đợi nàng hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn, liền thấy tỷ tỷ cũng ở bên người nàng quỳ xuống. Hồng tụ biết sai thỉnh tiểu thư trách phạt. Thêm Hương không rõ nguyên do nhưng thấy tỷ tỷ nhận sai chính mình liền cũng đi theo học theo. Cung kính cấp hạ cẩm dập đầu nói, Thêm Hương biết sai, thỉnh tiểu thư trách phạt. Hạ cẩm luôn luôn sùng này hai người nào bỏ được làm cho bọn họ quỳ xuống, mà lúc này Hạ cẩm lại hướng là không nghe được giống nhau một mình trầm tư, tùy ý này hai người quỳ gối nơi đó. Thêm Hương là xem tỷ tỷ quỳ xuống mới quỳ nhất thời cũng lộng không rõ chính mình sai ở đâu, trộm nhìn xem bên người tỷ tỷ. Thấy nàng túi đầu liếm mi, biểu tình ngưng trọng, càng là nghĩ trăm lần cũng không ra, trộm dương mắt muốn nhìn một chút hạ cẩm biểu tình, lại thấy hạ cẩm khỏe miệng kiếp như có như không ý cười khi trong lòng lột bột một tiếng, nàng chỉ nói lần này tiểu thư là thật sự sinh khí. Thẳng đến hai người quỳ gần 30 phút, hạ cẩm mới từ từ đến mở miệng, đứng lên đi. Nếu là không biết sai ở đâu liền đi hỏi một chút tỷ tỷ ngươi, nếu có lần sau liền rời đi hạ ra đi. Hạ Cẩm nói xong cũng không xem này, hai người vỗ tay nâng thân ra thư phòng. Chỉ là đương này hai tỷ muội lẫn nhau nâng đứng dậy khi Hạ Cẩm thanh âm xong từ đường đi thượng truyền đến, đừng luôn là liên lụy tỷ tỷ ngươi. Đối thêm Hương trừng phạt Hạ Cẩm là cố ý vô chi, mà Hồng Tụ cũng bất quá là bị vô tội dắt giận mà thôi. Thêm Hương nhất thời không rõ Hạ Cẩm ý tứ, nhưng người xem giống nhà mình tỷ tỷ, vẻ mặt ngây thơ bộ dáng làm Hồng Tụ nhịn không được thở dài. Chỉ sợ nha đầu này đến bây giờ còn không rõ chính mình sai ở đâu. Đứng lên đi, tiểu thư không thích người khác đem bảo nhi thiếu ra cùng cố ra người nhắc lên quan hệ, về sau đừng tái phạm. Hồng tụ thâm thở dài một hơi, này muội tử ngày thường không phải rất khôn khéo sao. Như thế nào tiểu thư đều nói được như vậy minh bạch, nàng còn đi xúc tiểu thư điểm mấu chốt đâu. Thêm hương hối hận muốn chết, chính mình làm gì nhiều như vậy một câu miệng, không duyên cơ trọc tiểu thư không cao hứng. Tiểu thư nói bảo nhi thiếu ra là nàng hài tử tự nhiên cùng cố ra không quan hệ, cần gì phải muốn cố ra tới quản tới hỏi. Hồng tụ xem thêm hương xem như hiểu được, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngừng đầu nhìn xem âm ưu thiên, phảng phất là phong tuyết dục tới khúc nhạc dạo, ép tới người hoàn toàn không thở nổi, thở nhẹ ra một hơi, nhìn chúng nó nháy mắt ngưng tụ thành xương trắng tiêu tán, đưa lưng về phía thêm hương chậm rãi mở miệng, về sau không cần đi suy đoán tiểu thư tâm tư ít nói nhiều làm liền hảo. Hạ ra không có quy củ nhiều như vậy tiểu thư ngày thường cũng sủng các nàng đến khiến cho thêm hương nha đầu này càng thêm không có gì tâm nhãn. Trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì, chính là tiểu thư cũng lớn lại quá hai năm liền phải gả người. Giới khi bọn họ tỉ muội hai người là nhất định phải cùng quá khứ. Nếu thêm hương vẫn là như vậy có cái gì nói cái gì, chỉ sợ phải bị có tâm người cấp lợi dụng đi. Đến lúc đó không đến là phải cho tiểu thư thêm phiền thoái. Thôi có không lắm khả năng liền mạng nhỏ cũng khó giữ được, này gia đình giàu có hậu viện có thể so kia chiến trường cũng không nhường một tấc, một không cẩn thận khả năng liền phải tan xương nát thịt, cuối cùng là minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, ngẫm lại Vân Thủy Yên kia kết cục liền cũng có thể có thể tưởng tượng mà chi, nếu là thêm Hương không thể lại cẩn thận một ít này, sợ đến lúc đó tiểu thư thật sự sẽ không mang lên bọn họ. Tỷ muội hai người. Nay Hồng tụ tuy nói ngày thường lời nói thiếu, Nhưng là suy nghĩ cần phải so thêm hương chỉnh mật nhiều, bằng không hạ cẩm cũng sẽ không mọi chuyện đều đem nàng mang theo trên người, chính là bảo nhi một ít việc cũng yên tâm giao cho nàng xử lý. Này thêm hương nghe xong tỷ tỷ nói cũng túi đầu chấm tư, có lẽ hiện tại nhất thời không thể minh bạch tỷ tỷ toàn bộ ý tứ, nhưng hồng tụ cũng không tính toán toàn bộ làm rõ, nhất định có một số việc yêu cầu nàng chính mình thể hội mới có thể làm nàng nhớ rõ càng lao, cũng mới có thể làm nàng về sau không hề phạm. Hai chị em tâm sự cũng dừng ở đây, hồng tụ tiếp tục đi hạ cẩm bên người đợi mệnh, mà thêm hương một lòng tưởng đền bù hôm nay khuyết điểm liền lại lặng lẽ phản hồi long dương khách điếm tiếp tục theo dõi đi. Chỉ thấy kia cố thanh dương ở bính tên cửa hiệu trong khách phòng đổi tới đổi lui hương cái không đầu rồi bỏ dường như, hắn không tin phương gia có thể như vậy ngốc phóng rất tốt kiếm tiền cơ hội, thế nhưng cấp hạ cẩm như vậy tiện nghi nhập hàng giá cả. Chính hắn cũng hoạch toán quá vừa lận. Lấy hạ cẩm nói cái kia phương gia cấp giá cả kiếm là có thể kiếm điểm, nhưng sẽ không quá nhiều, lưu ly này vốn là hàng xa xỉ, liền tính hạ cẩm sinh ý lại đại nàng nhập hàng lượng cũng không có khả năng giống những cái đó nhật dụng bách hóa giống nhau rửa vào ít lãi tiêu thụ mạnh. Mà liền phương gia gần 2 năm phát triển tới xem nếu đúng như hạ cẩm theo như lời phương gia căn bản không đến mức có thể phát triển nhanh như vậy, hắn nhận định là hạ cẩm đang nói dối hắn không rõ hạ cẩm như thế nào sẽ không chịu cùng hắn hợp tác mà tuyển phương ra, mặc kệ nói như thế nào liền nói thanh nương cùng hạ cẩm quan hệ cũng coi như là thân thích, nàng liền tính không nhìn đến chính mình phân thượng cũng nên xem đang cười nhi phân thượng giúp giúp cố gia này to như vậy ra nghiệp về sau nhưng đều là cười nhi a Muốn nói có chút người vĩnh viễn không thấy mình tuyển phạm đến sai lầm, tổng cho rằng bằng vào chính mình chủ quan phỏng đoán tới võ đoán suy đoán, cũng không trái lại đứng ở người khác góc độ ngẫm lại nhân ra làm gì muốn giúp hắn. Nhìn mang đến lao buộc chậm gì gì đem mang đến hành lý từng cái chính lý, vốn dĩ liền tâm phiền ý loạn cố thanh xa, càng là cảm thấy buồn bực, phúc bá, ngươi đừng ở vội, ngươi nói này hạ tiểu thư có phải hay không đầu vóc có tật xấu, này cố ra về sau thế nào cũng là muốn giao cho cởi nhi trong tay, vì sao nàng vẫn là không muốn giúp cố ra. Hắn xem như suy nghĩ cẩn thận này phương gia mấy năm nay phát triển nhất định cùng hạ cẩm thắc không được quan hệ. Nghĩ lần này tới một cái khác mục đích hắn càng là ma táo, từ thanh nương mất cũng có hơn 4 năm thời gian, hắn cũng là nạp thiếp vô số nhưng vẫn luôn là không còn, thẳng đến nửa năm trước mới bị khám gia hắn sớm tại 3 năm nhiều trước liền đã không có sinh dục năng lực. Hắn liền động tưởng tìm về hắn cùng thanh nương hải tử ý niệm, chính là nhạc phụ không phải hắn có thể cho khởi. Vốn dĩ cho rằng cả đời này cố ra cũng coi như nối nghiệp không người, đến đến đồng Chí khi cố thanh xa hồi Thượng Thanh huyện Tế Tổ mới nói là ở rầm rộ trấn gặp qua mỉm cười nói, nói là bị địa phương phú thương hạ ra sở thu dưỡng, sớm tại 2 năm trước hắn liền gặp qua đứa nhỏ này chỉ là lúc ấy chạy về Thượng Thanh huyện khi cũng không có thấy hắn. Lúc ấy Cố Thanh Dương cũng là một trận kích động, nếu đứa nhỏ này thật sự không ở nhạc phụ bên người chính mình có lẽ còn có thể phải về tới cũng không nhất định, nhưng đương hắn theo sau lại nghe nói Hải tử nghĩa mẫu đó là mấy năm nay quật khởi hạ gia đại tiểu thư Hạ Cẩm, mà hạ gia mỗi năm đều sẽ giống Phương gia Lưu Ly li tiến không ít Lưu Ly li là lúc, hắn liền lại thay đổi chủ ý. Nghĩ này Hạ tiểu thư có lẽ là không biết hắn nghĩa tử đó là Cố gia Hải tử mới đem này sinh ý cho Phương gia Nếu là có thể làm nàng biết này cười nhi là cố gia hài tử, tương lai cố gia người thừa kế, không thiếu được muốn xem ở hài tử phân thượng đem này sinh ý cấp cố gia, đến lúc đó này phương gia còn không phải một lần nữa bị cố gia đạp lên dưới lòng bàn chân sao. Nay chủ nhân ở đánh cái gì chủ ý, này lao buộc nhiều ít cũng biết điểm, nhất định hắn cả đời này đều phụng hiến ở cố gia, mà thiếu phu nhân sự hắn cũng thập phần rõ ràng. Hắn là hắn một cái hạ nhân có một số việc cũng không phải hắn có thể trần trừ. Chỉ có thể hảo ngôn khuyên, thiếu ra, có lẽ hạ tiểu thư có cái gì hiểu lầm cũng không nhất định. Ta cũng nghĩ như vậy, chính là nàng hạ cẩm chính là không chịu thừa nhận ta cũng không có biện pháp, ta nhắc tới thanh nương nàng còn nói căn không không quen biết. Rõ ràng cười nhi chính là ta cùng với thanh nương hải tử nàng còn không chịu thừa nhận. cố Thanh Dương vẻ mặt buồn dầu trạng. Hắn cũng là nhất thời nghẹn đến mức khó chịu mới cùng này. Lão buộc nói nói, nếu là bình minh lấy hắn kia tất nhiên là rất cao tính tình chỉ sợ là lười đến cùng một cái hạ nhân dài dòng. Bất quá lần này cùng hắn lại đây cũng là trong nhà duy không nhiều đến nay vẫn dự ở cố gia người, cũng là hắn bà vũ nam nhân. Thiếu gia có lẽ hạ tiểu thư thật sự không biết thiếu phu nhân cũng không nhất định, nhất định hạ tiểu thư tuổi tác ở kia. Nhưng là tiểu thiếu gia vẫn luôn dưỡng ở bên người nàng nói vậy tình cảm thâm hầu. Hạ tiểu thư có phải hay không đang trách thiếu gia mấy năm nay không có tới xem qua tiểu thiếu gia à? Tốt xấu cũng là bọn họ hai vợ chồng già vẫn luôn nhìn lớn lên, cũng là thật sự không đành lòng nhìn đến hắn như vậy. Lão nhân ra đem chính mình suy đoán cao một cổ lão toàn bộ nói ra. Cố Thanh Dương nghe Phúc Bá như vậy vừa nói cũng cảm thấy thập phần có đạo lý. Nếu thật là như vậy kia chính mình hảo hảo đền bù một chút nhất định có thể được đến hạ tiểu thư thông cảm. Phúc Bá ngươi nói rất đúng. Ngày mai ta liền bị quà tặng đi xem cười nhi. Cố Thanh Dương cảm thấy nhất định là có chuyện như vậy, nói nữa hải tử như vậy xem thường đến người khác có cha khẳng định cũng muốn chính mình cha, nếu là chính mình đem kia vật nhỏ hướng hảo, làm hắn ở hạ cẩm trước mặt nói hai câu lời hay này cố ra cùng hạ gia hợp tác sự khẳng định sẽ không có vấn đề. Nhất định này cũng không thể tự trách mình, năm đó là nhạc phụ mạnh mẽ từ hắn trong phủ ôm đi cười nhi. Chỉ cần nói là chính mình hao hết trăm cây ngàn đắng vừa mới mới vừa tìm được cười nhi, này hạ tiểu thư nhất định sẽ bị cảm động. Chỉ là hạ cẩm bộ dạng lại là cố thanh dương trong lòng một cái ngựa đáp, kia trương cực kỳ giống thanh nương mặt làm hắn cảm giác e ngại, tưởng tượng đến mới gặp hạ cẩm khi tình cảnh, hắn liền không khỏi toàn thân rách run, hắn thật đúng là tưởng thanh nương sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt. Hắn cùng thanh nương mới quen khi thanh nương cũng bất quá so hạ cẩm lớn hơn hai tuổi. Mà hạ cẩm cùng khi đó thanh nương lại có bảy tám phần tương tự, chỉ là thanh nương ánh mắt vĩnh viễn là như vậy ôn hòa ôn nhu, không giống hạ tiểu thư kia đôi mắt làm như muốn xem thấu nhân tâm sắc bén tựa hồ mọi người ở nàng trước mặt đều không chỗ nào che giấu giống nhau, thật là có như vậy một chút thấm người. Thêm hương sườn tòa ở ngoài phòng xa ngang phía trên, phòng trong người nói nàng là nghe rõ ràng, trong lòng không đành lòng hư lạnh đến là hảo tính toán. Bất quá chỉ sợ hắn này bản tính như ý là muốn đánh không vang, có tiểu thư ở sao có thể dễ dàng làm người này thực hiện được, nhìn quanh tả hữu không người, thêm hương phi thân mà xuống, đảo mắt người này ảnh liền biến mất ở này khách điếm bên trong, dường như trước nay không có tới quá giống nhau. Thêm hương từ đầu trí cuối đêm nghe tới tin tức nói cho hạ cầm nghe, lần này nàng cũng coi như học ngoan, chỉ nói chính mình nhìn thấy, nghe được, im bặt không nói ý nghĩ của chính mình. Hạ Cẩm dương mắt nhìn nàng một cái cũng không nói cái gì, chỉ vây vây tay làm nàng đi xuống nghỉ ngơi. Nến đỏ lây động, Hạ Cẩm đẩy ra thư phòng nên phố kia phiến cửa sổ, ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa đỉnh đài lâu vũ gian một mảnh bạc trang tố bọc. Tại đây đêm khuya tĩnh lặng ban đêm làm người càng thêm cảm thấy tịch liêu. Bằng cửa sổ mà đứng Hạ Cẩm nhớ tới hai năm sư phó một lần say rượu sau nói qua cái kia chuyện xưa, ngày đó là Bảo Nhi hai tuổi sinh nhật lại cũng là cái kia lão nhân nữ nhi ngày rỗ. Một đôi cường kiện khủy tay vòng qua nàng đóng lại cửa sổ, nha đầu nốc, đông lạnh chứ làm sao bây giờ? Vì không liên quan người đau buồn cũng không phải là người nha đầu này sẽ làm sự A. ngươi nọ nhẹ nhàng từ sau lưng đem nàng ôm vào trong lòng, căm ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng vút ve. Hạ cẩm cũng không tiểu tỉnh, thả lỏng thân mình về phía sau dựa vào người kia trong lòng ngực, nàng hiện tại yêu cầu cái này ôm ấp, bảo nhi đâu. Có hắn ở hạ cẩm luôn luôn không cần lo lắng bảo nhi, hắn sẽ đem tiểu ra hỏa chiếu cô hảo hảo. Có đôi khi hạ cẩm thậm chí cảm thấy bảo nhi cùng hắn muốn so với chính mình thân. Ngủ. Một thanh âm sát thực tế bên thai truyền đến, từ từ hơi hơi nhẹ vô về hạ cẩm vành thai. Trong lúc nhất thời tê dại truyền khắp toàn thân, có như vậy điểm điểm ái muội Muốn nghe chuyện xưa sao? Hạ cẩm chính mình cũng không biết vì cái gì muốn nói cho tiểu mục nghe. Có lẽ là tìm không thấy so với hắn càng thích lắng nghe người đi. Ngươi tưởng nói, ta liền muốn nghe. Ngụ ý đó là nếu là ngươi không nghĩ nói ta cũng không miễn cưỡng. Hạ cẩm cười cười, có lẽ là cái này ôm ấp thật sự thật cấm áp. có lẽ là người này làm nàng an tâm đi. Nàng tưởng nói cho hắn nghe, nhìn thư phòng tứ giác chậu than, lóe sâu kín ánh lửa. Hạ cẩm đột nhiên phát lên một ít chơi ra tâm tư, ngươi đi phòng bếp trộm mấy cái khoai lang đỏ cùng khoai tây tới. Chúng ta nướng ăn, vừa ăn ta biên cho ngươi kể chuyện xưa. Tiểu mục nhìn nàng trong mắt điểm điểm hài hước, vô lại lắc đầu, cũng chỉ sợ chỉ có nha đầu này mới có thể nghĩ đến đi trộm chính mình ra đồ vật. Nhưng là ai làm nàng hiện tại không vui đâu, vì hống hảo tâm thượng nhân, tiểu mục cũng chỉ có thể căng ra đầu đi làm một hồi này đầu trộm đuôi cướp. Nếu như bị lăng phàng tên kêu biết còn không chừng như thế nào cười nhạo chính mình đâu. Tốt xấu hiện tại cũng là một huyện bộ đầu cư nhiên bắt đầu làm này chi pháp phạm pháp sự tới. Ở hạ cẩm thúc dục dưới ánh mắt, tiểu mục cũng chỉ hảo khổ một khuôn mặt đi ra ngoài, mà tránh ở chỗ tối phong cùng mục tử lại là lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Nhìn tiểu mục vẻ mặt ủy khuất như vậy, ở hắn xoay người nháy mắt nhịn không được che miệng cười trộm, mà tiểu mục khỏe môi cũng gợi lên đẹp độ cung. Phong trọn lông mày nhìn mục tử, nhà ngươi thiếu ra giống tới chính là cái không đàng hoàng. Hắn sẽ để ý những việc này, nửa đêm thăm nhà mình phòng bếp sự chẳng lẽ hắn còn có thể thiếu làm. Nghiêng nghe Phong liếc mắt một cái, mục tử ánh mắt kia chính là tương đương kinh bỉ, ngươi biết cái gì cái này kêu tình thú, nếu là thiếu ra không làm, kia ủy khuất biểu tình, Cẩm Nhi tiểu thư có thể cười sao? Bất quá một lát tiểu mục liền đánh quay lại, trong tay không chỉ có nhiều hạ cẩm muốn khoai lang đỏ cùng khoai tây còn có một tiểu túi tinh than cùng một fan cặp gấp than. Hạ Cẩm không cấm hồ nghi nhìn ra hỏa này, nàng thật sự rất khó tin tưởng ra hỏa này là lần đầu tiên làm việc này. Tính, quản ra hỏa này là lần thứ mấy làm việc này làm cái gì, ít nhất hôm nay là chính mình yêu cầu không phải sao. Hạ Cẩm làm tiểu một đem bốn cái chậu than dịch đến cùng nhau, hai người liền vây quanh chậu than ngồi xuống. Nhẹ bắt trong bùn than hỏa, đem khoai lang đỏ cùng khoai tây một đám vùi vào chậu than chung. Hạ Cẩm nhìn trong bùn than hỏa phát ngốc. Dường như là trở lại năm ấy mùa xuân, trên núi muốn dưới chân núi lanh đến nhiều, tuy nói sớm đã đầu xuân nhưng còn có chút địa phương vẫn là kết thật dày khối băng. Khi đó sư phụ đem nàng nhặt về đi cũng mau 2 tháng, bởi vì lúc trước bị thương quá nặng, sư phụ sợ nàng về sau sẽ lưu lại cái gì thai họa ngầm liền đem nàng lưu tại trên núi, mỗi ngày dùng thuốc tắm vì nàng điều trị thân mình. Có một ngày sư phụ đã khuya mới trở về, còn uống say như chết, lôi kéo hạ cẩm chỉ nói. Thanh Nhi, Thanh Nhi, thực xin lỗi, đều là vi phụ không tốt, vi phụ không nên, không nên nhiều năm như vậy không đi xem ngươi. Nếu là, nếu là vi phụ chịu buông này đáng chết mặt mũi, nhiều năm như vậy ngươi cũng sẽ không chịu nhiều như vậy khổ. hắn cô ra cũng không dám như thế khi dễ với ngươi. Sư phụ cứ như vậy lôi kéo tay nàng khóc cả đêm, nàng có thể cảm giác được sư phụ trong lòng đau cùng hận, cũng ở sư phụ đức quãng khóc lóc kể lệ chung biết sự tình trải qua. Hạ cầm vùng trong tay cặp gấp than, ngẩng đầu nhìn tiểu mục liếc mắt một cái, mới chậm rãi mở miệng đến. Sư phụ cả đời có hai người nữ nhi, đại nữ nhi ở sáu tuổi thời điểm đi lạc, mà tiểu nữ nhi lại là sư phụ năm gần 40 mới đến một nữ, cũng coi như được với là lúc tuổi già đến nữ. Sư phụ cái này tiểu nữ nhi chính là bảo nhi mẹ ruột, khuê nữ lạnh tanh, tuy nói tên thanh lánh đều là cái ôn nhu như nước tiểu cô nương. Tiểu mục nghe được hạ Cẩm không khỏi nhướng mày. Hạ Cẩm có lẽ không biết này làm lệnh không phải người bình thường có thể họ, hắn ở Phượng Thiên Hoàng triều cùng quốc họ Phượng giống nhau tôn quý, bất quá xem Cẩm Nhi như vậy tựa hồ cũng không biết hắn sư phụ thân phận. Tuy nói là lao tới nữ, nhưng sư phụ đối nàng yêu cầu cũng là rất nghiêm, thanh thanh cô nương có thể nói là Cẩm kỳ thư họa, châm trúc nữ bản mô đạt dạ dạng tinh thông, như vậy nữ hải tới rồi cập kê chi linh, tới cửa cầu hôn người tự nhiên không ít. Sư phụ bảo bối này nữ nhi Lại liên này tuổi nhỏ tăng mẫu, tưởng ở lâu tại bên người mấy năm, cho nên này kinh thành liền cự này kinh thành bên trong thế gia công tử cầu hôn. kia một năm mùa xuân sư phụ mang theo nàng đi giang nam thăm bạn, nàng liền ở cái kia mưa bụi trấn nhỏ gặp bạch gì hề phiêu phiêu, phong lưu phóng khoáng cô thanh giường từ đây liền rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Sư phụ nhìn ra cô ra cũng không phải hàm sư phụ quyền thế, cũng không phải thiệt tình đại hắn nữ nhi, kiên quyết không đồng ý việc hôn nhân này. Thanh Thanh, cô nương bị mang về kinh thành sau thế, nhưng buồn bực không vui, rốt cuộc tương tư thành thật, mà lúc này Cố Thanh Dương lại lấy môi tốt nhất môn cầu hôn. Thanh Thanh, cô nương nghe thế xong việc thế, nhưng kỳ tích lành bệnh. Sư phụ vốn chính là y y giả tất nhiên là biết tâm bệnh còn cần tâm dược y. Cuối cùng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cuối cùng sư phụ cũng chỉ nói một câu, "Ngươi nếu thật là hạ quyết tâm muốn cùng hắn làm bạn cả đời, nếu là về sau hắn có phụ với ngươi." Ngươi cũng không cần trở về tìm vi phụ làm chủ. Gà đi ra ngoài nữ nhi giống như bắt đi ra ngoài thủy, đã sau ngươi sinh tử dễ bề ta lánh ra không quan hệ, không nghĩ tới ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược người A, lại cùng nàng phụ thân giống nhau quật tính tình, thế nhưng ở cố gia sinh sôi bị 7 năm hủy khuất cũng không có hồi quá kinh thành một lần. Mỗi năm một phong thơ cũng chỉ báo bình an, không tố quá nửa câu hủy khuất, sư phụ cũng chỉ đương nàng thật sự quá rất khá. Nếu không phải nàng năm đó của hồi môn nha đầu, mang theo một phong huyết thư quỷ gối ngoài cửa lớn, hắn còn không biết hắn nữ nhi vẫn gần một năm, mà cố ra thế nhưng không có đưa lại đây đôi câu vài lời. Hạ cẩm nói đến này ngừng lại một chút, ổn định một chút cảm xúc, mới tiếp tục nói, sư phụ đuổi tới cô ra khi, bảo nhi liền đi theo một cái ách pho ở tại lùi bại trong tiểu viện, cố ra thế nhưng không có thỉnh bà vũ coi chừng. Sư phụ lúc chạy tới tiểu gia hỏa liền nằm ở lạnh băng đầu giường đất thượng đã hơi thở thoi thoát. Sư phụ đem hắn ôm ra tới thời điểm, phát hiện bảo nhi thế nhưng thân chúng cự độc. Sư phụ một người mang theo bảo nhi một đường từ thượng thanh huyện liền đi tới rầm rộ chân thế nhưng hoa suốt nửa năm thời gian. Tiểu gia hỏa thân mình đến là điều trị cùng giống nhau tiểu hài tử vô dị. Chỉ là trên người hắn độc lại là thai mang đến, chính là sư phụ nhất thời cũng giải không được. Sư phụ cứu ta thời điểm đó là mang theo Bảo Nhi ở trong núi tìm một mặt có thể khắc chế hắn trong cơ thể độc thảo dược. Nếu không phải, nếu không phải ta cùng với Bảo Nhi mẫu thân lớn lên có vài phần tương tự tưởng sư phụ cũng sẽ không lo lắng cứu ta. Hạ Cẩm nói đến này lý nước mắt đã mơ hồ đôi mắt, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, cũng không biết là vì chính mình, vẫn là vì Bảo Nhi bất hạnh. Tiểu Mục lặng lẽ ôm Hạ Cẩm bả vai đem nàng ôm tiếng trong lòng ngực, không tiếng động trấn an. Năm đó, sư phụ ngươi cứu ngươi nói vậy cũng là xuất phát từ chân tâm, liền tính ngươi lớn lên không giống bảo nhi mẹ ruột, ta tin tưởng sư phụ ngươi cũng sẽ không mặc kệ ngươi mặc kệ. Ân, sư phụ luôn là miệng dao găm tâm đậu hủ ta biết đến. Hạ cẩm dựa vào tiểu mục trong lòng lực, chậm rãi chính mình cảm xúc. Vậy ngươi sư phụ vì cái gì muốn đem bảo nhi giao cho ngươi? Hắn lại đi đâu? Tiểu mục cảm thấy Hạ cẩm cố ý hẳn là còn không có nói xong, dẫn đường hắn chậm rãi nói tới. Sư phụ đi cấp Bảo Nhi tìm thuốc dẫn đi, năm đó sư phụ thật là ở trong núi tìm được khắc chế Bảo Nhi trong cơ thể cự độc dược, chính là cũng không thể hoàn toàn thành trừ trong thân thể hắn độc, mà là tạm thời khắc chế kia độc 3 năm. Vốn dĩ loại này độc là vô giải nếu là nữ tử chung này độc càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng may Bảo Nhi độc là từ nàng mẫu thân trong cơ thể quá lại đây, một bộ phận độc bị hắn mẹ ruột hấp thu, qua đến Bảo Nhi trong cơ thể độc cũng sinh ra biến dị. Sư phụ nói chỉ có tìm tề tam vị thuốc dẫn mới có thể cấp bảo nhi giải độc. Năm đó sư phụ cũng suy xét quá muốn mang theo Bảo nhi cùng đi tìm thuốc dẫn, chỉ là kỳ chân dị bảo nhiều sinh trưởng ở một ít lạnh vô cùng hoặc là cực nhiệt nơi, Bảo nhi tuổi còn quá tiểu, nếu là mang theo hắn tìm dược chỉ sợ nhiều có bất tiện. Nếu đem hắn giao cho người hầu chiếu cố cũng không thể yên tâm, liền đem Bảo nhi tạm thời phó thác cùng ta. Chỉ hy vọng nếu là này 3 năm hắn còn không có tìm được thuốc dẫn, ít nhất làm bảo nhi làm có mẫu thân yêu thương hải tử. Nhớ tới năm đó sư phụ nói qua nói, hạ cẩm không cấm một trận ấy nấy, mấy năm nay hắn vội vàng hạ ra cùng sinh ý thượng sự, ngược lại không có đem bảo nhi chiếu cô thực hảo, đặc biệt là bảo nhi nhận tiểu mục làm cha nuôi sau, đa số thời gian là tiểu mục ở giúp chính mình dẫn hắn. Hạ cẩm ngẩng đầu nhìn tiểu mục liếc mắt một cái, trong mắt mãn hàm cảm kích mấy năm nay cảm ơn ngươi là ngươi cho bảo nhi tình thương của cha làm hắn giống một cái bình thường hài tử giống nhau vui sướng trưởng thành mà tiểu mục lại là trở về hắn một cái ôn nhu cười người ta chi rằn còn cần này đó sao húng chi hắn cũng là ta nhi tử tiểu mục lời này nói ý vị thâm trường đại hạ cẩm hồi quá vị tới khi sớm đã là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngượng ngùng lại ngẩng lên hạ cẩm lây chậu than Đồng nhiên nhớ tới chính mình hình như là trôn khoai lang đỏ lại bên trong nướng tới, thật vất vả bái ra tới một cái phát hiện đều hồ hơn phân nửa, hạ cẩm biểu môi nhìn trên mặt đất nướng hồ khoai lang đỏ không khỏi một trận thất vọng. Tiểu mục tiếp nhận hạ cẩm trong tay cặp gấp than lại từ mặt khác mấy cái chậu than một trận lay, rốt cục là đem mấy cái trôn xuống khoai lang đỏ cùng khoai tây lột ra tới, tuy nói đại bộ phận đều hồ đến không thành hình, đến là có như vậy hai cái còn thành. Tiểu mục cởi bỏ bên hông hồ lô một trận rượu hương truyền đến, hạ cẩm nghe hắn liếc mắt một cái chỉ làm hắn đi trộm mấy cái khoai lang đỏ tới nướng không nghĩ tới ra hỏa này liền rượu đều cấp trộm tới. Đây là hạ cẩm nhàn tới không có việc gì khi nhưỡng một chút rượu trái cây, vốn dĩ tính toán tạm gác lại ăn tết khi làm bọn nhỏ cũng muốn lấy thường thường, liền dường như hảo khi còn nhỏ ăn tết khi phụ thân tổng hội cho nàng chuẩn bị một lọ rượu nho, số độ không cao nhật nhạt uống một chút. Đồ cái ăn tiết sung sướng không khí, không nghĩ tới thế nhưng bị hắn tìm ra tới, cất vào cái kia tiểu hồ lô. Tiểu mục thiền uống một ngụm liền đem hồ lô giao cho hạ cẩm, này rượu từ sản xuất đến nay nàng cũng là không thường quá, cũng không biết này hương vị như thế nào, nghe này ngọt thanh quả hương, hạ cẩm cũng nhịn không được thường một ngụm, chỉ là này không thường tắc đã một thường liền đỉnh không được khẩu. Vốn dĩ đêm nay hạ cẩm tâm tình liền không thế nào hảo. Hiện giờ có tới sầu thứ tốt lại như thế nào chịu vung tha, tiểu mục đem bắt tốt khoai lang đỏ đưa đến hạ cẩm bên miệng, liền này hương nu thơm ngon nướng khoai, hạ cẩm thế nhưng bất chi bất giác đem này một tiểu hồ lô rượu trái cây uống lên cái sạch sẽ. Đánh cái rượu cách, hạ cẩm lắc lắc sớm đã không tiểu hồ lô, miệng bình chiều hạ rốt cuộc đảo không ra nửa điểm rượu mới đưa nó ném tới một bên, lung lay hướng tới xương phòng đi đến, nàng phòng vốn là tại đây thư phòng cách vách đảo cũng phương tiện. Chỉ là nàng hiện tại là một bước tâm riêu, lung lay nửa ngày cũng không có thể dịch đến thư phòng cửa. Tiểu mục tiến lên một phen đem nàng chặn ngang ôm lên, một chân đá văng ra cách vách cửa phòng đem người ôm đi vào, còn không đợi hạ cẩm phản ứng lại đây liền đem nàng đặt ở trên giường, nhẹ nhàng thế nàng cởi dậy vỡ đắp chân đàng hoàng, túi người ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đêm nay liền dẫn ngươi phóng túng một lần, ngày mai liền không cần lại vì không liên quan người đau buồn. Bảo Nhi là con của chúng ta ta nhất định sẽ không làm hắn có việc Nói cũng không nhiều lắm Lưu xoay người ra hạ cầm khuê phòng Hắn sợ nếu là lại lưu lại chính mình liền thật sự không nghĩ đi rồi Đúng tay một cái triệu hồi ra vẫn luôn canh giữ ở phụ cận hồng tụ Cẩm Nhi say Ngươi buổi tối liền lưu tại nàng trong phòng gác đêm đi Mặc làm nàng ban đêm đá chăn cầm lạnh Hồng tụ vốn gối được rồi cái phúc lễ liền xoay người vào hạ cầm phòng Thấy hồng tụ vào phòng Tiểu mục một, một cái lắc mình liền ra đường phường, mũi chân nhẹ điểm lại chưa tại đây tuyết trắng phía trên lưu lại một kia dấu vết, nếu là làm người ngoài thấy chỉ sợ là muốn kinh ngạc cảm thán hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền có thể có như vậy cao thâm tu vi. Hạ cẩm tuy say lại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, tiểu mục đối nàng nói qua nói nàng những câu nghe rõ ràng, hắn biết nàng vì cái gì khổ sở, càng biết nàng lo lắng. Tuy nói hắn cũng không biết Bảo Nhi thân chung gì độc liền nói bảo đảm sẽ không làm Bảo Nhi có việc, có điểm thắc lớn, nhưng là không thể hiểu được Hạ Cẩm chính là tin tưởng hắn, tin tưởng mặc kệ chuyện gì chỉ cần hắn nguyện ý đi làm liền không có hắn giải quyết không được vấn đề. Sáng sớm hôm sau tiểu mục lại đúng giờ đi vào đường phô tới đón Bảo Nhi bọn họ cùng đi dùng đồ ăn sáng, Hạ Cẩm nhìn thấy hắn còn cảm thấy thập phần ngượng ngùng, ngẫm lại hôm qua thế nhưng ở trước mặt hắn say đến liền lộ đều đi không xong cuối cùng vẫn là bị người ôm trở về phòng, liền mặt đỏ cùng cà chua dường như. Mà tiểu mục lại trang giống như người không có việc gì, mời hạ cẩm cùng bảo nhi cùng đi nhất phẩm hiên dùng đồ ăn sáng. Bảo nhi tiểu gia hỏa này vẫn luôn liền thiên vị này nhất phẩm hiên điểm tâm, nhìn thấy tiểu mục càng là mừng rỡ chỉ thấy nha không thấy mắt. Tiểu mục cha, hôm nay bảo nhi muốn ăn nhất phẩm hiên thủy tinh sủi cảo tôm cùng gạch cua bao. Tiểu mục nhẹ nhàng quát quát tiểu gia hỏa Quỳnh ngũi. Giống như ngày nào đó không làm ngươi ăn dường như, yên tâm đi. Tôn trưởng quay khẳng định sẽ cho ngươi lưu. Cái này mùa cũng chỉ có nhất phẩm hiên có cái này tư bản có thể đem này hai dạng bưng lên bàn. Cuối cùng rầm rộ chân chính là tiêu chuẩn đất liền thành điển ly hải chính là cách xa nhau cách xa vạn giảm Tuy nói cũng có điều rằng, nhưng là hiện nay đa số thủy vực đã sớm kết băng. Nhưng không có này những thứ tốt. Này những đồ vật nhưng đều là ngàn giảm xa xôi từ địa phương khác vận tới, mỗi ngày cũng là hạn lượng cung ứng, đương nhiên tiểu thiếu ra kia phân tự nhiên mỗi ngày đều là sớm đã dự bị hạ. Tiểu mục ôm bảo nhi đi vào tôn trưởng quầy cố ý cho bọn hắn lưu nhà gian, bảo nhi chờ không kịp hướng về phía lánh bọn họ đi lên tiểu nhị ca hô, tiểu nhị ca, ta muốn thủy tinh sủi cảo tôn còn muốn gạch cua bao. Lại ở nhìn lén hạ cẩm sắc mặt sau mới không tình nguyện chu cái miệng nhỏ nói. Lại đến một chén sữa dê, mỗi ngày bữa sáng vốn là bảo nhi vui vẻ nhất thời gian, chính là kia một chén sữa dê lại mỗi khi làm bảo nhi nhăn một đôi tiểu mày, bảo nhi luôn là tự nhận là chính mình là nam tử hán đại trượng phu, luôn là bị mẫu thân buộc uống mãi thật mất mặt, hơn nữa hắn chán ghét mãi mùi tanh. Chỉ là mẫu thân luôn là nói uống nhiều nãi nhiều thân thể có chỗ lợi, mỗi ngày sữa dê là ác không thể thiếu chính là ở trong thôn thời điểm cũng luôn là làm thêm hương tỉ tỉ đi dưỡng dương nhân ra đi thu, ở chấn trên liền càng không cần phải nói tôn trưởng quậy này trong tiệm bản thân liền có, ngay cả tiểu mộc cha cũng không giúp chính mình nói chuyện, có khi còn tự mình giám sát hắn uống xong. Sau đó liền ở bảo nhi cao mày uống xong một chén sữa dê, ngừng đầu chờ đợi hắn thủy tinh sủi cảo tôm cùng gạch cua bao khi, này dưới lầu khắc khẩu thanh hấp dẫn mấy người chú ý, Bảo Nhi càng là đang nghe đến gạch cua trong bao lập tức xông ra ngoài. Ngươi này tiểu nhị, ta này sáng sớm liền tới đây xếp hàng, ngươi nói này gạch cua bao đã không có, vậy ngươi hiện tại trong tay lại là cái gì? Cố Thanh Dương không biết từ nào nghe được Bảo Nhi thích ăn nhất phẩm hiên gạch cua bao, vì hống hồi Nhi tử tâm sáng sớm liền từ trong khách sạn chạy đến nơi này tới xếp hàng. Chỉ là hắn một cái người bên ngoài không hiểu biết tình huống. Này rét đậm mùa nếu là nhà ai chủ tử muốn ăn gạch cua bao không phải làm nô tài nửa đêm liền tới đây xếp hàng. Này nhất phẩm hiên gạch cua bao chính là mỗi ngày chỉ có 20 lung, nói cách khác xếp hạng trước 20 nhân tài có thể mua được. Hắn liền tính thức dậy lại sớm có thể sớm quá những cái đó nửa đêm lại đây, mà từ bảo nhi tùy hạ cẩm trụ đến chấn trên sau. Tôn trưởng quầy liền đối với ngoại thông chi mỗi ngày gạch cua bao chỉ đối ngoại cung ứng 19 lung này còn có một lung muốn để lại cho nhà mình tiểu chủ tử. Thứ này vốn chính là nhân gia, nhân gia tưởng thiếu bán một lung để lại cho nhà mình tiểu chủ tử ăn, đây là ai cũng quản không được, này tôn trưởng quẩy thông chi ra tới chẳng qua là xuất phát từ đối lao khách hàng tôn trọng, miễn cho xếp hạng thứ 20 người bạch trở. Người khác cũng có thể thông cảm, chỉ là này cố thanh dương vốn di chính là từ nơi khác lại đây. Hơn nữa lại nóng lòng đi lấy lòng hắn kia từ khi ra đời cũng chưa thấy qua vài lần nhì tử, liền đã quên có chút người không thể trọc, có chút người là hắn không thể trêu vào đến, tỷ như nói này nhất phẩm hiên chủ nhân. Tiểu nhị ca trong tay bưng bảo nhi sớm một chút, bị người nắm ống tay háo cũng không dám quá lớn động tác, liền sợ đem tiểu thiếu ra bữa sáng cấp tạp, kia này nhất phẩm hiên này phân công hắn cũng liền không cần làm, chỉ phải cười hảo ngôn khuyên. Vị công tử này có điều không biết này, nhất phẩm hiên mỗi ngày cung ứng 19 phân gạch cua bao thật là đã sớm bán xong rồi, tiểu nhân trong tay chính là nhà ta trưởng quầy cấp tiểu thiếu gia lưu, công tử nếu là muốn, không bằng ngày mai thỉnh sớm. Tiểu nhị ca nói đến là hợp tình hợp lý, nhưng cũng không chịu nổi những cái đó không nói lý người, tỉ như này cố thanh dương, sáng sớm liền lên chờ, kết quả lại bị báo cho bán xong rồi, hiện tại thật vất vả phát hiện còn có một phần. Hắn sao có thể dễ dàng buông tay. Tiểu nhị ra ngươi như vậy liền không đúng rồi. Chúng ta sớm lên xếp hàng liền chờ các ngươi gạch qua bao. Hơn nữa này nhất phẩm hiên chung không phải luôn luôn đều là mỗi ngày bán ra 20 phân sao. Cũng không thể bởi vì ngươi ra tiểu thiếu ra muốn ăn, khiến cho chúng ta này đó khách hàng đều một phần ra tới cho hắn a Đồ vật là nhà ngươi làm, lại nhiều làm một phần là được. Hà tất cùng khách hàng tranh này một phần. Chẳng lẽ là này Nhất Phẩm Hiên cửa hàng đại khinh khách không thành? Cố Thanh Dương mang theo vài phần cổ động chi ý nhìn quét này Nhất Phẩm Hiên trung thực khách. Nghe được hắn như vậy vừa nói nhưng thật ra có không ít người sôi nổi buông chiếc đũa đều nhìn về phía hắn bên này. Chờ xem vừa ra cho hay, Cố Thanh Dương nhìn thấy hắn kích động nổi lên vài phần hiệu quả. Trên mặt càng là lộ ra vài phần đắc ý. Nghĩ này muốn lại kích động kích động cấp này Nhất Phẩm Hiên khấu cái cửa hàng đại khinh khách thanh danh sẽ không sợ trưởng quầy không tự mình hướng chính mình xin lỗi, đến lúc đó một lung gạch cua bao còn không dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn tựa hồ là xem nhẹ quần chúng nhóm trong mắt hài hước. Cố Thanh Dương là hạ quyết tâm hôm nay muốn từ này nhất phẩm hiên tiểu thiếu gia trong miệng đoạt thực, này nói ra nói cũng có chút hùng hổ dọa người chi ý, này tiểu nhị cũng là cái khôn khéo người, biết này công tử là không tính toán thiện hiểu rõ, liền đối với từ bên người trải qua một cái khác tiểu nhị sử cái ánh mắt làm hắn chạy nhanh đi kêu trưởng quay lại đây tôn trưởng quay bị người từ hậu đường kêu lại đây nghe nói có người đến nhất phẩm hiên nháo sự cũng cảm thấy mới mẻ đôi tay hợp lại ở tay háo chung trên dưới tả hựu đánh giá cố thanh dương tưởng trước xác nhận hạ người này đầu không hư phết mắt cái kia bị cố thanh dương nắm ở trong tay tiểu nhị liếc mắt một cái vây vây tay vân đạm phong khinh nói sướng sở ở này làm gì còn không mau đem tiểu thiếu đồ ăn sáng cấp đưa qua đi Nếu là lệnh tiểu tâm thiếu đông ra trách phạt. Nói xong cũng không thèm nhìn tới cô Thanh Dương liếc mắt một cái liền xoay người, về phía sau đường phương hướng đi đến. Vốn dĩ này cô Thanh Dương thấy có thể đương ra làm chủ trưởng quay tới, tự nhiên là buông ra cái này tiểu nhị, chỉ còn chờ cùng này trưởng quay lý luận vừa lật đem này gạch cua bao muốn tới tay, nào từng tưởng nhân ra căn bản không thèm để ý hắn. Tiểu nhị được trưởng quay lệnh, hơn nữa cô Thanh Dương lại buông lòng tay. Càng là mã bất định để hướng lầu 2 chạy đi, giống như nếu là hắn chậm một bước liền lại phải bị người nọ bắt lấy giống nhau. Cố Thanh Dương cũng đích sắc có lại bắt lấy hắn ý tưởng, có thể này tiểu nhị cũng là cái thoăn thoát. Sân Cố Thanh Dương còn không có phản ứng lại đây hai ba bước liền lên lầu 2, Cố Thanh Dương lại muốn bắt hắn cũng là tới không nội. Chỉ phải hai bước tiến lên ngăn lại muốn đi xa tôn trưởng quầy, nhìn vẻ mặt không có việc gì người tôn trưởng quầy càng là giận sôi máu, căm giận đắc đạo. Nhất phẩm hiên chính là như vậy đãi khách sao? Tôn trưởng quầy lười biếng nhìn hắn một cái mới vừa rồi nói, công tử hiểu lầm, này đãi khách là tiểu nhị sự, ta là trưởng quầy. Tuy nói tôn trưởng quầy lời này có điểm gượng ép, nhưng ngụ ý cũng thực minh xác, ngươi còn không xứng làm ta một cái đường đường trưởng quầy tới chiêu đái. Tôn trưởng quầy lời này chính là khiến cho ở ngồi người một mảnh cười nhạo tiếng động, cố thanh dương cũng cảm thấy có vài phần không nhịn được mặt mũi. Ngẫm lại chính mình hiện giờ là nào nào đều không thuận càng là một bùng hỏa, vốn định này Hạ Cẩm hiện tại hắn đắc tội không nổi, một cái nho nhỏ trưởng quay hắn còn không bỏ ở trong mắt, chỉ là hắn vẫn là không làm minh bạch, hắn là đứng ở chỗ nào, mà hắn trong mắt nho nhỏ trưởng quay lại là ai nhà này trưởng quay. Trưởng quay đây là có ý tứ gì? Tại hạ nhưng không nghe nói qua đem khách nhân ra bên ngoài đuổi, đem tới cửa sinh ý ra bên ngoài đẩy chủ quán, ngươi cũng không sợ nhà ngươi chủ nhân trách phạt? Tôn trưởng quay đối hắn tới tới lui lui liền kia vài câu uy hiếp không dám hưng thú vừa mới uy hiếp điếm tiểu nhị lúc này còn nghĩ đến uy hiếp hắn, khó trách một tử nói hắn không phải cái thứ tốt, xem ra thật đúng là không tồi, còn nghĩ đến cùng thiếu gia nhà ta đoạt tiểu thiếu gia càng là không biết sống chết. Tôn trưởng quay cũng không cái kia hảo tâm tình tới ứng phó cùng hắn, nhanh chóng lánh hạ mặt tới nói, công tử chẳng lẽ là tới tìm cha, ta nhất phẩm hiên tiểu chủ tử muốn ăn một phần sớm một chút. Chẳng lẽ còn muốn các hạ đồng ý? Có nào điều luật pháp quy định ta nhất phẩm hiên trung đồ vật mỗi ngày thiết yếu mua xong, không được lưu lại nhà mình dùng ăn? Chẳng lẽ ta này nhất phẩm hiên trung đồ vật bán với không bán, còn muốn quyết định bởi với các hạ không thành? Cố Thanh Dương bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, càng là một câu cũng hồi không lên, mà các thực khách cũng là lần đầu nhìn thấy luôn luôn gương mặt tươi cười nghe người tôn trưởng quay phát biểu, mỗi người dùng mình nếu kinh. Có chút nhát gan dứt khoát buông ngân lượng liền chạy, tôn trưởng quầy cũng không thèm để ý này đó, hắn tương đối tin tưởng rượu thơm không sợ hẻm sâu. Chỉ cần này nhất phẩm hiên điểm tâm ăn ngon, còn sợ không có khách hàng quan sao. cố Thanh Dương cũng không nghĩ tới tôn trưởng quầy dám đảm đương chàng phát biểu, nhất thời cũng xứng sờ ở nơi đó không biết như thế nào cho phải, chỉ là ngấm lại này gạch cua bao còn không có mua được nhiều ít có điểm không căm lòng. Lúc này lại đắc tội trưởng quậy muốn cho bọn họ lại đơn độc làm một lung tưởng cũng là biết không khả năng sự. Cố Thanh Dương vẻ mặt thất bại tính toán từ nhất phẩm hiên rời đi, nếu mua không được này gạch cua bao hắn cũng chỉ có thể ở khác tưởng hắn pháp. nhiên hắn vừa mới ở dưới lầu nhất cử nhất động sớm có người hội báo cấp hạ Cẩm bọn họ biết được. Hạ Cẩm nhíu mày ngồi ở chỗ kia, nghĩ có một số việc sớm muộn gì là muốn giải quyết, Tiểu Mục nhìn nha đầu này thần sắc cũng biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ đối Mục Tử nói Thỉnh, cố công tử đi lên ngồi ngồi. Nếu cẩm nhi tưởng nhanh chóng giải quyết này phiền thoái, đến không bằng liền ở hắn mí mắt phía dưới cấp giải quyết, để tránh đến hắn lo lắng. Liên ở cố thanh dương muốn vượt qua nhất phẩm hiên đại môn khi, mục tử đứng ở lầu hai cửa thang lầu dưng, rộng, cố công tử xin đợi chờ, nhà ta tiểu công tử cho mời. Cố thanh dương nghe tiếng quay đầu, thấy thang lầu thượng người vẻ mặt thành khẩn tương mời kia vừa mới ngã vào cốc đế mặt mũi cũng coi như là tìm trở về như vậy một chút, chỉ là người này nói tiểu công tử lại là ai ra tiểu công tử, hắn tại đây rầm rộ chấn quen thuộc người con lại có thể đến được, nhất thời cũng nhớ không nổi này tiểu công tử là người phương nào. Không biết là nhà ai công tử? Công tử nhà ta đó là này nhất phẩm hiên tiểu chủ tử. Nghe vậy không biết cố thanh dương ngay cả ở đây người cũng đều là cả kinh, đây là tình huống như thế nào? Vừa mới này tôn trưởng quạy mới đã phát biểu lúc này nhân ra tiểu chủ tử lại mời này cố cô công tử làm gì. Mục tử thấy cố thanh dương tử còn có vài phần băn khoăn liền cười nói, cố cô công tử cứ yên tâm đi, nhà ta tiểu công tử cùng cố cô công tử vốn chính là cũ thức mới tưởng thỉnh công tử đi lên một tụ, chẳng lẽ cố cô công tử còn nhận thức này rõ như ban ngày, lanh lảnh căn khôn, nhà ta tiểu công tử còn có thể đối cố cô công tử thế nào không thành. Mục tử này hóa cũng nhiều ít mang theo như vậy điểm chào phúng chi ý, cố thanh dương nhất thời đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cuối cùng luôn mãi cân nhắc vẫn là cùng mục tử lên lầu hai vào một gian tinh xảo nhã gian bên trong. Vừa mới mục tử nói hạ cẩm cùng tiểu mục ở trong phòng chính là nghe được rõ ràng, trăm triệu không nghĩ tới chính là gia hỏa này thế nhưng là dùng bảo nhi danh nghĩa mời cố thanh dương, nếu là nói này cũ thức đến là cũng không quá chỉ là làm Hạ Cẩm không nghĩ ra chính là tiểu mục rõ ràng là làm ra hỏa này thỉnh người đi lên ngồi ngồi, nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá lấy bảo nhi danh nghĩa tương mời, gia hỏa này từ đâu ra lý giải năng lực, thế nhưng lý giải thành bảo nhi muốn mời, là gia hỏa này lý giải lực có vấn đề, vẫn là nàng thính lực ra đường dễ. Hạ Cẩm này còn không có bụng phì xong liền thấy một tử lãnh người vào được, Cố Thanh Dương thấy Hạ Cẩm thỉnh linh ở ngồi trong lòng không khỏi vui vẻ. Chẳng lẽ là này hạ tiểu thư phát ra mời, cố thanh dương quả thực vui sướng hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm hạ cẩm, tưởng tượng này về sau cùng hạ ra hợp tác tiền vô như nước hình ảnh. Bang! Tay nhỏ nắm chặt chiếc đua hung hăng chụp ở trên bàn, liền hắn thích nhất tốt gạch cua bao đều ngăn cản không được hắn phẫn nộ. Lớn mật, ai cho phép ngươi như vậy xem ta nương. Tiểu ra hỏa một tay đỡ tiểu một bả vai ma lưu đứng ở trên ghế một tay chống nạnh một tay chỉ vào Cố Thanh Dương, kia bộ dáng rất giống một con đại ấm trả. Hạ Cẩm bị bảo nhi cái này làm cho sưng sốt, chính là tiểu muội cũng không phản ứng lại đây. Cố Thanh Dương càng là sững sờ ở nơi đó nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhìn tiểu gia hỏa như vậy Hạ Cẩm cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn hắn kia người đàn bà đánh đá chửi đổng giá thức cũng không biết cùng ai học được, nhưng là nhìn đến Nhi Tử như vậy che chở chính mình trong lòng vẫn là ấm dương dương. Bảo Nhi xuống dưới, tiểu hài tử chạm như vậy cao nguy hiểm. Hạ Cẩm hướng về Bảo Nhi triển khai hai tay, tiểu gia hỏa cũng ngoan ngoãn ôm cổ hắn, làm nàng ôm chính mình xuống dưới. Cố Thanh Dương nhìn cái này tuổi chừng 5 tuổi đứa bé, cùng Hạ Cẩm ba phần tương tự diện mạo trong lòng liền có tính toán trước, chỉ sợ đứa nhỏ này đó là chính mình nhi tử. Cố Thanh Dương vừa định tiến lên trình diễn lên sân khấu phụ tử tử hiếu nhận thân hình ảnh, lại bị một tử trước một bước ngăn ở phía trước. Chỉ thấy hắn cung kính đứng ở Bảo Nhi bên cạnh người hướng về phía cô Thanh Dương giới thiệu nói, cố cô công tử, này đó là nhà ta tiểu công tử, cũng là này nhất phẩm hiên tiểu chủ tử. Nói xong liền cung kính thối lui đến Bảo Nhi cùng hạ cẩm phía sau, sợ chính mình lại đứng ở nơi đó sẽ chọc người nào đó không cao hứng. Cái này cố Thanh Dương càng là kinh dị dị thường, hắn muốn dị cho rằng này nhất phẩm hiên tiểu chủ tử sẽ là hạ cẩm. Chỉ là ngại cùng nữ tử thân phận mới làm người truyền lời nói là tiểu công tử, không nghĩ tới thế nhưng thật là một cái hải tử. Hắn vừa rồi hình như nghe thế hải tử kêu hạ cẩm mẫu thân, kêu hắn đó là chính mình nhi tử, chính mình nhi tử lại là này nhất phẩm hiên tiểu chủ tử. Này đối cố thanh dương tới nói không thể nói không phải một cái ngoại ý muốn chi hỉ này nhất phẩm hiên hắn hôm nay nhưng tính kiến thức tới rồi, nơi này các màu điểm tâm cũng không phải là người có tiền là có thể mua được đến. Hơn nữa này nhất phẩm hiên dường như không chỉ dầm rội chân có, liền hắn biết đến này nhất phẩm hiên phân phô liền có mười mới ra, nếu là hạ cẩm thật bỏ được đem này nhất phẩm hiên cấp cười nhi, kia không phải tương đương là cố ra sao. Liền tính về sau không có này ly lưu sưởng, làm sao sầu cố ra không thể thăng chức rất nhanh khôi phục năm rồi phong thái. Cố thanh dương hiện nay là càng thêm kiên định muốn đem bảo nhi hống về cố ra quyết tâm. Này không đơn giản chỉ là kế thừa hương khói vấn đề còn liên quan đến cố gia về sau. Cố Thanh Dương liếm mặt ở bên cạnh bàn ngồi xuống, vẻ mặt từ ái nhìn bảo nhi, cười nhi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là cha ngươi a. Tiểu gia hỏa ôm hạ cẩm khẩu ngồi ở nàng trong lòng ngực, nghe được cố Thanh Dương nói không khỏi ngẩn đầu nhìn hắn một cái, phục lại quay đầu đi xem tiểu mục, tiểu mục cũng là vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Chỉ là này tôi cười muốn so cố thanh dương kia ngụy trang từ ái thuật nhìn thoải mái nhiều. Tiểu gia hỏa tay nhỏ một lóng tay, chỉ hướng tiểu mục nói, cha ta tại đây. Tiểu mục cấp bảo nhi một cái khích lệ ánh mắt, tiểu gia hỏa được đến hắn tiểu mục cha khích lệ kia vẻ mặt đắc ý dạng, làm hạ cẩm không nỡ nhìn thẳng, hơn nữa này hai gia hỏa liền không thể đem nói minh bạch điểm sao. Chẳng lẽ không cảm thấy như vậy bại hoại nàng thanh danh thực đáng xấu hổ sao? tiêu chính mình mẫu thân lại nói tiểu mục là hắn cha, cái này làm cho nhân gia nghĩ như thế nào, hạ cẩm trắng tiểu mục liếc mắt một cái, hai tử không hiểu chuyện ngươi cũng đi theo hạt khởi cái gì hống. Bất quá coi chừng thanh dương kia ăn mệt dạng hạ cẩm cũng thực vui vẻ là được, liền không cùng này hai người so đo. Cố thanh dương thấy bảo nhi kêu tiểu mục cha nhất thời không bình tĩnh, chừng mắt hạ cẩm chất vấn nói, hạ tiểu thư đây là có ý tứ gì, cười nhi là ta cố ra huyết mạch. Hạ tiểu thư sao lại có thể làm hắn tiêu người ngoài làng cha. Cái gì ngoại nhân nội nhân, bảo nhi vốn chính là con của chúng ta cùng người cố ra có quan hệ gì đâu. Cố công tử lần nữa quay dày bọn họ mẫu tử ý muốn như thế nào. Cẩm nhi chính là bảo bối của hắn hắn cũng chưa bỏ được đối nàng lớn tiếng nói chuyện qua. Gì là đến phiên hắn tới đối nàng hô to gọi nhỏ, nếu không phải cẩm nhi ở bàn hạ lôi keo ống tay háo của hắn cái tay kia. Tiểu mục hận không thể một chân đem người này từ này đá ra đi. Trở tay vừa chuyển đem hạ cẩm kia chỉ mềm mại không xương tay nhỏ nạp vào trong tay, lúc này mới khiến cho tiểu mục tức giận tiệm tiêu, tay trái lôi kéo hạ cẩm tay phải ở bàn hạ nhẹ nhàng vút ve, hạ cẩm trộm chừng hắn một cái, nhìn hạ cẩm nhĩ rộng nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, tiểu mục trong lòng càng là nhạc nở hoa. Nay tiểu mục ngày thường hi hi ha ha quán đến không cảm thấy, nhưng là cuối cùng là sinh ra ở quyền quý nhà này dấu ở khung chỗ sâu trong quý khí vẫn là không dung xem nhẹ, Cố Thanh Dương cũng chú ý tới tiểu mục khí chất biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám coi thường người này. Nhưng là nghĩ đến phải về hài tử sau chỗ tốt, Cố Thanh Dương cũng không muốn dễ dàng buông tay, nắm chặt dấu ở trong tay háo tay, cho chính mình của Vũ, vị công tử này nói đùa, cười nhi rõ ràng liền với tại hạ vợ cả một cái khuôn mẫu khắc ra tới sao có thể là ngài hài tử. Ta cố ra một mạch đơn truyền liền dựa vào cười Nhi truyền thừa hương khói, ngại nhưng đừng cùng tại hạ khai loại này vui đùa Hừ, giống nhà ngươi nương tử đó là ngươi hài tử, chẳng lẽ bảo Nhi không giống cẩm Nhi sao? Thật là hoang đường, nếu là bảo Nhi thật là nhà ngươi hài tử vì sao không ở hạ gia mà là ở chỗ này, chỉ bằng một cái tướng mạo có thể thuyết minh cái gì? Trên đời này giống nhau người nhiều đi. Tiểu mục một, một thân không giận tự uy khí chất ép tới cố thanh dương thở không nổi. Nhưng hắn nhận định bảo nhi là con hắn sẽ không sai. Tới phía trước hắn liền hỏi thăm rõ ràng. Lấy hạ cẩm tuổi tác không có khả năng có lớn như vậy hài tử. Hơn nữa theo hạ gia sinh ý càng làm càng lớn. Này trấn trên người đều biết hạ cẩm bên người hài tử là chịu người gửi gắm thu dưỡng nghĩa tử. Mà đứa nhỏ này không chỉ có cùng chính mình hài tử gần. Còn cùng thanh nương như thế giống nhau. Không có khả năng sẽ sai. Công tử vui đùa, hạ tiểu thư như thế tuổi đoạn không có khả năng có lớn như vậy hài tử, hơn nữa này rầm rộ chấn ai không biết đứa nhỏ này là hạ tiểu thư nghĩa tử. Đến nỗi cười nhi gì đến nỗi tới rồi hạ ra, cố mội chỉ có thể nói năm đó bởi vì nhạc phụ đại nhân đối ta có điểm hiểu lầm mới đưa đứa nhỏ này cấp mang đi, ta cũng là nhiều mặt hỏi thăm mới biết được đứa nhỏ này đó là bị hạ tiểu thư dưỡng tại bên người nếu là không liên quan nhân đạo là sẽ cho rằng hắn này phiên lời nói hợp tình hợp lý ngược lại này hạ cẩm sư phụ bất thông tình lý một chút hiểu lầm liền mạnh mẽ mang đi nhân ra con núi roi chính là hạ cẩm không chỉ có biết việc này ngọn nguồn thậm chí có một số việc nàng biết đến so cô thanh dương còn muốn nhiều còn muốn thấu triệt đối với hắn loại này nhát gan sợ phiền phức lại thích sau lưng bố trí người cách làm tương đương trơ chẽn. nga vậy ngươi là một mực chắc chắn bảo nhi là ngươi hài tử Không biết nhưng có cái gì chứng cứ có thể chứng minh đâu. Tiểu mục lời này vừa nói ra liền bị hạ cẩm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ là hắn có thể lấy ra chứng cứ liền muốn thừa nhận bảo nhi là hắn hải tử bị hắn mang về cố ra không thành. Tiểu mục ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, Này ngày thường rất thông thấu lanh lợi người, cố tình gặp được bảo nhi sự, liền mất ban đầu bình tĩnh cùng cơ chí, xem ra thật là quan tâm sẽ bị loạn cũng không biết khi nào Cẩm Nhi cũng có thể vì hắn như vậy. Này, này cố thanh dương nhất thời khó xử ở nơi đó, đứa nhỏ này sinh hạ tới hắn cũng chưa xem qua liếc mắt một cái, thẳng đến nhạc phụ dẫn hắn đi thời điểm mới thấy qua một mặt, hiện tại hắn nào biết hài tử trên người có cái gì là thù, làm hắn còn từ sao có thể lấy ra cái gì chứng cứ. Duy nhất có thể chứng minh đó là này Dung mạo chính là hiện tại cố tình này Dung mạo cũng hoàn toàn làm không được số. Này Hạ Cẩm cùng Thanh Nương vốn là lớn lên thập phần tương tự, nếu là nói Bảo Nhi lớn lên giống Thanh Nương, kia cũng có thể nói hắn lớn lên giống Hạ Cẩm. Mà Thanh Nương đều mất 3 năm nhiều, tương phản này Hạ Cẩm vẫn sống sờ sờ liền ở trước mắt, này như thế nào so ưu thế cũng không ở phía chính mình. Hung chi đứa nhỏ này mấy năm nay vốn dĩ liền dưỡng ở Hạ Cẩm bên người, nhìn bọn họ kia thân mật bộ dáng, chỉ sợ hài tử tâm cũng sẽ không hướng về chính mình. Cố Thanh Dương càng nghĩ càng cảm thấy hy vọng xa vời. Hạ cầm ôm Bảo Nhi nhìn hai người kia chu toàn, tuy không biết Tiểu Mục đánh cái gì chủ ý, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Cố cô công tử nếu không thể chứng minh Bảo Nhi là người hài tử, hôm nay này phiên hoang đường lôn tử lại là vì sao? Chẳng lẽ là thật khi chúng ta dễ khi dễ không thành? Cố cô công tử nếu là cấp không ra một cái hợp tình hợp lý giải thích, tại hạ không thiếu được muốn thỉnh cố cô công tử đi huyện nha ngồi ngồi. Thình huyện Thái Gia tới cho chúng ta chủ trì công đạo. Mắt thấy cố Thanh Dương cũng coi như là bị buộc nhập địa cảnh. Tiểu Mục nói thực minh bạch, nếu là cố Thanh Dương không thể chứng minh bảo nhi là hắn hải tử liền muốn gặp quan. Nếu là ở thượng Thanh huyện liền tính là gặp quan hắn cũng là không sợ, nhất định hắn thê tử quý vì quận chúa tôn sư, chính là nhạc phụ đại nhân lại không thích hắn, một cái huyện lệnh còn không dám khinh đến hắn trên đầu, chính là ngày thường cũng nhiều cấp vài phần bạc diện. Nhưng là tại đây rầm rộ chấn hắn lại không gì nắm chắc, không nói nơi đây huyện lệnh có nhận biết hay không hắn cái này không có thụ phong quá quân mã, liền nói này cố thanh xa tin tức nếu là không sai nói, người này liền chính là đại hương huyện bộ đầu, nếu thật sự vào Nha môn chẳng phải là vào hắn địa bàn, đến lúc đó quan tử hai cái khẩu chỉ sợ hắn cũng nói không rõ. Cố thanh dương này trong lòng nôn nóng nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, trong lòng càng là buồn bực dị thường. Này rõ ràng chính là chính mình hài tử, hiện tại không chỉ có nhận không trở lại, còn bị người phản đánh một ba, thật thật là có khổ không chôn nói. Nhìn Tiểu Mục đem cố thanh dương bước đến này nồng nôi hạ cẩm trong lòng cũng là thập phần vui sướng, lúc trước bảo nhi sở chịu khổ làm sao ngăn với này đó, nàng là tận mắt nhìn thấy bảo nhi nho nhỏ tuổi tác chịu đựng kia độc tố tra tấn, ở từng đợt hàn khí tận xương cùng liệt hỏa đốt người tra tấn trung dễ rủa cầu sinh. Nếu không phải sư phụ y y thuật cao siêu chỉ sợ đứa nhỏ này căn bản là sống không đến hôm nay. Tuy nói mấy năm nay nhiều tới liền chưa được phát, nhưng là sư phụ cũng từng nói qua, hắn vì bảo nhi phối chế bất quá là lâm thời giải dược, dược hiệu bất quá 3 năm, nếu là 3 năm nội sư phụ vẫn là tìm không thấy thuốc dẫn, chính là thần tiên cũng khó cứu trở về. Mắt thấy 3 năm chi kỳ gần, sư phụ lại vẫn vô âm tín hạ cẩm vốn là tâm ưu việc này mà lúc này cố thanh dương tìm tới càng là làm hạ cẩm lửa cháy đổ thêm dầu, nếu có phải hay không hắn, bảo nhi mẫu tử làm sao đến nỗi rơi vào như thế thảm đạm kết cục. Cái kia đầy bụng tài tình nữ tử cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, nếu là nàng có thể lường trước đến lúc trước nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng sinh hạ tới hài nhi lại chịu đủ độc tố, còn tuổi nhỏ thường tận nhân gian khổ sở, có phải hay không sẽ hối hận lúc trước sinh hạ hắn, tình nguyện dẫn hắn cùng nhau đi đâu. Tơ Hồng truyền thật tốt nghe tên, vĩ như Nguyệt Lão trong tay Tơ Hồng, triền định một đời tình duyên. Đáng tiếc này cố tình là thiên hạ chí độc. Như nhau kia Nguyệt Lão truyền tốt nhân duyên tuyến chú định cắt không ngừng, giải không được. Chúng độc giả hai cổ tay phía trên sẽ ẩn hiện một cái huyết sắc Tơ Hồng, theo Tơ Hồng tăng trưởng, người tánh mạng cũng sẽ vô thanh vô tức tiêu hao đại tẫn. Đương trên cổ tay Tơ Hồng liền đến cùng nhau khi, đó là đại nạn buông xuống. Này độc nếu là hạ ở nữ tử trên người liền vô đau vô ngứa sẽ không có cực chi giác, thẳng đến này hai cổ tay tơ hồng liền thành một hơi, người này chết hồn diệt này độc liền cũng đi theo biến mất vô tung, mặc dù là tái hảo ngỗ tắc cũng tra không ra trong đó manh mối. Chỉ sợ hạ độc người cũng không nghĩ tới bảo nhi mâu thân có thể trước thời gian phát hiện chính mình không ổn, ngạnh sinh sinh căng quá hoài thai 10 tháng sinh hạ bảo nhi, chỉ là nàng lại là trăm triệu không nghĩ tới. Trên người nàng một bộ phận độc thế nhưng gặp qua đến hải tử trên người, làm hắn còn tuổi nhỏ chịu đủ cha tấn So sánh với kia hai người tiểu mục cho hắn điểm này nan kham lại tính cái gì, hắn cho rằng bảo nhi chuyện gì cũng không biết tùy ý hắn hai câu lời hay liền có thể hống đến hắn hồi tâm chuyển ý, kia đó là mười phần sai. Về hắn mẹ ruột sự, sự phi đúng sai nàng cùng sư phụ trước nay liền không có giấu giếm được hắn. Có lẽ hắn có thể không nhớ rõ lúc trước ở cố gia tao ngộ. Cũng có thể quên cái kia sinh hắn đi không có tới đến cấp liết hắn một cái nữ nhân, nhưng chỉ sợ sẽ không quên ở trên núi đoạn thời gian đó, nhớ tới sư phụ vì hắn giải độc khi kia thanh thanh ai gạo, hạ cẩm từng hoài nghi quá đứa nhỏ này hay không có thể kiên trì đến đi xuống. Nếu nói này năm tuổi hài tử thật có thể một chút việc không hiểu. Kia vì sao bảo nhi từ nhìn thấy hắn đến bây giờ liền con mắt cũng không nhìn quá liếc mắt một cái, chỉ là gắt gao rửa sắt vào nhau hạ cẩm. Hai tử tâm luôn là mẫn cảm, ai là thiệt tình đối hắn hảo hắn có thể cảm giác không ra. Cố công tử nếu là không lời nào để nói, mục tử liền dẫn hắn đi nha môn đi một chuyến đi. Thông báo lăng đại nhân, liền nói này thượng thanh huyện cố thanh dương ý đồ bắt cóc bổn bộ đầu nhi tử, thỉnh lăng đại nhân theo lẽ công bằng nắm rõ. Tiểu mục nhẹ nhàng méo lên trên bàn một con chén trà, trong cơ thể nội lực vừa chuyển, vốn dĩ hảo hảo một con cái ly, liền ở trong tay hắn hóa thành một phấn. Hơi hơi buông ra tay liền đón gió phi tán. Tiểu mục này cử vốn có kinh sợ chi ý, việc này liền muốn ở hắn này dừng ở đây, hắn nhưng không nghĩ có một ngày này nhân cha lại sẽ sấn hắn không ở lại đây tìm Cẩm Nhi phiên thoái. Cố Thanh Dương sợ tới mức liền người mang ghế ném tới trên mặt đất, Hạ Cẩm cũng sưng sờ ở nơi đó, đến là bảo Nhi thế nhưng ngăn Cố Thanh Dương cười ha ha lên, xấu hổ xấu hổ mặt, như vậy đại người ngồi cái băng ghế còn sẽ té ngã. Bảo Nhi chính mình ngồi đều không có việc gì. Nói liền từ hạ cẩm trong lòng ngược dịch đến hắn lúc trước ngồi ở hạ cẩm cùng tiểu một trung gian trên ghế, mông nhỏ còn thỉnh thoảng vặn thượng hai hạ, chứng minh chính mình chưa nói dối. Cố Thanh Dương nghe song Bảo Nhi nói càng là vẻ mặt đỏ bừng, không biết là xấu hổ ở, vẫn là bực, mà này một phòng người nghe song Bảo Nhi nói, cũng không ở áp lực chính mình ý cười. Mục tử lanh tiểu mục lệ, tiến lên một bước đi đến cô Thanh Dương trước mặt nói. Cố công tử, không biết này nhất phẩm hiên sàn nhà cùng cố ra có cái gì bất đồng. Còn lao ngài ngồi ở này trên mặt đất giám định và thưởng thức, nếu là cố công tử giám định và thưởng thức xong rồi, liền tuy cùng đi nha môn đi một chuyến đi. Mục tử làm thế muốn tới kéo hắn, mà cố thanh dương càng là sợ tới mức ngồi dưới đất về phía sau cọ mấy bước. Không, không, ta còn có biện pháp chứng minh. Nga, không biết cố công tử có biện pháp nào có thể chứng minh. Tiểu Mục vẻ mặt hứng thú nhìn Cố Thanh Dương, trong lòng lại là một trận hứ lệnh, mặc kệ ngươi có cái gì chứng cứ, ta đều làm ngươi chứng minh không được. Ta, ta, có thể lấy máu nhận thân. Đối chính là lấy máu nhận thân, Cố Thanh Dương trong lòng cũng là một trận đắc ý, chỉ cần chính mình cùng đứa nhỏ này máu từng dùng, kia liền có thể chứng minh cũng nhi là hắn hài tử, đến lúc đó liền tính hắn là quan phủ người trong ở thiết giống nhau chứng cứ trước mặt cũng không dung hắn chống chế. Tiểu mục mày nhăn lại không nghĩ tới gia hỏa này còn có vài phần đấu vóc, thế nhưng có thể nhớ tới này lấy máu nhận thân phương pháp, chỉ là liền tính là lấy máu nhận thân lại như thế nào, hắn đều có biện pháp làm hắn mang không đi bảo nhi. Chỉ là làm tiểu mục không nghĩ ra chính là, vì sao cẩm nhi cũng một bộ không lắm để ý bộ dáng, chẳng lẽ là nàng có thể kết luận này hai người máu nhất định không thể tương dung, hoặc là bảo nhi thật là cố thanh dương thê tử cùng người khác hài tử không thành. Hạ cẩm trừng hắn một cái, hắn ánh mắt kia làm nàng tưởng đoán không được hắn tưởng cái gì đều khó. Nàng định liệu trước là nàng biết như thế nào làm này vô huyết thống quan hệ người máu cũng có thể tương dung thôi. Hai người tự hồ đều đối này lấy máu nhận thân cũng không dị nghị, như cũng là tiểu mục thay mở miệng nói. Nếu cố công tử còn chưa từ bỏ ý định, kia liền nghiệm thượng một nghiệm, mục tử. Đi lấy hai chén nước trong tới. Chậm. Mục tử theo tiếng muốn đi mang nước. Lại bị cố thanh xa cấp ngăn cản xuống dưới. Lúc này cố thanh dương đã tử vừa mới khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Nếu muốn lấy máu nhận thân, cũng không thể liền như vậy tùy tiện nghiệm nghiệm nếu là nghiệm ra tới cởi nhi thật là con hắn. Đây là ở địa bản của người ta nếu là người ta không thừa nhận, hắn cũng không có biện pháp. Một bộ đầu, nếu muốn nghiệm cũng không vội với nhất thời, vẫn là tìm cái nhân chứng cho thỏa đáng. Này nếu là cười nhi là ta nhi tử còn thỉnh một bộ đầu tuân thủ lời hứa làm ta mang cười nhi về cố ra. Đây là tự nhiên, nếu bảo nhi là nhà ngươi hải tử ta tự nhiên không có ở lâu hắn đạo lý, nếu có phải hay không cố công tử lại có gì cách nói. Tiểu một người này quỷ tinh quỷ tinh, tự nhiên không có khả năng buông tha này đòi lấy bồi thường rất tốt cơ hội. Nếu là thật là tại hạ nhận sai. Tại hạ nguyện trước mặt mọi người xin lỗi liền dâng lên 100 lượng bạc dòng cấp tiểu công tử an ủi. Hiện tại 100 lượng đối cố ra tới nói cũng coi như là không ít, hắn có thể lấy ra nhiều như vậy cũng là ở trong lòng nhận định đứa nhỏ này nhất định là con hắn. nay bạc tuy nói là thiếu điểm, nhưng hảo quá không có, chính yếu vẫn là giúp cẩm nhi giải quyết cái này vĩnh cửu tính đại phiền toái mới là, tiểu mục miễn vì này khó gật gật đầu xem như đồng ý. Liền ở cố thanh xa thở dài nhẹ nhõm một hơi khi, tiểu mộc lại nói, kia không biết cô công tử hướng vào người nào làm này chứng kiến người. Cố thanh dương tả hữu suy nghĩ tại đây rầm rộ chấn hắn duy nhất quen thuộc đó là cố thanh xa, mà hắn muốn cũng là cố gia chi thứ người, đương hướng về chính mình mới là, tứ duy thư viện tứ đại tài tử chi nhất cố thanh xa nhưng làm chứng kiến. Hạ cẩm không cấm cười nhạo ra tiếng, cố công tử, chẳng lẽ là đương người đều là ngốc tử, này cố thanh dương. Cố thanh xa, thế nhân đều có thể nghe ra quan hệ phi thiện, cố công tử tìm cố ra người làm chứng kiến, chẳng lẽ là tưởng ở lấy máu nhận thân là lúc làm tệ không thành. Cố thanh dương suy nghĩ đến tìm cố thanh xa làm nhân chứng khi liền chính là tưởng cố thanh xa có thể ở tất yếu là giúp chính mình cho chuyện, tuy nói hắn cũng không nghĩ tới có thể có thể lừa gạt được mọi người, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến hạ cẩm sẽ như thế trắng ra nói ra, trong khoảng thời gian ngắn thể diện thật là có điểm không nhịn được. Đành phải căng ra đầu nói, không biết hạ tiểu thư có gì cao kiến. Cao kiến không dám nhận, nhưng ta còn không đến mức sẽ ra mặt dày tìm người một nhà làm chứng. Hạ cầm nói xong liền không hề để ý đến hắn. Cố Thanh Dương một người đứng ở đường trường thập phần xấu hổ, đái tiểu một xem đủ rồi náo nhiệt mới ra tiếng giải vây. Này cố Thanh Sa làm nhân chứng đích xác không ổn, không bằng liền thỉnh này tứ duy thư viện Nguyễn Viện Sĩ làm chứng kiến như thế nào. Nghe nói này Nguyễn Viện Sĩ làm người nhất công chính. Cố Cô công tử nếu là không yên tâm có thể hỏi một chút cố thanh xa tài tử. Tiểu Mục lời này nói không phải không coi trân trọng, một cái thi hương khảo 3 năm chưa quá học sinh cũng không biết xấu hổ xưng là tài tử, ngay cả tiểu đậu đinh nhập học năm trước liền chúng đồng sinh. Nguyễn viện sĩ đại danh cố thanh dương cũng là nghe qua, nghe được tiểu Mục nói muốn thỉnh hắn làm nhân chứng tuy nói cố thanh dương tuy nói có điểm thất vọng nhưng đến cũng yên tâm, cuối cùng Nguyễn viện sĩ công chính là có tiếng. Ai ở hắn thủ hạ cũng làm không được giả. Mặt khác, tại hạ cảm thấy vẫn là làm huyện thái gia cũng lại đây làm chứng kiến tương đối hảo. Miễn cho cố công tử ngày nào đó tâm huyết dâng trào lại lung tung phản căn nói nhà ta bảo nhi là ngươi nhi tử. Chúng ta nhưng không có như vậy nhiều công phu phụng đổi cùng ngươi. Tiểu mục nói được thập phần minh bạch nếu là lần này chứng minh bảo nhi cùng ngươi cô ra không quan hệ. Ngươi lần sau lại đến lung tung phản cắn liền không phải hôm nay như vậy hảo nhan sắc trực tiếp giao tử quan phủ xử trí. Cố Thanh Dương không có phản đối lập trường, liền đính lần hai ngày giờ tị tại đây tứ duy thư viện bên trong lấy máu nhận thân, dưới khi từ tứ duy thư viện Nguyễn Viện Sĩ cùng huyện Thái Gia Lăng đại nhân cộng đồng chứng kiến, đến nỗi địa điểm vì sao thiết lập tại tứ duy thư viện mà không phải nhất phẩm hiên hoặc là huyện nha, đó là này Cố Thanh Dương sợ tiểu mục từ giữa động tay chân. Nay tiểu mục tương mời Lăng huyện lệnh cùng Nguyễn Viện Sĩ tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, Ngày kế liền tại đây tứ duy thư viện bên trong triển khai một hồi lấy máu nhận thân cho hay. Nay sáng sớm cố thanh dương liền vội không thể đãi chờ ở tứ duy thư viện bên trong, mà tiểu mục còn hạ cẩm dù sao lại không nóng nảy, thảnh thơi thảnh thơi mang theo bảo nhi ăn qua đồ ăn sáng, tiểu mục còn tại đây nhất phẩm hiên hậu viện bên trong kiểm tra rồi này phiên bảo nhi gần đây võ thuật việc học. Hạ cẩm ở một bên nhìn tiểu ra hỏa đem một đôi thịt mùn mút tiểu nắm tay võ đến uy vũ sinh phong. Một bộ võ thuật kiến thức cơ bản trường quyền cũng đánh đến giống mô giống dạng, cũng không cấm ở một bên nhấp môi cười khẽ. Không thể không thừa nhận tiểu mục đem hắn giao rất khá, hiện giờ bảo nhi muốn so trước kia chắc nịch không ít, ngẫm lại về sau sư phụ phải vì hắn giải độc khi thiết yếu thừa nhận đau đớn, hạ cẩm muốn so dĩ vãng nhiều vài phần tin tưởng. Bảo nhi, chúng ta muốn xuất phát. Đãi bảo nhi một bộ quyền cước luyện xong, hạ cẩm hướng hắn vây tay, tiểu gia hỏa thấy nhà mình mẫu thân. Tung ta tung tăng chạy qua đi. Hạ cẩm nhìn tiểu gia hỏa trên chán mướt mồ hôi đầu tóc, móc ra tia lửa tinh tế vì hắn lau mồ hôi. Duỗi tay từ hắn cổ áo hướng thăm phát hiện áo trong cũng là ướt. Hạ cẩm không cầm nhíu mày. Này nếu là đi ra ngoài thổi thượng một trận gió, còn không được cảm lạnh sao? Hồng tụ, trở về cấp bảo nhi lấy hai kiện quần áo lại đây, ta cho hắn thay đổi. Không phiền thoái, ta này có bảo nhi quần áo, làm một tử đi lấy một chút đó là. Ngươi thả trước từ từ ta mang Bảo Nhi đi trước tẩy tẩy thân mình. Tiểu Mục nói xong liền ôm Bảo Nhi hướng tới hậu viện xương phòng đi đến. Này hai người một tẩy đó là gần nửa cái canh giờ mới ra tới. Tiểu ra hỏa tắm gội sau khuôn mặt nhỏ hồng mệt mỏi sát là đẹp. Nhìn đã là giờ tị chính đoàn người mới ngồi trên xe ngựa chậm gì gì hướng tới tứ duy thư viện bước vào. Hạ cầm ôm Bảo Nhi ngồi ở trong xe, càng không ngừng vuốt ve Bảo Nhi xoáy tóc trên đỉnh đầu, nàng sợ hãi. Tối hôm qua nàng cũng là suy nghĩ cả một đêm, Bảo Nhi bây giờ còn nhỏ, nàng có thể đại hắn quyết định, nhưng là nàng sợ hãi, sợ Bảo Nhi sau khi lớn lên quái nàng. Nhất định Bảo Nhi trên người chạy xuôi cố ra huyết, nàng sợ có một ngày Bảo Nhi sẽ quái nàng tự mình chặt đứt hắn thân duyên. Đừng lo lắng. Tiểu mục rối tay nắm lấy hạ cẩm tay trái, hắn có thể minh bạch nàng trong lòng lo lắng, nhưng hắn cũng tin tưởng hạ cẩm cùng hắn một tay dậy dỗ ra tới hai tử. Không đến mức như vậy thì phi chẳng phân biệt Hạ cẩm cảm kích nhìn hắn một cái Tâm tình hơi hơi bình tĩnh như vậy một chút Tiểu mục buông ra tay nàng Đem bảo nhi tiếp nhận đến chính mình ôm vào trong ngực Bảo nhi Nếu ngày hôm qua như vậy cá nhân là ngươi thân cha ngươi muốn cùng hắn trở về sao Hạ cẩm nghiêng đầu nhìn về phía tiểu mục Không nghĩ tới hắn thế Nhưng đem vấn đề này ném cho hài tử Hạ cẩm không tán đồng nhìn hắn một cái Tưởng đem bảo nhi ôm trở về Mà tiểu mục lại ý bảo nàng an tâm một chút chếu táo. Hắn tin tưởng lấy bảo nhi thông minh không có khả năng không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ nói cái gì cũng chưa bao giờ giấu giếm được hắn. Tiểu gia hỏa này chỉ sợ là trong lòng cũng có một quyền trướng. Mau năm tuổi tuổi tắc không có khả năng cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu gia hỏa đối với ngón tay cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng làm hạ cẩm đau lòng đến không được. Hạ cẩm vừa định trách cứ tiểu mục hai câu. Bảo Nhi lại vào lúc này hốc mắt rưng rưng đáng thương hề hề nhìn nàng, mẫu thân, có phải hay không không cần Bảo Nhi. Nói xong này nước mắt liền phát rào phát rào rơi lệ rớt, đầu đại nước mắt tích ở thùng xe trên sàn nhà, thức mau liền hình thành một vòng vệ nước. Hạ cầm vội vàng nâng lên Bảo Nhi đầu nhỏ, đau lòng vì hắn lau khô nước mắt, Bảo Nhi ngoan, mẫu thân không có tưởng không cần ngươi. Mẫu thân chỉ là sợ ngươi trưởng thành hối hận. Nếu là ngươi không nghĩ trở về Mẫu thân liền không cho ngươi trở về. Thật vậy chăng? Mẫu thân sẽ không đem Bảo Nhi tiễn đi sao? Tiểu Gia Hỏa dường như còn không yên tâm dường như lại xác nhận một lần. Mẫu thân thể, chỉ cần Bảo Nhi không muốn, Mẫu thân nhất định sẽ không đem tiễn đi. Hạ Cẩm dơ lên tay phải làm thẻ trạng, Tiểu Mộc Nghiêng nghe Tiểu Gia Hỏa liếc mắt một cái, như thế nào đều cảm giác Tiểu Gia Hỏa này tự cấp cẩm Nhi hạ bộ. Nghe được Hạ Cẩm bảo đảm, Tiểu gia hỏa lập tức thu hồi nước mắt, hạ cẩm nhìn bảo nhi kia rường như vòi nước dường như thu phóng tự nhiên nước mắt, cũng hiểu được chính mình chỉ sợ là thượng vật nhỏ này đương. Không vui đến chừng mắt nhìn bảo nhi liếc mắt một cái, biết vật nhỏ này kỳ thật trong lòng đều rõ ràng, là thật sự không nghĩ về cố ra, hạ cẩm kia viên không xác định tâm cũng liền buông xuống. Dọc theo đường đi hồng tụ cùng một tử đem xe đuổi đến phong thả, nay tới tứ duy thư viện thời điểm thế nhưng đã giờ tị mau qua. Cố Thanh Dương chờ ở thư viện ngoài cửa không ngừng dã bước, cũng không biết này hạ cẩm là làm cái gì sân phơi, xa xa nhìn đến xe ngựa lại đây, lập tức đón nhận tiền đến. Hồng tụ đỡ hạ cẩm chậm rãi xuống xe ngựa, này Cố Thanh Dương giờ thìn trung liền tới rồi thư viện này bên trong, vốn định chạy nhanh nghiệm xong hắn liền có thể đem đứa nhỏ này ôm trở về, lại không nghĩ rằng đợi hơn một canh giờ cũng chưa thấy bóng người. Này các học sinh đều phải đi học, Cố Thanh xa cũng không thể bồi hắn. Này viện sĩ hắn càng là đến bây giờ cũng không gặp, chỉ là giờ thị chính thời điểm, đỉnh đầu thanh bố kiệu nhỏ vào thư viện nói là huyện lệnh đại nhân đến, đến rồi, liền trực tiếp bị nên vào này viện sĩ trong viện, mà hắn cứ như vậy ở tứ duy thư viện trước cửa làm đợi hơn một canh giờ cũng không có người để ý tới, mà ngay cả một ly trà thủy cũng chưa dùng tới. Lúc này nhìn này đoàn người, tiên y liền nộ mã khoan thai tới muộn, như thế nào có thể không lửa giận trung thiêu. Hoàn toàn đã quên chính mình thân phận cùng lập trường, đi lên đó là một phen lời nói chỉ trích, Hạ tiểu thư đây là có ý tứ gì? Hôm qua cùng cố mỗ rõ ràng là ước ở hôm nay giờ Tỵ, cớ gì thất ước thế, nhưng lúc này mới đến. Hạ Cẩm lúc này tâm tình rất tốt không tính toán cùng hắn so đo, chỉ là hơi hơi mỉm cười nói, nhưng lại ngữ mang trào phung nói, "Cố công tử hà tất tức giận, giờ phút này vẫn cư giờ Tỵ chưa qua à, Hạ Cẩm khi nào thất ước?" Cố Thanh Dương đang định phản bác, Lại nghe phía sau một cái âm thanh trong trẻo chuyển đến, Hạ Tiểu Thư nói không sai, giờ phút này lại là chưa quá giờ tị, nếu là Hạ Tiểu Thư lại vãn một nén hương công phu, đã có thể thật xem như thất ước. Lăng phàm nghe liếc mắt một cái từ trên xe ngựa ôm bảo nhi xuống dưới cái kia, ra hỏa này làm hắn sớm lại đây chờ, kết quả chính hắn chậm gì gì đến bây giờ mới đến. Hạ Cẩm gặp qua Lăng Đại Nhân. Hạ Cẩm cũng không để ý tới Lăng huyện lệnh mở miệng trêu trọc. Lễ Nghĩa Chu toàn chức cấp lăng huyện lệnh chào hỏi, phục lại hướng về phía theo sát sau đó nên ra tới Nguyễn Viện Sĩ cũng đúng phúc lễ. Lăng Phạm Hư đỡ một phen hắn chính là không dám chịu hạ cẩm lễ, không nói được nào một ngày nên đến phiên hắn cấp hạ cẩm chào hỏi. Bất quá tiểu mục gia hỏa này cũng thật là quá mức, hôm qua rõ ràng nói tốt làm chính mình giờ tị trung lại đây, kết quả chính mình lại cỏ tới cỏ lui đến giờ tị mặt mới đến, làm hại chính mình ước chừng đợi nửa canh giờ. Hôm nay tới mục đích, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, cũng liền không có gì hảo thuyết. Ngũ viện sĩ nghiêng người cùng Lang huyện lệnh sóng vai hướng bước vào, phía sau đều có học sinh lánh mọi người đi vào. Đãi mọi người ở trung đường ngồi xuống, Cố Thanh Dương rành trước một bước ô quyền, hướng về phía hai vị ngồi ở chủ vị thượng nhân chứng nói: Tại hạ thượng thanh huyện Cố Thanh Dương hôm nay cùng tiểu nhi lấy máu nhận thân, thượng thỉnh hai vị đại nhân làm chứng kiến, thỉnh hạ tiểu thư đem tiểu nhi còn cùng cố mẫu. Cố Thanh Dương lời này chính là lên án chi ý rõ ràng, trong tối ngoài sáng chỉ trích hạ cầm bắt cóc hắn cố ra hải tử. Nhưng mà ở ngồi mọi người trừ bỏ cố Thanh Dương kia giả vờ vẻ mặt bi phẫn chi tình, những người khác sắc mặt cụ là không gì biến hóa, lăng phàm hướng tiểu một đứng mày, lại đổi lấy tiểu một một xem thường. Cố Thanh Dương thấy chỉ có hắn sướng này kịch một vai cũng không có người để ý đến hắn, liền hướng về phía đi theo Nguyễn Viện Sĩ bên người cố Thanh xa xử cái ánh mắt hy vọng hắn có thể giúp đỡ ở viện sĩ trước mặt nói hai câu lời hay. Viện sĩ, hạ tiểu thư nhận dưỡng hải tử đích xác cùng ta cố gia chủ mẫu tương tự, có khả năng đó là năm đó cố gia mất đi hải tử, còn thỉnh viện sĩ hôm nay làm chứng kiến, làm ta huynh trưởng cùng đứa nhỏ này lấy máu nhận thân. Nếu thật là cố gia hải tử, đến lúc đó còn thỉnh hạ tiểu thư còn cấp cố gia. Này cố thanh sa mấy năm nay có thể nói tiến bộ không ít, này hai bên một đôi so xuống dưới. Này Cố Thanh Sa nói tuy cùng Cố Thanh Dương ý tứ không sai biệt lắm, nhưng là lại làm người nghe tới thoải mái nhiều. Nguyễn Viện Sĩ ngẩn đầu nhìn Cố Thanh Sa liếc mắt một cái, liền quay đầu dò hỏi Lang Phàm Lăng Đại Nhân, nghĩ như thế nào? Lăng Phàm tiếp nhận thư đồng đệ thượng trà nóng, cũng không uống chỉ là đoan ở trong tay nhẹ nhàng khẽ nổi tại mặt trên lá trà, nghe được Nguyễn Viện Sĩ nói, xem đầu nhìn Cố Thanh Dương liếc mắt một cái, lại túi đầu tiếp tục chỉ là nguyên bản âm thanh trong trẻo trở nên có vài phần uy nghiêm. bản quan không rõ nếu cố cô công tử chỉ ra và xác nhận hạ tiểu thư bắt cóc người cố gia hài tử, vì sao không báo quan? ngược lại muốn trong lén lút lấy máu nhận thân, chẳng lẽ là không tin được bản quan? kia cần gì phải thỉnh bản quan làm nhân chứng? hừ, lang phàm này căn bản chính là sinh sự từ việc không đâu, mượn đề tài cố thanh dương bị hắn bày ra tới một đốn quan đe dọa nhảy dựng. Nhất thời cũng đắp không thượng lời nói tới. Tiểu Mục mừng giờ uống trà xem diễn, mà Hạ Cẩm cũng ôm Bảo Nhi ngồi ở chỗ kia. Hai mẹ con càng là thân mật thực, chính là đổi thành bất luận kẻ nào cũng không tin Bảo Nhi là Hạ Cẩm quài trở về. Căn bản quan biết, này Bảo Nhi là Hạ Tiểu Thư hơn 2 năm trước từ trên núi mang về tới, thả tại đây trước Hạ Tiểu Thư một mình lên núi liền ở trong núi ở nửa năm. Ta thả hỏi ngươi, ngươi nói Bảo Nhi là ngươi cố ra hài tử. Vì sao hắn còn tuổi nhỏ sẽ ở khoảng cách thượng thanh huyện, có trăm ngàn dặm xa rầm rộ chấn hạ ra thôn sau núi bên trong, chẳng lẽ là nhà các ngươi người tưởng vứt bỏ đứa nhỏ này không thành. Lăng phạm một phen nghiêm từ quát trói thai, sợ tới mức cố thanh dương cất bất an, nếu thật là làm lăng huyện lệnh nhận định là hắn cố ra đứa trẻ bị vứt bỏ trước đây, kia lại muốn hồi hài tử đó là không có khả năng. Không có, không có, ta cố ra như thế nào sẽ bỏ huyết mạch với không màng. Chỉ là tại hạ nhạc phụ đối tại hạ có điều hiểu lầm mới đưa hài tử từ cố ra ôm đi. Nói vậy cũng là nhạc phụ đại nhân đem hài tử giao cho hạ tiểu thư nuôi ngấng. Cố mỗi chỉ nghĩ phải về hài tử liền bãi, cũng không tưởng hạ tiểu thư kiện tụng quân thân. Cố Thanh Dương đối chính mình lần này giải thích cũng là thập phần vừa lòng. ngẫm lại tựa hồ cũng là rất lớn bộ phận thể hiện chính mình đại bụng. Liền tính không thể giành được điểm lang đại nhân hào cảm. Ít nhất cũng có thể tiêu hắn nghi ngờ mới đúng. Nga, cư nhiên có có chuyện như vậy. Ngươi lại như thế nào xác định đứa nhỏ này là nhạc phụ ngươi giao cho hạ tiểu thư nuôi nấng? Lăng Phạm vùng trong tay thưởng thức chung trà, mặt lộ vẻ chính xác hỏi. Này râm rộ chấn người đều biết đứa nhỏ này là hạ tiểu thư sư phụ thác hắn nuôi nấng, mà hạ tiểu thư sư phụ đó là tại hạ nhạc phụ. Cố Thanh Dương nói được đương nhiên. Chỉ là hắn lời này lại căn bản là không đủ chứng minh cái gì. Hạ tiểu thư nhưng có việc này vẫn luôn đều đang nghe cố thanh dương theo như lời, nhưng đột nhiên rất muốn nghe một chút hạ cẩm cái nhìn. Nhất phái nói bậy, cố công tử có gì chứng cứ chứng minh gia sư đó là nhạc phụ ngươi lại là ở khi nào gặp qua gia sư, gia sư lại khi nào đối cố công tử nói qua bảo nhi là cố ra huyết mạch. Ta coi chừng công tử căn bản chính là tin vỉa hè, nhất thời bị người mông tệ mới có này hiểu lầm. Ta khuyên cố công tử không cần ở bảo nhi trên người lãng phí thời gian. Không bằng đến địa phương khác tìm tìm mới là đứng đắn. nhất định người này có tương tự cũng là thực bình thường. Hạ cẩm trong lòng biết rõ ràng Bảo Nhi chính là cố gia hài tử, nhưng nàng chính là không thừa nhận, cố thanh dương lại có thể lấy hắn như thế nào, đừng nói hắn tìm không thấy sư phụ, liền tính hắn có thể tìm được sư phụ, chẳng lẽ sư phụ còn có thể tới cấp hắn làm chứng. Quả thực là chê cười. Hạ tiểu thư không cần xảo ngôn, cố mô kết luận cười Nhi đó là ta hài tử. Nếu là hạ tiểu thư trong lòng vô quỷ, liền làm ta cùng với cười nhi lấy máu nhận thân, tự nhiên có thể chân tướng đại bạch. Nếu là cười nhi không phải ta hài tử ta nguyện dâng lên bạc dòng trăm lượng bồi thường đứa nhỏ này tổn thất. Nếu thật là ta hài tử còn thỉnh hạ tiểu thư đối với tạo thành ta phụ tử thất lạc nhiều năm không được thân cận cho bồi thường. Mặc dù lệnh sư là tại hạ nhạc phụ nhưng bảo nhi nhất định là cố ra huyết mạch, sao có thể dung người ngoài nói mang đi liền mang đi. Hạ tiểu thư còn giúp lệnh sư giấu kín ta cố ra ấu tử, sợ hai chúng ta phụ ly tử tán. Xem tại đây mấy năm cởi nhi bị chiếu cô không tồi phân thượng ta cũng không vì khó hạ tiểu thư, chỉ nghe nói cởi nhi thực thích nhất phẩm hiên gạch của bao. Đến lúc đó liền thỉnh hạ tiểu thư bỏ những thư yêu thích liền đem này nhất phẩm hiên làm bồi thường bồi cho chúng ta phụ tử liền có thể. Cố Thanh Dương thật là lấy không ra chứng cứ chứng minh hạ cẩm sư phụ đó là hán nhạc phụ. Mà hết thể này cũng không phải quá cố thanh xa cùng hắn suy đoán thôi, kỳ thật hiện tại hắn này trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc, nhưng hiện tại mặc kệ là cùng không phải hắn đều phải thử một lần, này nhận hạ đứa nhỏ này sau sở đi theo mà đến chỗ tốt, chính là không ít. Hạ cẩm không nghĩ tới này cố thanh dương còn đánh chủ ý này, khó trách hắn như vậy kiên định muốn phải về bảo nhi, nguyên lai like này đây vì nhất phẩm hiên là của nàng, thế nhưng đánh lên này nhất phẩm hiên chủ ý tới. Việc này ta không thể đáp ứng cô công tử, này nhất phẩm hiên cũng không phải là ta hạ ra sản nghiệp chi nhất. Cô công tử thật muốn muốn này nhất phẩm hiên, chỉ sợ là tìm lầm người, mọi người đều biết ta hạ ra làm giàu cũng bất quá này 2-3 năm sự, mà nhất phẩm hiên tại đây rầm rộ chấn ít nói cũng có 5 năm thời gian, như thế nào cũng không có khả năng là ta hạ ra. Không bằng làm nhà ngươi huynh đệ trước giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm này nhất phẩm hiên là người phương nào sản nghiệp hảo. Miễn cho lại chuyển sai rồi tin làm cố công tử hưởng phí một phen tâm tư. Nếu là hạ cẩm hiện tại còn không nghĩ ra, là ai chuyển tin nói Bảo Nhi là cố ra hải tử kia nàng liền cùng ngốc tử vô dị. Mà này cố thanh dương thế nhưng so nàng tưởng tượng trung càng vô sỉ gấp trăm lần, không chỉ có muốn hải tử còn muốn người khác cửa hàng, hoặc là nói muốn cửa hàng mới là hắn căn bản mục đích, mà hải tử chỉ là mang thêm, nàng vì Bảo Nhi không lựa chọn về cố gia mà cảm thấy may mắn. Lương Phảng cùng Nguyễn viện sĩ liếc nhau, hai cái cụ là mấy không thể tra lớp đầu, này họ cố rõ ràng là ở tìm chết, thế nhưng đem chủ ý đánh tới người nọ trên đầu đi, Lăng Phảng trong lòng đối Cố Thanh Dương báo lấy 10 vạn phần đồng tình. Hạ tiểu thư gì cần khinh ta, hôm qua nhất phẩm hiên trung kia nô tài, xương gợi nhi vì tiểu công tử chính là tình hình thực tế. Cố Thanh Dương lúc này là nhận định này, nhất phẩm hiên là hạ cẩm sản nghiệp, mà nàng sở gì không nhận. Là bởi vì nàng không nghĩ đem này Nhất Phẩm Hiên bồi cho bọn hắn mà thôi. Mà Cố Thanh Sa nghe được Cố Thanh Dương nhắc tới Nhất Phẩm Hiên khi liền thầm cảm thấy không tốt. Nếu là hắn đoán không tồi này thiên hạ có Nhất Phẩm chữ cửa hàng cụ về một nhà. Năm đó Nhất Phẩm lâu chủ nhân thu nghĩa tử, khai thư phòng, giúp đỡ bần hàn học sinh sự chính là mọi người đều biết sự. Mà Nhất Phẩm Hiên người lại xưng bảo nhi vì tiểu công tử, hạ tiểu thư hải tử lại từng bái một bộ đầu vì chan đuôi. Tinh tế bóc lột chỉ sợ này, một bộ đầu chính là này, nhất phẩm hiên chủ nhân khả năng tính là phi thường đại. Cố thanh xa hầu nghi nhìn tiểu mục liếc mắt một cái, lại thấy tiểu mục mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Cố thanh xa lập tức một thân mồ hôi lạnh, hận cố thanh dương quá mức lòng tham, ý nhiên dám đánh nhất phẩm hiên chủ ý. Chính là hắn này chưa từng nhập quá thương trường người cũng biết này, nhất phẩm hiên không đơn giản, thật không biết hắn mấy năm nay đều làm cái gì ăn không biết. Càng thêm sách không rõ, chẳng lẽ còn cho là người nọ còn trên đời khi, ai đều phải cho hắn này vô danh quận mã một ít thể diện không thành. Một cái kính cấp cố thanh dương nháy mắt ra dấu, cố tình hắn lại không liết hắn một cái, thẳng ở nơi đó đánh hắn như nguyện bản tính, cố thanh xa hít sâu một hơi, quy củ đứng ở nguyễn viện sĩ phía sau, quyết định không hề quản hắn vị này sách không rõ đường hình. Cố thanh dương còn ở nơi đó hùng hổ doan người. Lại không nghĩ rằng hắn một lòng tin cậy có thể giúp đỡ chính mình đường đệ đã từ bỏ hắn. Cố công tử nói không sai, chỉ là nhất phẩm hiên đích sắc không phải hạ ra sản nghiệp, mà là bảo nhi chan uôi, bọn tiểu nhị xương bảo nhi một tiếng tiểu công tử có gì không được. Đối với những người này hạ cẩm hiện tại là hoàn toàn không tức giận, ngược lại bày ra một bộ xem kịch vui đến giá thức xem bọn họ tiếp được đi xe sướng nào vừa ra. Bất quá nếu là cố công tử thật sự nhìn chúng này, nhất phẩm hiên không bằng cùng một bộ đầu thương lượng một chút, lấy hắn đối bảo nhi yêu thương. Nếu là hắn nguyện ý bỏ những thư yêu thích cũng là có thể không phải. Hạ cẩm một bộ sự không liên quan mình bộ dáng đem vấn đề đẩy cho tiểu mục. Dù sao coi chừng thành xa như vậy, chỉ sợ là đoán gian này nhất phẩm hiên chủ nhân chính là tiểu mục. Đơn giản hiện tại làm rõ cũng không phải cái gì khó lường sự. Tiểu mục ai đoán xem xét hạ cẩm liếc mắt một cái. Này cẩm nhi là tưởng đem sự tình đẩy cho chính mình, mà nàng hảo sống chết mặc bây sao. Bị hạ cẩm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tiểu mục ngoan ngoán tiếp được hạ cẩm đá tới bóng cao su. Ai, cố công tử đưa ra nếu là có thể chứng minh bảo nhi là cố gia hài tử, liền muốn lấy nhất phẩm hiên vì đại giới bồi thường cố công tử mấy năm nay phụ tử thất lạc không được thân cận, điểm này ta không ý kiến. Chỉ là nếu bảo nhi không phải cố gia hài tử. Cẩm Nhi mẫu tử vô cớ bị cố gia sở nhiễu, cố gia lại nên như thế nào bồi thường bọn họ tổn thất? Cố công tử nhận thân cử chỉ nhưng cũng là ở ly gián bọn họ mẫu tử thân tình a. Mọi người nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía kia đối mẫu tử, này đâu giống là bị ly gián cảm tình, nói rõ thân mật đến không được. Tiểu gia hỏa ngồi ở mẫu thân trong lòng ngực, đôi tay ôm hạ cẩm cổ, đầu nhỏ gối lên hạ cẩm trên vai, mở to một đôi vô tội mắt to trăng lóe trăng lóe lên mọi người. Mọi người không cấm ở trong lòng bội phục tiểu mục này trợn mắt nói nói bừa bản lĩnh, chỉ là nói cũng không dám nói ra là được. Cố mỗi lúc trước cũng là nói qua, nếu hết thảy thật là hiểu lầm tại hạ nguyện lấy ra một trăm lượng bạc dòng, chỉ hạ tiểu thư hai mẹ con ăn ủi. Tiểu mục nói làm cố thanh dương nhất thời cũng không thể tưởng được hắn muốn làm cái gì. Đành phải căng ra đầu đem nói qua nói lặp lại lần nữa. Cố công tử nói dơ đi. Này 100 lượng bạc liền tưởng đến lượt ta nhất phẩm hiên. Tiểu mục cười đến trào phúng, nếu là truyền đi ra ngoài chẳng phải là làm người chê cười tan này, nhất phẩm hiên chủ nhân quá mức vô năng. Nếu là lại đến mấy cái giống cô công tử người như vậy, ta đây ra bảo nhi chẳng phải là muốn, mỗi ngày muốn các ngươi này đó ham ta nhất phẩm hiên tiền tài người lấy máu nhận thân. Ta coi chừng công tử vẫn là trở về đi, khi nào tìm được ngươi kia nhạc phụ đại nhân. Nếu là hắn thật có thể chứng thực bảo nhi đó là người hải tử lại đến lấy máu nhận thân cũng không muộn. Tiểu mục này một phen liền tiêu mang đánh, mắt thấy đã làm cố thanh dương vô kế khả thi, mà cố tình hắn nói lại chiếm một cái lý tự, cố thanh dương cũng là vô pháp, chỉ là muốn nhất phẩm hiên ý niệm lại trước sau vứt đi không được. Một bộ đầu há có thể nói chuyện không giữ lời, hôm qua đó là nói tốt, hôm nay muốn cho ta cùng với cởi nhi lấy máu nhận thân. Chẳng lẽ là một bộ đầu sợ hãi ta cùng với cười nhi máu từng dùng, chứng minh cười nhi vốn chính là ta cố ra hải tử. Cố Thanh Dương đã mất hắn pháp chỉ có thể mong đợi cùng này phép khích tướng có thể làm tiểu một mắc như. nhiên tiểu một kiểu gì khôn khéo, không cấm cười nhạo một tiếng, nghiệm thi đã sao, nhưng là này nghiệm cũng không thể bệnh nghiệm. Cố công tử nếu muốn ta này nhất phẩm hiên, ta liền cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi có thể liền lấy ra cùng nhất phẩm hiên chờ giá trị đồ vật tới. Ta liền cùng ngươi đánh bạc một đánh cuộc, nếu không ta đối này lô vốn mua bán nhưng không có hứng thú. Cố công tử một khi đã như vậy khẳng định bảo nhi là nhà ngươi hài tử liền tính đánh cuộc một keo thì đã sao. Tiểu mục không chút do dự đem này phép khích tướng còn cấp cố Thanh Dương, chỉ là cố Thanh Dương lại không có tiểu mục như vậy bình tĩnh, nghe được tiểu mục nói sau liền có điểm tâm động, hiện tại cố gia đã chỉ còn lại có vỏ giống, nhu cầu cấp bách muốn tài chính rót vào. Hơn nữa liền chính mình suy đoán bảo Nhi nhất định là cố gia hải tử không thể nghi ngờ. Xem bọn họ hôm nay mọi cách cản trở này lấy máu nhận thân việc, chỉ sợ bọn họ trong lòng cũng là biết cởi Nhi vốn chính là cố gia hải tử, cho nên sợ hãi không dám lấy máu nhận thân. Càng là nghĩ như vậy cố thanh dương càng cảm thấy này cục chính mình khẳng định là ổn thắng, liền tính lấy ra toàn bộ cố gia làm đề áp cũng không sao, dù sao cuối cùng cũng bất quá đem nhất phẩm hiên nạp vào cố gia mà thôi. Ta đây liền lấy cô thị lưu ly sưởng làm đề ác, nếu cười nhi không phải ta hài tử, ta liền đem cô ra lưu ly sưởng giao ra đây. Hảo, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận vì theo. Nếu là lấy máu nhận thân lo toàn công tử còn không thể chứng minh bảo nhi là người cô ra người, kia này cố thị lưu ly về sau liền về bọn họ mẫu tử sở hữu Phục lại hướng về phía Nguyễn Viện Sĩ chắp tay nói còn thỉnh Nguyễn Viện Sĩ hỗ trợ lập cái chứng từ cùng lăng đại nhân cùng nhau làm chứng kiến. Nguyễn Viện Sĩ vung tay lên, không ra một lát liền có một học sinh phụng nghĩ tốt nhất thức bốn phân chứng từ đưa đến mọi người trước mắt, tiểu mục cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái tuyệt bút vung lên tiêm thượng chính mình đại danh, cố thanh dương đến là nhìn kỹ một lần nhận định không có vấn đề cũng ký chính mình tên. Nguyễn Viện Sĩ nhìn trong tay chứng từ, không cấm ở trong lòng cảm thán tiểu mục xảo quyệt Xem ra này cố ra hôm nay cũng liền trôn vùi tại đây cố Thanh Dương trong tay. Bốn phân chứng từ đương sự cùng nhân chứng các chấp nhất phần, mà cố Thanh Dương đã chờ không kịp tưởng đem này nhất phẩm hiên nạp vào trong túi. Này chứng từ đều ký, ta xem một bộ đầu cũng đừng chậm trễ thời gian, không bằng nhân lúc còn sớm đem này lấy máu nhận thân sự làm, ta cũng hảo mang cười nhi trở về tổng hợp thiên luân chi nhạc. Hắn nơi nào là muốn cùng hài tử hưởng cái gì thiên luân chi nhạc? Hắn là tưởng sớm một chút đem này nhất phẩm hiên nạp vào chính mình trong túi mới là thật sự, hạ cẩm thập phần khinh bị người này. Thấy tiểu mục đi bước một cho hắn hạ bộ, hạ cẩm cũng chỉ là nhìn cũng không ra tiếng. Này cố thanh dương không phải nói này cố ra sớm hay muộn sẽ giao cho bảo nhi trên tay sao. Kia liền làm tiểu mục trước tiên giúp hắn lấy lại đây cũng không có gì không ổn. Bất động cố ra là bởi vì có một số việc có lẽ làm sư phụ chính mình tới làm tương đối hảo nhưng không đại biểu nàng không thể thế bảo nhi trước tiên thu hồi điểm lợi tức không phải nguyễn viện là phân phó đệ tử đi hậu viện bưng lên mấy chén nước trong lại đây cố thanh dương không yên tâm sợ có người ở bên trong làm thủ đoạn liền làm cố thanh xa cũng đi theo cùng đi cố thanh xa tuy nói không thích cố thanh dương nhưng hắn cũng không nghĩ làm cố ra lưu ly sưởng rơi xuống người ngoài trong tay tự nhiên là nghe theo cố thanh dương nói cùng nhau đi theo đi mặt sau mang nước lưu chỉnh vừa xem hiểu ngay Thậm chí thư viện học sinh càng là làm cố thanh xa chính mình động thủ, cố thanh dương thấy là cố thanh họ hàng xa tự bưng thủy trở về, càng là yên tâm. Cố thanh dương mới vừa lấy ra trong lòng ngực thủy thủ chuẩn bị cắt vỡ chính mình ngón tay lấy huyết, lại bị nguyễn viện sĩ kêu đình. Cố công tử ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nếu là lấy máu nhận thân sau ngươi cũng không thể lấy này chứng minh bảo nhi tiểu công tử là ngươi cố gia hài tử. Liền muốn đem này cố ra sản nghiệp lưu ly sưởng giao cho tiểu công tử làm nhận lỗi, nếu là cố công tử hiện tại hối hận còn tới cấp. Bất hối, nếu là lấy máu nhận thân vẫn không thể chứng minh cười nhi là ta hài tử, ta cam nguyện dâng lên lưu ly sưởng. Lời còn chưa dứt cố thanh dương liền đem huyết tích ở trong đó một con trong chén, đại hắn lại tích hướng đệ nhị chỉ trong chén khi, liền bị người ngăn cản xuống dưới. Cố công tử không cần sốt ruột, Ngươi cùng bảo nhi tiểu công tử lấy máu nhận thân tích một chén nước liền thành, mặt khác hai chén là hạ tiểu thư cùng một bộ đầu, bọn họ cũng muốn cùng tiểu công tử lấy máu nghiệm thân. Nếu là bọn họ giữa có một người cũng cùng tiểu công tử máu tương dung, cố công tử liền không thể chứng minh cùng tiểu công tử huyết mạch quan hệ, như thế cố công tử cần phải từ bỏ. Nguyễn Viện Sĩ tiến thêm một bước về khuyên cô Thanh Dương, hy vọng hắn quay đầu lại là bờ, mà tiểu mục lại hướng về phía Nguyễn Viện Sĩ cười âm hiểm. Biết rõ người nọ sẽ không quay đầu lại, lao ra hỏa cố làm ra vẻ đến là giá thức mười phần. Không có khả năng, chỉ có huyết mạch trí thân mới có thể máu tương dung, trừ bỏ ta liền không người có thể cùng cười nhi huyết mạch tương dung, bọn họ muốn nghiệm liền làm cho bọn họ nghiệm hảo. Cố thanh dương vung ống tay háo thối lui đến một bên, kia giá thức làm như tin tưởng mười phần. Nguyên bản hắn cũng tại hoài nghi rõ ràng chính là bọn họ hai người lấy máu nhận thân. Như thế nào còn bưng tam đại khí chén nước trong đi lên, chẳng lẽ là sợ một chén nghiệm không chuẩn mới đưa lên tới, không nghĩ tới kia hai người thế nhưng cũng muốn nghiệm. Tiểu mục cùng hạ cẩm từng người cắt vỡ chính mình ngón tay đem huyết phân biệt tích ở đường hai cái trong chén, hạ cẩm lại đem một phen phản đến tiêu quá độc tiểu đao giao cho bảo nhi, làm chính hắn tới, tiểu ra hỏa cũng không sợ hãi, nhẹ nhàng cắt qua ngón giữa, đem máu phân biệt tích ở ba cái trong chén. Đem chính mình tay nhỏ hàm ở trong miệng cầm máu, liền lại bay nhanh bổ nhào vào hạ cẩm trong lòng ngực, hạ cẩm xoa xoa hắn đầu nhỏ không nói gì trấn ăn hắn, tiểu gia hỏa cũng thập phần hưởng thụ. Cố thanh dương nhìn chầm chầm mấy cái trong chén động tĩnh, đang xem đến chính mình kia trong chén hai giọt huyết càng ngày càng gần chậm rãi tương dung thời điểm trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn, liền ở hắn nhịn không được sắp cười to ra tiếng khi, trong lúc vô tình thiết bên cạnh hai cái chén một khuôn mặt lập tức trở nên thảm lụ vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn trong chén, không, không, chuyện này không có khả năng, không có khả năng hắn không tin đây là thật sự. kia hai cái mặt chung máu thế nhưng cũng chậm rãi dung hợp đến cùng đi. mọi người thấy hắn kia giống như điên cuồng bộ dáng, không cấm tò mò sôi nổi xem giống trong chén, cũng là một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. ngay cả nguyễn viện sĩ cũng là vẻ mặt suy nghĩ sâu xa biểu tình. Theo lý thuyết này Thủy là cố thanh đi xa lấy bọn họ không có thời gian làm tệ mới đúng, nếu nói chuyện này sau tiểu mộc xảo luôn quỷ biện là hắn dự kiến bên trong, tiêu cái này ba chén trong nước máu cụ là tương dung đó là hắn ngoài ý liệu. Cố công tử, này kết quả cũng ra tới, chúng ta ba người máu đều có thể cùng bảo nhi tương dung kia đó là nói lấy máu nhận thân cũng không thể chứng minh bảo nhi là cố ra con cháu, đã là như thế còn thỉnh cố công tử tuân thủ lời hứa đem lưu ly sưởng giao ra đầy cấp hải tử áp áp kinh mới là Không, này nhất định là các ngươi gian lận, cười nhi là ta hải tử các ngươi huyết căn bản không có khả năng tương dung. Hắn không thể tin được đó là thật sự, duy nhất khả năng đó là bọn họ gian lận. Chê cười, nay Thủy Chính là ngươi đường đệ tự mình phụ tới, chúng ta nhưng không dính qua tay, nếu nói gian lận cũng là các ngươi mới có khả năng gian lận đi. Cố công tử chẳng lẽ là thua không nổi? Thua không nổi liền chớ có vọng một ít không thuộc về ngươi đồ vật. Nếu lấy máu nhận thân chứng minh không được bảo nhi là cố gia hài tử, ta còn là khuyên ngươi ý để nạc hành sự tương đối hảo. Huyện Thái Gia cũng ở chỗ này, ngươi nếu là tưởng bộ ước chỉ sợ không thiếu được nếu là dầm rộ chấn đại lao chung ngồi ngồi. Không, ta cùng cười nhi huyết là tương dung, cười nhi chính là ta hài tử, này không có sai. Cố Thanh Dương còn muốn làm hấp hối dây ruột. Này bảo nhi tiểu công tử huyết cùng một bộ đầu cùng cẩm nhi cô nương cũng đều từng dùng, kia chẳng phải là cũng là bọn họ hải tử. cố Thanh Dương này lấy máu nhận thân căn bản là chứng minh không được ngươi cùng bảo nhi quan hệ huyết thống quan hệ, ta khuyên ngươi vẫn là đã đánh cuộc thì phải chịu thua hảo, bằng không bản quan cũng chỉ có thể theo nếp làm việc. Lăng phạm là nhìn chán này ra diễn, hắn còn chờ muốn hỏi tiểu mục làm đến cái gì sân phơi đâu. Con có. Về sau không được ở quái dày bọn họ mẫu tử, nếu bị bản quan phát hiện tuyệt không nhẹ tha. Trước kia hắn cũng là cho rằng này lấy máu nhận thân là không có sai, không nghĩ tới hôm nay cái chính là mở rộng tầm mắt, hắn không tin kia hai người không chơi hoa chiều, nếu bọn họ muốn cho này cố thanh dương trả giá đại giới, kia chính mình liền giúp bọn hắn một phen, dù sao ngó trái ngó phải cũng không thấy ra đây là cái cái gì hảo ngọn ý. Chứng từ nơi tay. Hắn cũng không sợ người khác nói hắn làm việc thiên tư trái pháp luật. Này cố ra mất lưu ly sưởng, cũng không biết còn có thể hay không chống được sư phụ tìm bọn họ tính sổ nhật tử. Nhưng mặc kệ nói như thế nào này bạch đến lưu ly sưởng có thể nói là ngoại ý muốn chi hỷ. Nhưng lúc này hạ cẩm trong lòng đã coi ý tưởng, có lẽ này lại là một khác điều thương lộ cũng không nhất định. Bất quá này về sau đều là bảo nhi sáng nghiệp, nàng cũng đến dùng nhiều thượng vừa phân tâm tư giúp hắn trước xử lý. Về sau chung quy phải về đến Bảo nhi trong tay này cố gia nhận thân vừa ra cho khôi hài liền đã rơi xuống màn che ở Dương Dương nhiều đại tuyết bên trong lại nên đón một năm Tết âm lịch nay quá xong năm hạ cẩm liền 14 cũng là chân chính đại cô Nương Nếu nói đến nghị thân tuổi này đó là không còn gì tốt hơn quá cái một năm tả hữu cập kê liền có thể gà chồng nhưng mà hạ cẩm hiện tại lại không có này tâm tình tưởng những việc này Ngay cả lâm thị nói lên nàng cũng là một bộ không chút để ý bộ dáng. Cầm nhi, cầm nhi, ngươi có hay không nghe được ta nói a? Lâm thị hướng hạ cẩm vây vây tay, đem nàng từ như đi vào coi thần tiên bên trong kéo lại. Ai, ta nói ngươi như thế nào một chút không nóng nảy a? Đều 14 tuổi đại cô đương, lại quá một năm liền có thể gả chồng. Ngươi nói này một bộ đầu gì khi tới nhà chúng ta cầu hôn a? Hắn sao liền không cái động tinh đâu? đầu tử! ngươi nói cái gì đâu, làm gì muốn hắn cầu hôn. Hạ cầm hồng một trương mặt đẹp, ngượng ngùng xem lâm thị, cũng không biết từ khi nào khởi nhà hắn này ca tẩu liền nhận định hắn cùng tiểu mục là một đôi, luôn là thường thường lại nhải tiểu mục như thế nào còn không đề cập tới thân. Chính là việc này ngươi hỏi nàng, nàng đi hỏi ai đây, chẳng lẽ còn làm nàng, ngăn đón nhân ra hỏi, ai, nói ngươi đâu, ngươi gì khi đi nhà của chúng ta cầu hôn A. Thật muốn như vậy còn không bị người cười chết, việc này nói như thế nào cũng là đến người khác chủ động không phải. Nhân ra không đề cập tới chính mình có thể làm sao bây giờ. Nếu là người nào đó biết hạ ra mọi người ý tưởng chỉ sợ, đã sớm bị thỏa xính lễ tới cửa, chỉ tức à, từ phong bọn họ tới rồi hạ ra sau, người nào đó liền triệt chính mình ám vệ, bởi vì không nghĩ cấp hạ cẩm bị giám thị cảm giác. Đến không phải phong bọn họ khẩu phong có bao nhiêu khẩn mà là ai cũng không nhớ tới muốn đi hỏi bọn hắn những việc này à. Không cho hắn cầu hôn, làm ai để. Thẩm Đại Phu Nói Thẩm Đại Phu giống như thật lâu không có tới nhà ta. Nói đến Thẩm Thanh Phong Lâm thì cũng thập phần cảm kích, chỉ là người nọ lớn lên quá yêu nghiệt, cái nào nữ nhân gả hắn đều có áp lực à, hơn nữa liền tư tâm mà nói hắn vẫn là tương đối xem trọng tiểu mục, ít nhất hắn không có nạp tiếp, bên người cũng không có hồng nhan biết đã người như vậy. Ngày thường tựa hồ trừ bỏ Cẩm Nhi, cũng cũng không cùng mặt khác nữ tử quá nhiều tiếp xúc, nhân tại như vậy có khả năng toàn tâm toàn ý đãi Cẩm Nhi sao? Thẩm Thanh Phong đi kinh thành, lần trước cây cột thuốc bọn họ đi thời điểm liền cùng đi, nghe nói trường Minh ca bị điểm thường, hắn không yên tâm qua đi nhìn xem. Lời này cũng bất quá là nói cho Lâm Thị nghe, đến nỗi Thẩm Thanh Phong đi kinh thành làm cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Lâm Thị vô vỗ bên người tiểu nhi tử, mở mở to nhìn xem bên người hai nữ nhân, trong miệng vun cái tiểu phao phao lại đã ngủ. Cầm nhi, này trung thân đại sự cũng không phải là nói dỡn, như vậy kéo tóm lại không phải biện pháp, nếu là ngươi ngượng ngùng mở miệng, liền làm ca ca ngươi đi hỏi một chút tiểu mục ý tứ. đầu tử, việc này không đổi. Hạ cầm nói túi đầu, nàng hiện tại thật sự vô tâm tự hỏi lự việc này, hơn nữa nàng mới 14, nếu là ở hiện đại cũng bất quá là vừa thượng sơ trung tuổi tắc thôi. Cầm nhi, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Lâm thị nhìn gần nhất luôn là suất thần hạ Cẩm, vốn tưởng rằng là cảm tình sự, nhưng hiện tại nhìn tựa hồ lại không rất giống. Lâm thị thật lo lắng nàng này cô em chồng, ngày thường trong nhà có cái gì đều là nàng kia chủ trương, ngược lại nàng chính mình có chuyện gì, ngược lại không muốn làm người nhà nhọc lòng một người khác. Không có hạ Cẩm vốn định nói không có chuyện, nhưng nhìn lâm thị kia rõ ràng không tin ánh mắt. Đêm này không nói xong nói cấp thu trở về, tẩu tử, ta muốn đi kinh thành một chuyến. Việc này sớm hay muộn muốn cùng ca tẩu nói, vãn nói không bằng sớm nói, gần nhất nàng đã làm hồng tụ bọn họ thu thập hành lễ nếu là không nói sớm hay muộn tẩu tử cũng có thể nhận thấy được. Đi kinh thành, đi kinh thành làm cái gì? Mùa hè mới vừa vào nhà liền nghe được hạ cẩm lời này, này người một nhà tại đây ở nông thôn địa phương ngốc hảo hảo, cẩm nhi hiện tại êm đẹp lại muốn ra xa nhà. Mùa hè là một bụng không cao hứng. Nay kinh thành cùng phủ thành nhưng không giống nhau, này xe ngựa đều phải đi nửa tháng thời gian, làm hắn như thế nào yên tâm hạ. Nhìn mùa hè kia rõ ràng không tán đồng biểu tình, Hạ Cẩm cũng biết hắn là lo lắng cho mình, duỗi tay kéo hắn ở giường đất duyên ngồi xuống, "Ca, ngươi đừng nóng giận, ngươi trước hết nghe ta nói." Mùa hè ném ra Hạ Cẩm tay, ngồi vào thê tử bên người, biểu hiện hắn hiện tại là cực độ không cao hứng. Lệnh một khuôn mặt chờ hạ cẩm giải thích. Ai? Hạ cẩm than ra một hơi, nàng biết ca ca lo lắng nàng không muốn nàng ra xa nhà, chính là lần này kinh thành hành trình, là thế ở phải làm. Ca, ta cùng với sư phụ ba năm chi ước ngươi cũng là biết đến, này mắt thấy ba năm càng ngày càng gần, sư phụ lại là không có tin tức, này bảo nhi thân chung dị độc, chậm trễ không được. Sư phụ từng nói qua nhà hắn liền tại đây kinh thành bên trong. Mà kêu tam vị thuốc dẫn chung cuối cùng một mặt, cũng là khó nhất cầu một mặt liền tại đây kinh thành bên trong. Mà bảo nhi độc tại đây cuối cùng nửa năm nhất dễ độc phát, vốn dĩ thẩm đại ca ở chỗ này, liền tính vạn nhất bảo nhi độc phát có lẽ hắn còn có thể khắc chế một vài. Hiện giờ thẩm đại ca cũng lên kinh thành, không biết khi nào có thể hồi, nếu là ta mang theo bảo nhi tại đây tinh chờ sư phụ chỉ sợ bảo nhi có cái vạn nhất đến lúc đó chúng ta cũng bó tay không biện pháp. Không bằng đến kinh thành trung đi tìm một tìm sư phụ, nếu thật là vạn nhất tìm không, còn có thẩm đại ca ở có thể giúp đỡ mội. Ta thật là sợ nếu là có cái vạn nhất, đến lúc đó chỉ sợ là hối tiếc không tìm A. Hạ cầm nói nói đã nghẹn ngào ra tiếng, lúc trước sư phụ đem bảo nhi giao cho nàng, cũng không dám khẳng định 3 năm trong vòng nhất định có thể trở về, chỉ là lúc ấy nàng cũng bất quá một cái 11 tuổi tiểu nha đầu, sư phụ cũng không dám đối nàng quá nhiều yêu cầu chỉ có thể làm nàng chờ. Nhưng hiện tại nàng có năng lực cùng nhau tìm, như vậy ngồi chờ chết liền không phải nàng hạ cẩm sẽ làm sự, chỉ cần có một phân hy vọng, nàng liền muốn gấp trăm lần nỗ lực mới được. Mùa hè cùng lâm thị liếc nhau, không nghĩ tới lại là như vậy, mùa hè nhẹ nhàng vô vô hạ cẩm phía sau lưng, dọn dẹp một chút, ca bồi người đi. Hạ cẩm sơ sơ đỏ bừng hốc mắt, ca, không cần, bảo bảo con như vậy tiểu. Tẩu tử lại là mới vừa sinh sản không nên chu xe mệt nhọc, lần này đi kinh thành ta tính toán mang theo Bảo Nhi, Hồng tụ, thêm Hương, Phong cùng Vũ cùng đi, này một đường đi kinh thành, đại điểm thành trấn đều có chúng ta cửa hàng, ta trước tiên làm Cẩm Ngọc hơi phong thư đi, trước tiên an bài một chút liền thành, ca ngươi muốn lưu lại chiếu cố tẩu tử cùng bọn nhỏ ta mới có thể yên tâm a. Mùa hè còn muốn nói cái gì nữa, chỉ là nhìn hạ Cẩm ánh mắt kiên định nhất thời cũng nói không nên lời. Cẩm nhi nói đúng, mang theo tức phụ cùng bọn nhỏ đích sắc không có phương tiện nhưng nếu không mang theo chỉ sợ hắn cùng cẩm nhi cũng không thể an tâm, chỉ là là mọi tử một mình lên đường hắn này trong lòng cũng không yên lòng a hạ quyết tâm hắn tính toán ngày mai đi chấn trên đi một chuyến nhìn xem người nọ nhưng có thời gian hộ tống bọn họ đi này một chuyến hạ cẩm không biết mùa hè suy nghĩ cái gì chỉ có thể tiếp tục ca nổii nói ca ngươi đừng lo lắng ta làmộ chi ở kinh thành khai phân phô Ta chính là đi nơi đó tìm không được người, cũng có đặt chân địa phương, lại không được trường mình ca không phải cũng ở kinh thành sao. Ta còn có thể đi tìm hắn A. Mùa hè nghe hạ cẩm nói như vậy ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào không nghĩ tới, trường Minh hiện tại chính là kinh quan, từ hắn quan tâm cẩm nhi hẳn là không có việc gì mới đúng. Kỳ thật hạ cẩm cũng chính là vì làm hắn ca yên tâm, thuận miệng như vậy vừa nói, nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn đi tìm trường mình hỗ trợ bất quá nàng này một chuyến thượng kinh đi trường minh kia tướng quân trong phủ đi một chuyến là không thiếu được cuối cùng lúc trước chính là đáp ứng lý thẩm bọn họ nếu là thượng kinh liền đi xem bọn họ ngày mai vẫn là đi lão tộc trưởng kia nhìn xem cần phải hơi điểm thứ gì đi bởi vì hạ cẩm muốn thượng kinh sự hạ gia toàn bộ đều vội lên hạ cẩm cũng là vội vàng ngoan bài trong nhà sự lão tộc nghe nói hạ cẩm muốn thượng kinh cố ý làm tôn tử đỡ hắn lao nhân ra tới rồi hạ gia một chuyến cẩm nhi nha đầu Nghe nói ngươi muốn đi kinh thành lạc. Lão nhân gia tử tôn tử đỡ run run rẩy rẩy vào hạ gia đại môn. Hạ Cẩm tiếp nha đầu thông báo lập tức đón ra tới, tự mình đem lão tộc trưởng đỡ vào chính sảnh. Lão tổ tông như thế nào tới, ta còn tính toán đi phía trước đi ngươi kia một chuyến đâu. Hạ Cẩm một bên đem lão nhân gia đỡ đến ngồi. Không cần, không cần, ngươi có thể có cái kia tâm liền hảo. Lão nhân gia cười ha hả vô vô hạ Cẩm tay lão nhân từ trong lòng ngực móc ra một cái phong thư giao cho hạ cẩm, tinh tế dặn dò, cây cột bọn họ thượng kinh mới hơn 2 tháng, ta cũng không có gì muốn mang, liền này phong thư nhà người giúp ta hơi cho người trưởng mình ca, nói cho bọn họ ta lão nhân ra rất tốt, không cần bọn họ nhớ đó là. Hạ cẩm tiếp nhận lão tộc trưởng tiếp nhận tới tin, nhiều lần bảo đảm nhất định tự mình đưa đến hạ trưởng mình tướng quân chống phủ, lão nhân ra mới cởi cáo từ, được rồi ngươi này ra xa nhà muốn chuẩn bị đồ vật cũng không ít, ta lão nhân liền không chậm trễ ngươi thời gian. khi nào đã trở lại, ta lão nhân lại qua đây. hạ cẩm đỡ lão tộc trưởng tự mình đem hắn đưa ra hạ gia đại môn. lão tộc trưởng này vừa đi, ngày thường cùng hạ gia giao hảo mấy nhà cũng sôi nổi tới cửa, xác định hạ cẩm đây là thật sự phải đi, cũng đều sôi nổi tỏ vẻ muốn hỗ trợ đều bị hạ cẩm cấp văn cự, trừ bỏ người trong nhà. Hạ Gia giống nhau đối ngoại tuyên bố Hạ Cẩm lần này đi Kinh Thành là vì sinh ý thượng sự, Hạ Gia muốn đem này sinh ý làm được Kinh Thành đi. Ngay cả Lão Thẩm cùng Hạ Đại bá nương ra cũng không lộ ra nửa câu, mùa hè vốn là lo lắng Hạ Cẩm dọc theo đường đi Kinh an toàn vấn đề, ở đáp ứng Hạ Cẩm đi Kinh Thành ngày hôm sau sáng sớm liền đi chân trên. Tiểu Mục ở Nhất Phẩm Hiên Nhã Gian nhìn thấy mùa hè khi cũng thực ngoài ý muốn, Hạ Đại ca như thế nào tới? Mùa hè nhìn một thân truy ý thì tiểu mục mới nhớ tới chính mình chuyến này hình như có không ổn, xem tiểu mục ngày thường bừa bãi quán đều đã quên hắn là công môn người trong, nếu làm hắn bồi hạ cẩm thượng kinh chỉ sợ là khó xử hắn. Bất quá ngẫm lại hạ cẩm phải đi sự vẫn là nói cho hắn một chút tương đối hảo, đến nơi hắn như thế nào quyết định đó là chính hắn sự, ngấm lại mùa hè vẫn là trầm giọng nói, cẩm nhi nói hai ngày này muốn đi kinh thành một chuyến, cùng hắn sư phụ ba năm chi ước gần. Nàng muốn đi Kinh Thành tìm nàng sư phụ, ít ngày nữa liền lên đường. kia thật tốt quá. Tiểu mục nghe được hạ cẩm muốn đi Kinh Thành đó là đoán được chỉ sợ là cùng Bảo Nhi có quan hệ. Từ nàng lần trước nói qua Bảo Nhi chúng độc xong việc, hắn liền đi tìm thẩm lão đại phu cấp Bảo Nhi khám quá mạnh. Nhân này năm đó lao ngự y y lại là nhìn không ra cái gì môn đạo, Kinh Thành hành trình nhiều ít cũng ở hắn đoán trước bên trong. Mà tới rồi Kinh Thành liền tương đương là tới rồi hắn địa bàn. Đến lúc đó không nói được muốn cho mẫu thân ở bên trong nói vun vào nói vun vào, làm hắn đem hạ ra việc hôn nhân này sớm một chút đính xuống dưới, mới có thể an tâm. ngươi nói cái gì? Mùa hè không rõ tiểu mục đây là cái gì phản ứng, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, tưởng lại xác nhận một lần. Hạ đại ca, là cái dạng này, lăng đại nhân ở chúng ta rầm rộ chấn 3 năm nhiệm kỳ đã mãn, ngày gần đây ta liền muốn hộ tống hắn hồi kinh báo cáo công tác. Cẩm nhi nếu là lúc này thượng kinh không phải vừa vặn có thể cùng chúng ta một đạo, trên đường cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Nhi tiểu mục nói kia thần thái phi thần bộ dáng, mùa hè không cấm hoài hồ nghi, nên không phải này hai người thương lượng tốt đi, nhưng là tiểu mục vừa mới kinh hỷ biểu tình không giống làm bộ, hẳn là trước đó không biết tình mới là. Mùa hè hỏi do, nếu là cẩm nhi tùy các ngươi cùng nhau đi, lang đại nhân sẽ không nói cái gì đi. Sẽ không Lăng đại nhân là một quan tốt, hắn hẳn là rất vui lòng ở nhậm cuối cùng thời gian, vì bá cánh làm điểm sự, hạ đại ca yên tâm liền hảo. Tiểu mục nói được tự tin tràn đầy, dường như hắn đó là này lăng đại nhân giống nhau, chỉ là sợ là lang phạm ở chỗ này cũng không dám nói không, nếu là thật sự hỏng rồi hắn chuyện tốt, hắn đã có thể không tốt như vậy nói chuyện, chỉ sợ hắn lại nghĩ ra kinh ngoại phong cũng là không có khả năng. Tiếng hảo tới rồi kinh thành còn làm phiền ngươi đem Cẩm Nhi đưa đến binh uy tướng quân phủ, có trường minh chiếu cố Cẩm Nhi ta cũng có thể yên tâm. Nghe Tiểu Mục nói như vậy mùa hè cũng yên lòng, nhất định Hạ Cẩm nếu là đi theo bọn họ đi, muốn so nàng chính mình thượng kinh an toàn nhiều. Đương Tiểu Mục nghe được muốn cho hắn đem Hạ Cẩm đưa đến Hạ Trường Minh trong phủ khi, nhịn không được ở trong lòng bụng phì, nếu là ngươi biết hắn đối Cẩm Nhi tổn cái gì tâm tư, chỉ sợ sẽ càng không yên tâm mới là... Chỉ là hắn còn sẽ không như vậy ngụ xuẩn đem lời này nói ra, bởi vì mùa hè căn bản sẽ không tin tưởng. Tiến đi mùa hè, tiểu mục liền mã bất đình để trở về huyện nhà, một chân đá văng lang phàm thu phòng, sợ tới mức đang ở xem hồ sơ huyện Thái ra một cú sốc. Làm sao vậy? Ăn nhiều. Lăng lớn trắng cái kia một mình cười ngây ngâu người liếc mắt một cái, tiếp tục xem chính mình trong tay hồ sơ. Tiểu mục một cái bước xa tiến lên rút ra lang phàm trong tay hồ sơ vụ án nhìn trầm trầm hắn nói, ngươi nhiệm kỳ tới rồi, chúng ta lập tức dọn dẹp một chút hồi kinh báo cáo công tác. Lăng Phàm không biết tiểu mục lại là nào căn kinh triệu, đột lại bị hắn rút ra hồ sơ vụ án, cẩn thận sửa sang lại hảo đặt ở án thư phía trên, không trở về, còn có nửa tháng mới đến kỳ. Hắn chính là thật vất vả mới cầu cái ngoại phóng, khó được còn có thể lại tiêu giao nửa tháng hắn mới không cần nhanh như vậy trở về dê vào miệng của đâu. Chờ ngươi đến kinh thành vừa vặn đến kỳ. Tiểu mục tiểu gì khôn khéo, làm sao không rõ lăng phàm tính toán, có thể nhiều tiêu giao nửa tháng là nửa tháng, kiếp lại hai mắt nhìn trầm trầm lăng phàm, đẹp nhìn trầm chầm, chầm ổ gà hồ ly dường như, ngươi là tưởng nhiều tiêu giao nửa tháng đâu, vẫn là tưởng lại tiêu giao ba năm. Ngươi nếu là tưởng lại lưu nửa tháng cũng thành, chỉ sợ lần sau lại cầu được ngoại phóng không biết là khi nào, nếu hứa đời này cũng chưa cơ hội. Lăng phàm gì đặt nghe không hiểu hắn ý tại ngôn ngoại, Hắn này nói rõ đó là uy hiếp, nếu là hắn đồng ý hiện tại đi, hắn liền giúp hắn lại cầu cái ngoại phóng làm chính mình nhiều tiêu giao 3 năm, nếu là chính mình không đồng ý, kia hắn liền làm hắn không cơ hội lại cầu ngoại phóng. Lăng Phàm luôn mãi cân nhắc, hắn tin tưởng tiểu Mục tuyệt đối có này năng lực, Lăng Phàm đành phải nhận mệnh thỏa hiệp, "Hảo đi, khi nào xuất phát?" "Không vội, ngươi thả chuẩn bị chuẩn bị chờ ta thông chi chính là thu phục Lăng Phàm." Tiểu Mục cũng không nhiều lắm lưu, nếu phải đi Hắn còn có không ít sự tình muốn ăn bài. Đài hắn đi rồi lăng phẳng vô lại để bút viết khởi tấu trường, trình minh 3 năm nhiệm kỳ đã mãn, ít ngày nữa vào kinh báo cáo công tác, làm chạm dịch khoái mã đưa đến kinh thành, này sổ con tổng muốn so người tới trước lại bộ, hắn này kinh đô hành trình không tính không vi lễ chế. Vội xong này hết thể liền người đưa tới sư gia tinh tế cùng hắn giao tiếp vừa lận, ngẫm lại muốn lập tức phải rời khỏi này ngây người 3 năm địa phương không khỏi có chút thương cảm. Lại nghĩ đến trong kinh mẫu thân cùng chúng biểu muội nhóm, lang Phàm càng là một trận đau đầu, nhưng là lại trốn cũng bất quá là trốn nửa tháng trước sau vẫn là phải đi về, liền tính vi tiểu mục hứa hẹn luôn mãi năm ngoại phóng, cũng muốn đánh cuộc một keo. Ai, tưởng kia đông học sinh đều bị hy vọng lưu kinh nhầm trước, mà muốn ngoại phóng chỉ sợ chỉ có hắn một người. Tiểu mục rời đi phủ nha liền thẳng đến nhất phòng hiền, mà sớm bảo mục tử đưa tới bổn chấn sở hữu trưởng quầy sớm đã tại đây chờ. Tiểu mục cũng không ngủng lời nói trực tiếp xong xuôi nói. Ít ngày nữa ta liền phải về kinh, ngay về không chừng, buồn chấn cửa hàng sở hữu sự vụ từ tôn trưởng quầy toàn quyền phụ trách, có cái gì không rõ các ngươi đều có thể lại đây hỏi hắn, còn có giao cho các ngươi xử lý cửa hàng đều cho ta xem trọng. Mặt khác, hạ ra người có khó khăn, ta muốn các ngươi khuynh lực tương trợ. Giao đái hảo hết thảy, tiểu mục tống cổ những người khác đi về trước, độc lưu lại tôn, lưu hai vị trưởng quầy làm cho bọn họ không có việc gì liền đi hạ ra nhiều đi lại đi lại. Một tháng tả hữu mang lên một phong thơ vào kinh, hội báo hạ ra tình hình gần đây, hoặc là giúp hạ gia mang phong thư cấp hạ cẩm cũng thành. Tôn, lưu hai vị trưởng quầy thế mới biết, nguyên lai like là cẩm nhi muốn vào kinh khó trách nhà hắn chủ tử lần này đối vào kinh việc như vậy tích cực. Tiểu mục này ở vội vàng giao đái sự tình hạ cẩm cũng không nhàn dối, làm người nhanh chóng gọi trở về lục cẩm ngọc mặt khác cửa hàng sự nàng đều không lo lắng, chủ yếu vẫn là mới vừa thu hồi tới lưu ly sưởng lại không thể cứ như vậy để đó không dùng hạ ra hậu viện bên trong hạ cẩm cùng lục cẩm ngọc ngồi đối diện cẩm ngọc lưu ly sưởng sự như thế nào cửa hải cuối năm đến nay cũng có hơn một tháng lục cẩm ngọc vẫn luôn lưu tại thượng thanh huyện nói vậy không phải thuận lợi vậy thu là thu hồi tới bất quá này cố ra người cũng là cái xảo trá Vốn dĩ này lưu ly sưởng chính là cái vỏ rỗng, còn thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, từ chúng ta tiếp nhận lưu ly sưởng, cố ra người liền thả ra tin tức nói lưu ly sưởng đã đổi chủ, là muốn nợ tìm tân chủ nhân, trong khoảng thời gian ngắn chủ nợ sôi nổi tới cửa thiếu chút nữa làm đến chúng ta trở tay không kịp. Nga, như thế nào không nghe người nói quá? An tiết thời điểm lục cẩm ngọc cũng từng trở về đã lệ năm, nhưng lại cũng không nghe hắn nói quá việc này, chắc là tìm được giải quyết biện pháp. Như thế nào giải quyết? Lục Cẩm Ngọc nghe được Hạ Cẩm hỏi như vậy đỏ mặt chi chi ngông ngô nói, tạng huyện Thái Gia sủng thiếp một chi chân bảo trai phỉ thúy lưu ly li thoa. Hạ Cẩm vừa nghe đó là hoảng nhiên hiểu ra, nguyên lai là làm này chuyện hối lộ, này ở thương trường vốn cũng thường thấy, đây là này Lục Cẩm Ngọc vốn chính là đọc sách người, nói vậy cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này, cho nên mới ngượng ngùng nói ra. Ngắm lại mấy năm nay hắn cũng đem này hạ ra sinh ý xử lý gắt gao có điều, kia khó trước nay liền không có đã làm này đút lót việc. Nếu thật là như thế nàng càng đến xem trọng hắn liếc mắt một cái. Bất quá hạ cẩm càng tò mò này phỉ thúy lưu ly thoa là thứ gì, cẩm ngọc, ngươi vừa mới nói phỉ thúy lưu ly thoa là cái gì. Nay phỉ thúy đó là phỉ thúy, lưu ly đó là lưu ly, như thế nào hồi nói nhập là một. Cũng không trách hạ cẩm không biết nàng ngày thường đều không hảo trang điểm, nhiều này đây giải lụa vấn tóc, rất ít đem kia kim, bạc, ngọc khí mang ở trên đầu. đây là chân bảo trai đẩy ra một loại tân phỉ thúy chủ loại, thông thấu tựa lưu ly, chiếu sáng dưới sắc thập phần đẹp. lục cẩm ngọc kiên nhẫn vì hạ cẩm giải thích này phỉ thúy lưu ly là cái gì ngọn ý, mà hạ cẩm trong lòng giờ phút này đã có ý tưởng, này lưu ly sưởng cũng có nó tác dụng, cẩm ngọc, ngươi đi tìm đạo trưởng muốn mấy cái cơ linh tiểu tử. Đưa đi lưu ly trong xưởng làm học đồ, cần phải làm cho bọn họ ở nửa năm nội học được thổi lưu ly. Còn có đi tìm xem trừ bỏ bị phương gia mua kia hai cái sản thạch anh xa nhà máy ngoại, nhìn xem có hay không chất lượng tốt thạch anh xa. Có thời gian đi tra tra những cái đó huyệt trí, nhìn xem gần trong vòng trăm năm có hay không phun trào quá miệng núi lửa. Nếu là tìm không thấy nhà máy liền mang theo mấy cái sư phụ già đi xem những cái đó miệng núi lửa. Những cái đó địa phương có lẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ Nhớ kỹ năm gần đây có dị động địa phương không cần đi, ta hạ cẩm còn không đến muốn tiền không muốn mạng nông nỗi, hết thể lấy an toàn vì thượng. Lục cẩm ngọc vừa nghe ánh mắt sáng lên, này ở phượng thiên lưu ly li xưởng cũng không nhiều, mà những cái đó sản thạch anh xa nhà máy càng thiếu, ngay cả này lưu ly li thế ra người cũng không nhất định biết này thạch anh xa rốt cuộc sản tự phương nào. Nghe tiểu thư như vậy vừa nói chẳng lẽ là kia thạch anh xa đó là phun trào mà ra cho núi lửa. Hạ Cẩm hơi hơi gật gật đầu, hắn biết lấy Lục Cẩm Ngọc thông minh nhất định một điểm liền thấu, nếu có thể nói với hắn đó là tin được hắn, việc này giao cho hắn tới làm đó là tốt nhất bất quá. Ngươi đoán không tồi, ta muốn ngươi tuyển mấy cái tin được người, kết ta đi nghiên cứu chế tạo màu sắc rực rỡ Lưu Ly, li. ta muốn ở kinh thành khai một nhà lớn nhất Lưu Ly li các, chuyên môn làm Lưu Ly li tay sức. Hạ Cẩm chỉ phụ trách chế định kế hoạch, này dư lại sự liền muốn lục Cẩm Ngọc đi làm. Hạ Cẩm tự mình cấp lục Cẩm Ngọc rót chén nước trà. Cẩm Ngọc thụ sủng nhược kinh vừa định đứng lên nói lời cảm tạ, Hạ Cẩm lại áp háp tay ý bảo hắn ngồi xuống. Đối với có năng lực người Hạ Cẩm luôn luôn kính trọng, mà nàng vốn dĩ chính là hiện đại người càng sẽ không giảng này những cái gì chủ tớ chi lễ. đưa tới Hồng Tụ làm nàng đi thư phòng tìm tới đại giấy bút, tinh tế phát họa ra mấy khoản đơn giản tay sức hình thức. Này đó đều là hiện đại tùy ý có thể thấy được bình thường đa dạng, nhưng là xem ở Lục Cẩm Ngọc trong mắt đi là kinh ngạc cảm thán không thôi. Tuy nói này Hạ Cẩm hội họa bản lĩnh thật sự không như thế nào, nhưng là tốt xấu xem Hạ Cẩm họa đồ đã hơn 2 năm, này đoán mò lại kết hợp chính mình nó bổ, còn có thể tưởng tượng ra vật thật bộ dáng. Lục Cẩm Ngọc từ Hạ Cẩm trong tay tiếp nhận đại bút, đem Hạ Cẩm họa quá mấy phó đồ kết hợp chính mình phỏng đoán lại nhất nhất vẽ một lần, đưa cho Hạ Cẩm lại kết hợp hạ cẩm chỉ ra đủ không đồng nhất một sửa chữa. Cứ như vậy hai người một bên họa một bên đoán, một buổi chưa thế nhưng họa ra 7 chục phó thủ sức thiết kế đồ tới, có thể nói là cao sản, thậm chí đến cuối cùng hạ cẩm cũng không cần vẽ, chỉ cần đem tay sức hình thức miêu tả một lần lục cẩm ngọc liền có thể thực mò họa sắp xuất hiện tới. Hạ cẩm nhìn nhiều như vậy bản thảo, cũng cảm thấy không sai biệt lắm, chính mình nào tế bảo tại đây một buổi trưa cũng là chết không sai biệt lắm làm hồng tụ cùng thêm hương đem này này bản thảo lô hàng hảo giao cho lục cẩm ngọc ở màu sắc rực rỡ lưu ly trương nghiên cứu chế tạo ra tới phía trước trước làm người đem này đó làm ra tới nhớ kỹ thiết không thể ngoại chuyện còn có cùng phương thức hợp tác tiếp tục lưu ly xưởng tạm không làm cùng phương thị đồng loại sản phẩm nếu là phương trinh tìm người liền cùng hắn nói như vậy hạ cẩm nghĩ nếu là làm phương thị lưu ly một nhà độc đại Hình thành thị trường lũng đoạn sớm hay muộn có một ngày này Lưu Ly Giá cả biết bơi chướng thuyền cao. Hạ gia chỉ dựa vào một tờ khế ước căn bản vô pháp hoàn toàn không chế phương gia chúng giới, còn không bằng một cái Lưu Ly xưởng nơi tay. Nếu là Phương gia thật muốn từ bỏ hợp tác kia bọn họ liền chính mình làm, không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. "Hảo, Cẩm Ngọc nhất định mau chóng làm người đem này tay sức chế ra tới, giao cho tiểu thư kiểm tra thực hư." Lúc Cẩm Ngọc cũng là tình cảm mãnh liệt mênh ông. Hắn tử tiếp nhận hạ ra sinh ý cho tới bây giờ đã rất ít có khiêu chiến, thủ hạ cũng có mấy cái tương đối có khả năng trưởng quầy có thể thế hắn chia sẻ một vài, hắn này đại trưởng quầy cũng là phong cảnh vô hạn. Mà người trẻ tuổi sao, chỉ có đối mặt khiêu chiến khi mới cảm thấy chính mình nhân sinh giá trị được đến thể hiện, mà lần này lưu ly sưởng sự đúng là cho Lục Cẩm Ngọc một cái tự mình thực hiện cơ hội. Nhân thủ sự, ngươi tìm đạo trưởng là được. Lưu Ly Sưởng Trung sư phụ già nhất định phải thăm dò chi tiết mới có thể dùng. Ta nhưng không nghĩ nhóm Lưu Ly Sưởng cuối cùng là vì người khác làm áo cưới, đồ vật làm ra tới, liền đưa đến kinh thành đường phô Trung. Ta đã nhiều ngày liền muốn đi kinh thành, này vừa đi phỏng trừng muốn nửa năm mới có thể trở về. Cửa hàng sự liền đều giao cho ngươi, có chuyện gì có thể đi kinh thành tìm ta. Hạ cẩm dao đái xong những việc này, làm lục Cẩm ngọc đường vội trở về, lưu lại cùng nhau dùng bữa tối. Lục Cẩm Ngọc tuy không biết Hạ Cẩm vì sao đột nhiên muốn đi kinh thành, nhưng là này Hạ ra sinh ý càng làm càng lớn, cho dù có một ngày đêm này sinh ý làm lấy kinh thành cũng là không gì đáng trách sự, chỉ đương Hạ Cẩm thượng kinh là vì sinh ý thượng sự. Hạ Cẩm lưu lại Lục Cẩm Ngọc một người ở thư phòng bên trong, chính mình đi sành ngoài, làm người đem Lang Trung cùng Vân Thủy Yên gọi vào trước người, Thủy Yên, Lang Trung, trong nhà sự liền giao cho các ngươi hai. Muốn người đòi tiền liền đi tìm lục cẩm ngọc cùng đạo trưởng, nhớ lấy hết thể lấy an toàn là chủ, có giải quyết không được sự liền hướng trong kinh mang tin, thiết không thể dấu dếm. Vân Thủy Yên vợ chồng nhất định đã sớm biết hạ cẩm muốn đi kinh thành, cũng biết là vì bảo nhi, chỉ là hạ cẩm không muốn quá nhiều người biết, bọn họ cũng không đối bất luận kẻ nào nói qua. Tiểu thư, người thả yên tâm mang tiểu thiếu ra đi kinh thành đó là, trong nhà sự chúng ta nhất định sẽ thay ngài chiếu cố tốt. Tin tưởng lấy hạ ra hiện tại địa vị, không ai dám dễ dàng tới cửa quay dày, lại nói còn có mộ chi lưu lại người, tin tưởng sẽ không có việc gì. Hạ cầm hơi gật đầu, không nói mặt khác có vân, lôi, tuyết ba vị cao thủ ở, người bình thường thật đúng là dễ dàng không gây thương tổn hạ ra người. Sáng sớm hôm sau hạ cẩm mang theo phòng, vẫn chờ 5 người lên núi, lại lưu lại hồng tụ thêm hương, mùa hè cũng không biết muội muội là muốn làm gì, một lần muốn theo sau nhưng lại bị hạ cẩm cấp khuyên trở về, một hàng sáu người thượng núi sâu, theo hạ cẩm được rồi đem tiến sau nửa canh giờ rốt cuộc ở một chỗ rừng rậm chỗ dừng lại. Chỉ thấy nơi này sơn thế bằng thẳng, nhưng trừ bỏ rầm rạp ngoài bìa rừng cũng không có gì đặc biệt địa phương, mà hạ cẩm lại ở chỗ này quẻo trái quẹo phải, thẳng nói ở một viên không chấp mắt trên cây phát hiện vài đạo khắc ngân sau ngừng lại, hướng mấy người vây tay một cái, nơi này có mê trợ, các ngươi thả đi theo ta bước chân cơ Nhớ kỹ ta là đi như thế nào, thiết không thể tùy ý loạn đi. Hạ Cẩm mang theo bọn họ lại đi rồi gần một nén hương thời gian liền thấy một chỗ cửa động thình lình liền ở trước mắt. Hạ Cẩm đang muốn bảo động, lại bị Phong gọi được phía sau. Hạ Cẩm vỗ nhẹ một chút Phong ý bảo hắn tránh ra, nơi này ta ở gần nửa năm, không có việc gì. Nghe được Hạ Cẩm nói như vậy Phong mới tránh ra thân mình, nhưng vẫn là theo sát Hạ Cẩm đi ở nàng bên trái để ngừa vắn nhất trong động trừ thiết cùng nàng năm đó rời đi khi tương tự chỉ là nhiều không ít cho bụi ngay trung tâm kia một bông suối nước nóng đó là năm đó sư phụ dùng để cho hắn cùng bảo nhi phao dự tủ cái này bên ngoài là sư phụ năm đó bày ra mê trận là vì bảo hộ ta cùng bảo nhi đơn độc ở trên núi khi không chịu giã thu xâm hại ta biết các ngươi bản lĩnh nếu là đem các ngươi lưu lại chiếu cô ca tẩu tất nhiên không thành vấn đề mang các ngươi tới nơi này là vì để người van nhất Nếu là có một ngày tao ngộ cường đạo này, đó là tốt nhất ẩn thân ơi. Nếu là người khác có lẽ sẽ cho rằng ta là buồn lo vô cớ, nhưng là các ngươi cũng biết mộ chi việc, có thể hay không liên lụy đến hạ gia còn chưa cũng biết, nếu là thực sự có như vậy một ngày. Hạ Cẩm chưa hết chi ngôn, mấy người bọn họ cũng đều rõ ràng, nếu là thật đến kia một bước, nơi này đó là bọn họ cuối cùng chỗ dung thân. Hạ Cẩm thâm thở dài một hơi, lúc ấy nếu không phải nàng nhất thời mềm lòng, Ứng thẩm thanh phong làm thẩm mộ chi thượng kinh có lẽ liền sẽ không có những việc này, chỉ mong mộ chi việc sẽ không liên lụy hạ gia, nhưng là hắn cũng không thể không cấp người nhà an bài một cái đường lui, nếu không hắn là như thế nào cũng không thể yên tâm thượng kinh. Ta lần này thượng kinh sẽ mang phong, vũ cùng đi, vân lôi cùng tuyết lưu lại bảo hộ hạ gia an toàn, nơi này trừ bỏ các ngươi mấy người đừng làm bất luận kẻ nào biết, ngay cả ta ca cũng tạm thời đừng nói cho để tránh hắn lo lắng. Vân các ngươi phương tiện thời điểm đưa điểm lương thực lại đây để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Là, thiểu thư, thuộc hạ thề sống chết bảo hộ hạ ra an toàn. 5 người quỷ gối hạ cẩm trước mặt thề, bọn họ không nghĩ tới hạ cẩm thế nhưng sẽ như thế tín nhiệm bọn họ. Luật tư lịch bọn họ tới hạ ra thời gian ngắn nhất, hơn nữa bọn họ cũng là hạ ra nhất đặc thù người, bởi vì trừ bỏ bọn họ hạ ra mọi người đều là ký tên bán đức. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới hạ cẩm có thể đem hạ ra đường lui không hề giữ lại hiện ra ở bọn họ trước mặt, liền tính là vì không làm thất vọng hạ cẩm này phân tín nhiệm, bọn họ cũng muốn thể sống chết bảo hộ hạ ra mọi người bình an. Hạ cẩm dơ tay ý bảo bọn họ đứng dậy, đơn giản giao đái một phen lại dẫn bọn hắn đi rồi hai lần dừng dậm, thẳng nói xác nhận bọn họ nhớ kỹ lộ tuyến sẽ không lạc đường mới thôi. Hạ cẩm mang theo năm người xuống núi đã qua ngõ, mùa hè hỏi tới. Hạ Cẩm cũng chỉ là nói làm cho bọn họ bồi chính mình lên núi lấy điểm lúc trước sư phụ lưu lại sự vật. Dùng xong cơm Hạ Cẩm đi đến ca tàu phòng. Này thượng kinh sự đã xác định xuống dưới, nghi sớm không nên muộn. Hạ Cẩm quyết định ngày hôm sau sáng sớm liền xuất phát. Mùa hè nghe xong Hạ Cẩm thoại bản tới cũng là có chuẩn bị. Nhưng là thật đến lúc gần đi lại là nhiều vừa rời khác hú sầu. Nhìn huynh trưởng mất mát bộ dáng. Hạ Cẩm ôn nhu an ủi nói. Ca. Này đi kinh thành ta nhiều nhất cũng liền nửa năm thời gian liền quay lại, nếu là ngươi còn không yên tâm, có thể thác chạm dịch người cho ta mang tin, hơn nữa ta mỗi tháng nhất định sẽ viết một phong thơ trở về, lại nói trường mình ca cũng ở kinh thành, có hắn chiếu cố sẽ không có việc gì. Mùa hè biết chuyến này muội tử thị phi đi không thể, chính mình liền tính là nhiều lời cũng vô ích, vì là muội tử có thể an tâm, liền cũng xả ra vẻ tươi cười, chỉ là này tươi cười quá mức chua sót thế nhưng so không cười khi làm hạ cẩm càng thêm khó chịu. mùa hè làm người cấp tiểu mục truyền tin, nói là hạ cẩm định ra ngày mai liền đi. nhận được thông chi huyện nha một trận rối ren, phát động trong nha môn mọi người cấp huyện thái gia thu thập hành lễ. mà tiểu mục liền đơn giản nhiều, chỉ cần một mình lên đường liền hành. nơi này đồ vật chỉ có thủ hạ người giúp hắn thu hảo, dù sao sớm hay muộn hắn cũng là sẽ trở về, không cần thiết toàn bộ mang lên kinh sư. Liên làm người trở về mùa hè nói là lăng đại nhân hết thể sớm đã bị thỏa, tùy thời có thể lên đường, đãi mùa hè thu được tiểu mục hồi phục sau mới nói cho hạ cẩm việc này. Hạ cẩm không cấm hổ nghi sự tình thế nhưng như thế vừa khéo, nhưng cẩn thận ngẫm lại này quan viên nhiệm kỳ cập hồi kinh báo cáo công tác việc chắc là triều đình ban bố chính lệnh, chính là tiểu mục lại có bản lĩnh hẳn là cũng vô pháp tại đây sự thượng làm giả mới là. Bởi vì thời gian thật chặt trong khoảng thời gian ngắn lăng phạm càng là luôn cuống tay chân, thậm chí này nha môn trên dưới cụ là vừa lật gà bay chó sủa, lăng phạm càng là hung hăng trắng tiểu mục liếc mắt một cái. Mà tiểu mục lại là xem cũng lười đến liếc hắn một cái, chỉ là thực tùy ý vươn ba ngón tay, lăng phạm lại là lập tức ngầm miệng, ngẫm lại này chính mình về sau tự do còn miết ở trong tay hắn, thức khắc liền không có tự tin. Hạ cẩm lần này đi ra ngoài cộng mang theo hai chiếc xe ngựa, Để nhất chiếc từ hồng tụ vội vàng trải lên thật dày đệm giường chăn đông cung mẫu từ hai người nghỉ ngơi, rồi sau đó mặt một chiếc tắc từ thêm hương vội vàng bên trong cụ là một này dùng cùng ăn. Vốn dĩ hạ cẩm là chuẩn bị quần áo nhẹ giản hành, nay một đường đến kinh thành trên cơ bản trọng đại thành trấn liền có nhà mình cửa hàng, an trụ cũng cụ là có người chiều ứng, tất nhiên là không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, nhưng thật sự là không lay chuyển được hình tẩu. Vì làm cho bọn họ an tâm cũng chỉ hảo đem bọn họ chuẩn bị đồ vật toàn mang lên. Lâm thị bạn lao thẩm bọn họ đem hạ cẩm đưa đến cửa thôn, mà mùa hè lại thượng hạ cẩm xe ngựa đưa bọn họ đưa đến trấn trên dao cho tiểu mục trong tay. Tiểu mục, cẩm nhi cùng bảo nhi ta liền giao cho ngươi, này một đường đến kinh thành liền làm ơn ngươi nhiều vì chiêu cố. Mùa hè nói nói là làm tiểu mục thập phần thực dụng, đương nhiên nếu là không có nửa câu sau liền càng tốt. Hạ đại ca yên tâm. Ta nhất định đem bọn họ an toàn hộ tống bảo kinh, tới rồi kinh thành có ta chiếu cố, hạ đại ca cũng không cần nhọc lòng. Tôn trưởng ngày mỗi tháng đều phải phái người truyền tin bảo kinh, hạ đại ca nếu có tin muốn mang cho cẩm nhi, liền đưa đi nhất phẩm hiên liền thành, cũng thật sớm ngày đưa qua đi. Tiểu mục thập phần không muốn nghe mùa hè nói, làm hắn đem hạ cẩm giao cho hạ trưởng mình nói, cho nên ở hắn chưa nói ra tới phía trước, liền bảo đảm ở kinh thành bên trong cũng sẽ hảo hảo chiếu cố hạ cẩm có ngươi chiếu cô ta liền yên tâm. Cẩm Nhi mới tới kinh thành trời xa đất lạ còn muốn nhiều hơn dựa vào ngươi mới thành. mấy năm nay mùa hè cũng nhìn ra tiểu mục đối hạ cẩm thiệt tình, làm hắn chiếu cố hạ cẩm hắn cũng là thật sự yên tâm. chỉ là đối tiểu mục đến nay còn chưa tới hạ cẩm cầu hôn việc có điểm canh cánh trong lòng, nghĩ ra ngôn nhắc nhở vừa lật, Cẩm Nhi này đi kinh thành ít nói cũng muốn nửa năm, chỉ hy vọng nàng có thể sớm một chút trở về, sang năm liền đều cập kê. Nếu là ở Kinh Thành chậm trễ lâu lắm chỉ sợ muốn lầm chính mình việc hôn nhân đã có thể không hảo. Mùa hè lời này liền thiếu chút nữa chưa nói trắng, làm cho bọn họ đừng ở Kinh Thành ngốc lâu lắm, sớm một chút trở về cầu hôn mới là lẽ phải. Nghe như là một mình cảm thán, chỉ là có tâm người liền có thể nghe ra hắn ý ngoài lời, lang phạm đứng ở huyện nha xe ngựa biên nghe được mùa hè nói, không khỏi mẫn môi cười. Xem ra tiểu mục mấy năm nay đối hạ ra sở hạ công phu cũng không hưởng phí xem ra này đại cứu tử là nhận đồng hắn này chuẩn muội phu, chỉ sợ đái hạ cẩm cập kê hắn liền có thể ôm được mỹ nhân về. Tiểu mục cũng là một trận kinh hỷ, mùa hè này xem như nhận đồng hắn, chỉ là kinh hỷ qua đi lại là một trận lo lắng. Hạ cẩm nói hắn còn lời nói còn vang vẳng bên hai, hắn nhớ rõ hạ cẩm nói qua không thích nhà cao cửa rộng tranh đấu gây gắt Nhà bọn họ tuy nói cũng là nhà cao cửa rộng, nhưng người một nhà đến là không có người bình thường ra tranh đấu. Phụ thân cũng chỉ có một cái thê tử sẽ không có thê thiếp tranh sủng tình huống xuất hiện. Huynh đệ cũng rất hòa thuận, chỉ là hắn nếu là như thế này cùng hạ Cẩm nói chỉ sợ nàng cũng là không muốn tin tưởng. Vào kinh vẫn là tìm một cơ hội làm nàng đi chính mình ra nhìn xem tương đối hảo. Tin tưởng chờ thấy cha mẹ cùng huynh cầu, Cẩm nhi sẽ đối nhà bọn họ đổi mới cũng không nhất định. Trải qua gần nửa tháng sốc nảy, Hạ Cẩm một hàng rốt cuộc tới kinh thành, nhìn cách đó không xa khí thế rộng rãi cửa thành, Hạ Cẩm không cấm thở vào một hơi, rốt cục là tới rồi. Này nửa tháng tới trên xe ngựa sinh hoạt, nàng cơ bản là ngủ đến nhiều tỉnh thiếu. Một đường sốc nảy người này đều mau tăng ngang giá. Thẩm Mộ Chi sớm nhận được tin nói Hạ Cẩm hôm nay sẽ tới đạt kinh thành, sáng sớm liền lôi kéo Thẩm Thanh Phong chờ ở cửa thành ngoại, rất xa nhìn đến mấy chiếc xe ngựa đi tới. Liền rủi ngựa tiến lên, phát hiện liền không phải hạ cẩm xa giá khi lại thất vọng lui trở về. Như thế như vậy tới tới lui lui 4-5 lần, rốt cuộc nhìn thấy hồng tụ giá xe ngựa chậm rãi xử tới khi, trên mặt tươi cười dần dần từ khỏe môi bắt đầu khuyết tán, kích động tâm tình thậm chí khống chế không được chính mình biểu tình. Nếu là năm đó tùy hắn xuất trinh đám kia thuộc hạ thấy, nhất định phải kinh rất đầy đất cảm, còn cái gì làm hắn này trên chiến trường mặt lạnh sắt thần như thế động dung. Thẩm Mộ Chi giục ngựa chạy vội tới xe ngựa trước, một cái nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa, đơn đầu gối chĩa xuống đất, đôi tay ôm quyền đến đỉnh đầu, thuộc hạ cung nên tiểu thư giá lâm. Hồng Tụ sớm tại thấy ở Thẩm Mộ Chi kia một khắc liền đuổi ngừng xe ngựa, hạ cẩm vén lên màn xe ra tới, nhìn thấy xa tiền tuy rằng quỳ lại là một thân ngạo nghệ chi khí người khi, không cấm nhiễu nhiễu mi, Mộ Chi có phải hay không lưu khai lâu lắm, liền ta nói rồi nói đều đã quên. Này nam nhi giới trướng, có hoàng kim, sao có thể tùy ý quỳ xuống? Nghe được hạ cẩm dường như thanh âm làm như không lớn cao hứng, thầm mộ chi theo bản năng ngẩng đầu, thấy hạ cẩm kia trói chặt mày mới nhớ tới, tiểu thư không thích người khác quỳ xuống. Thuộc hạ biết sai. Không đợi hạ cẩm nói cái gì, thầm mộ chi nhất bái rốt cuộc, theo sắt liền đứng dậy. Thầm đại ca, biệt lai vô dạng. Hạ cẩm đối hắn động tắc cũng là tương đối vừa lòng, nhìn đến cùng đi thầm thanh phong cười hô. Biệt lai vô dạng. Bảo Nhi sự ta nghe nói, một hồi đến địa phương ta trước cho hắn bắt mạch. thẩm thanh phong tiểu thần y dì chi danh cũng không phải là bạch bạch được đến, tuy nói sư xuất tự thẩm lão đại phu nhưng lại là trò giỏi hơn thầy nghe nói hắn xem khi còn bé còn từng đến quá cao nhân chỉ điểm. Mà hạ cẩm vốn dĩ chuyến này cũng là tưởng chức làm thẩm thanh phong thế Bảo Nhi điều dưỡng, vô luận như thế nào cũng muốn chờ đến nàng tìm được sư phụ mới thôi. Nghe được thẩm thanh phong chính mình nói phải cho Bảo Nhi bắt mạch, Hạ Cẩm tự nhiên là cười gật đầu. Mà tiểu mục ở một bên nhìn Hạ Cẩm cùng những người này trao hỏi, lại có vẻ thập phần thân thiện bộ dáng, trong lòng thập phần khó chịu, sắc trời không còn sớm, vẫn là sớm một chút vào thành đi, nếu là đợi lát nữa cửa thành đóng, chúng ta liền muốn tại đây ngoài thành ngây ngốc một đêm. Hạ Cẩm nhìn xem ngày này đã ngả về Tây, cửa thành chỗ ra vào người cũng ở dần dần giảm bớt, mà kia mấy cái thủ vệ tên lính cũng ở khắp nơi điều tra, tựa hồ là thật sự muốn quan cửa thành, liền nói kia liền đi thôi. vào thành lại nói hạ cẩm trở lại trong xe ngựa, ngựa xe hỏa tốc hướng tới cửa thành phương hướng chạy tới, đuổi ở cuối cùng một khắc vào thành. Thầm mộ chi lãnh hạ cẩm một hàng tới rồi nhà mình khai đường phô bên trong, nay cửa hàng cũng không phải ở vào kinh thành nhất phồn hoa đường cái bên trong, mà này phố lại bởi vì này cửa hàng mà náo nhiệt lên. Thẩm mộ chi nói cho hắn, hắn lúc ấy mua này cửa hàng giá cả hiện tại tại đây nghỉ ngơi chỉ có thể chi trả một năm tiền thuê, hạ cẩm cảm thán này kinh thành giá hàng dâng lên cực nhanh đồng thời, thẩm mộ chi lại nói cho nàng, hắn ở phía trước đêm này toàn bộ dựa mặt đông đãi gần hơn 20 cái mặt tiền cửa hiệu toàn bộ mua. Hạ cẩm không cấm sướng sốt, hầu nghi đánh giá thẩm mộ chi, chính mình từ trước như thế nào không phát hiện hắn thế nhưng cũng là này thường trưởng trung kỳ tài thế nhưng có thể nghĩ vậy cửa hàng thế nhưng có thể tăng giá trị nhanh như vậy. Như thế nào nghĩ đến muốn mua nhiều như vậy cửa hàng? Hạ Cẩm thật sự là rất tò mò, hắn như thế nào sẽ có lớn như vậy bốc tích? Này phố đoạn đường vốn dĩ tương đối thiên, giá cả cũng tương đối thiên nghi, hơn nữa ở bên này làm buồn bán thương gia đa số đều là ở lỗ lã trạng thái, lúc ấy tìm tới nơi này khi, nơi này cửa hàng đa số là dán lên cho thuê cùng chuyển nhượng vốn dĩ ta liền nhìn chúng này một nhà. Chỉ là vừa nghe nói có người muốn mua cửa hàng liền đều sôi nổi tìm tới tới nói làm ta mua bọn họ, còn cạnh tương để thấp giá cả, cuối cùng ta lấy một gian cửa hàng giá cả mua hai gian cửa hàng. Sau đó tưởng đem cửa hàng bán cho ta người càng ngày càng nhiều, ta liền làm cho bọn họ chính mình báo giá ai tiện nghi ta liền mua ai, kết quả liền mua mười mấy gian sau lại cẩm ngọc nhắc nhở ta nói nếu mua như vậy nhiều không bằng đem kia mấy gian cũng mua như vậy liền tính về sau tưởng cải biến cũng tương đối phương tiện không cần để ý quê nhà chi gian không hảo điều giải ta liền tìm dư lại mấy gian cửa hàng chủ nhân đem bọn họ cấp mua hạ cẩm cũng coi như là nghe ra tới thẩm mộ chi này xem như đi rồi cất chó vận mà chính hắn cũng là dùng điểm tâm ở bên trong có một số việc không hiểu liền cùng lục cẩm ngọc lén thư từ câu thông Nếu cái này địa phương cửa hàng đều ở lỗ lã làm gì còn muốn mua như vậy cửa hàng, chẳng lẽ không sợ cũng giống như bọn họ sẽ lỗ lã sao? Hạ cẩm không cấm tò mò, lúc ấy ở mua này đó cửa hàng khi thẩm mộ chi là nghĩ như thế nào? Tục ngữ nói này rượu thơm không sợ hẻm sâu, tiểu thư này sáng ý kẻo phường ở kinh thành chính là chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, này kẻo phường cũng coi như là khai biến đại giang Nam Bắc, độc thiếu kinh thành này một nhà. Tưởng những cái đó danh môn vọng tộc, luôn có con cháu bên ngoài hành tẩu, chỉ sợ này kẻo phường đại danh sớm đã là như sớm bên hai, chỉ cần ta đánh ra chiêu này bài, này cửa hàng liền tính là khai ở lại hoang vắng địa phương, cũng sẽ khách đông như mây. Thầm mộ chi đến là thập phần tự tin, bất quá hắn cũng thật sự làm không tồi bất quá ngắn ngủn hơn 3 tháng thời gian, này đường phố không chỉ có khai đi lên, liền này đãi cũng kéo náo nhiệt đi lên, tuy không biết trước kia là bộ dáng gì. Nhưng là hiện tại này một phen náo nhiệt cảnh tượng lại không lừa được người. Thầm mộ chi dẫn hạ cẩm đám người tham quan một chút cửa hàng, cửa hàng thiết kế cùng rầm rộ chấn tương tự, chỉ là bất đồng khi này tam phòng lâu cụ là mặt tiền cửa hiệu, mà thư phòng cùng hạ cẩm xương phòng ở phía sau một tòa tiểu viện bên trong, hai tầng tú lâu thập phần lịch sự tao nhã, này trong viện nha đầu, nô bộc đầy đủ mọi thứ. Tiểu thư Nơi này nô tải cùng nha đầu cụ là ký tên bán đức tiểu thư có thể yên tâm dùng. Hạ cẩm hơi hơi gật gật đầu, này trong kinh nàng còn muốn đại thật lâu, bên người người vẫn là muốn chính mình nhân tài yên tâm. Đại hạ cẩm ngồi định rồi thẩm mộ chi mới nói, tiểu thư mới tới kinh thành nói vậy có rất nhiều địa phương sẽ không thích ứng mộ chi cũng không có phương tiện mắt tùy tiểu thư tả hưu. Trước đó vài ngày liền ở người môi giới chọn hai cái nha đầu cùng hai cái bà tử, cụ là dạy dỗ tốt. Nên hiểu quy củ đều hiểu, tiểu thư lưu tại bên người ngày thường cũng hảo đề điểm một vài. Hạ cẩm cảm nhớ thầm mộ chi tưởng chú đáo, này kinh thành bên trong nhiều là đại quan quý nhân, nếu là chính mình một không cẩn thận đắc tội người, kia cũng là mất nhiều hơn được, nếu là chọc không cần thiết phiền thoái, đến là không có phương tiện chính mình về sau ở kinh thành hành sự, thực sự có cái hiểu quy củ thức lễ tiết người theo bên người cũng là tốt. Hơn nữa này nhập ra tùy tục. Này trong kinh lễ nghi nàng cũng muốn mau chóng cầm lấy tới, không nói đi học những cái đó danh môn khuê tú, nhưng cũng không thể trước mặt người khác mất lễ nghi, này ném đến chính là chính mình mặt. Vẫn là mộ chi suy xét chu toàn, liền làm cho bọn họ tiến vào trông thấy đi. Ma tiểu mục ở một bên ôm bảo nhi, chơi hắn tay nhỏ chỉ, lại bĩu môi vẻ mặt không cao hứng, vốn dị hắn liền tưởng hảo muốn ở trong nhà điều hai cái ma ma cấp hạ cẩm khiến cho, không phải so ở người môi giới mua đến cường thầm mộ chi làm như vậy lại cũng là để phòng hắn hướng hạ cẩm bên người lại tác người lúc trước phong vân mấy người là e ngại chiến vương ra mặt mũi mà hạ cẩm bọn họ bên người cũng đích xác thật yêu cầu bảo hộ hiện tại hắn nhưng không nghĩ tiểu thư bị hắn không chế ở lòng bàn tay tiểu thư đó là tiểu thư không phải người nào đều có thể mơ ước vỗ tay chiêu tiến vào cấp hạ cẩm xứng bốn cái hạ nhân người tới vào gác mái cục mi dụ mắt quỳ gối hạ cẩm trước người nô tỳ gặp qua tiểu thư khởi đi Đều họ gì gọi là gì chính mình nói nói. Sẽ làm cái gì cũng có thể nói nói những người này đều là vừa đi vào bên người. Hạ cẩm cũng sẽ không cùng đái hạ ra người giống nhau đái bọn họ. Nên thủ quy củ liền làm cho bọn họ thủ. Không đến làm cho bọn họ cho rằng chính mình cái này tiểu thư hảo đắn đo. Chỉ thấy một người mặc màu lam quần áo bà tử tiến lên một bước cấp hạ cẩm thấy cái phúc lễ. Lao nô nhà chồng họ hứa tiểu thư nhưng gọi Lao nô hứa mụ mụ. Lao nô sẽ làm thức ăn. Phụ trách cấp tiểu thư điều dưỡng thân mình, nói xong liền không người lui ra thay một vị khác tuổi trọng đại phụ nhân. Lão nô nhà chồng họ lộ, lão nô phụ trách chỉ đạo tiểu thư lễ nghi cùng dạy dỗ tiểu thư bên người nha đầu lễ tiết. Hạ cẩm khẽ gật đầu, cũng chính là trưởng hình phạt bà tử. Ấn nàng trước kia xem cổ trang kịch kinh nghiệm, cái này nên là cái thập phần có địa vị sai sự. Đãi này hai người giới thiệu xong, liền chỉ còn lại có hai gã nha đầu. Hai cái tiểu nha đầu một chiếc một sau hốn gối hành lễ, nô tỳ truy nhi, mầm nhi, nô tỳ là phụ trách vì tiểu thư trang điểm trải chuốt, cùng chuẩn bị ăn mặc giày vỡ, là tiểu thư bên người nhị đẳng nha đầu. Nói xong hai người còn miêu liếc mắt một cái hạ cẩm bên người hồng tụ thêm hương, trong mắt tựa hồ còn hàm chứa ẩn ẩn khiêu khích chi ý, đây là này hai nha đầu một cái quá lãnh, một cái quá mức tùy ý, căn bản là không đem kia hai người khiêu khích xem ở trong mắt. Hai cái tiểu nha đầu dường như một quyền đánh vào bông thượng, căn bản không dùng được lực, không khỏi buồn bực không thôi. Hạ cẩm nhìn trong lòng cũng có cái đế. Này hai người cũng là cái tranh cường hào thắng, tả hưu tuổi còn nhỏ, bất quá 14, năm tuổi tác. Nếu là dạy dỗ dạy dỗ, không nói được cũng là cái nhưng dùng. Trước lưu tại bên người nhìn xem, nếu là thật không được tìm cái lấy cớ đuổi đi đó là. Kia liền làm phiền hai vị mụn mụ. Từ ngày mai khởi lộ mụ mụ liền cùng ta nói nói tại đây kinh thành bên trong đều phải chú ý này đó mới là Nói xong liền tống cổ mấy người bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. Thầm mộ chi tự mình đi an bài hạ cẩm tẩy chân yến, thầm thanh phong cảm thấy ngốc tại nơi này cũng rất không thú vị liền cũng theo thầm mộ chi cùng đi. Lăng phạm từ vào kinh thành liền cùng bọn họ đường ai nấy đi, tiểu mục chỉ nói này lăng đại nhân ra vốn cũng là kinh thành người trong. Này vào kinh tất nhiên là muốn về trước ra nhìn xem mới là. Chỉ là hạ cẩm tưởng không rõ chính là, giống như nhà hắn cũng là ở kinh thành. Sao liền không thấy hắn vội vã về nhà nhìn xem đâu. Chỉ là sắc trời đã tối lưu hắn ở chỗ này cũng nhiều có bất tiện. Chính là làm nàng mở miệng đuổi người nhiều ít cũng có chút qua cầu rút ván y tứ. Con hảo này tiểu muội cũng là thất tượng, dùng qua cơm tối đãi hạ cẩm đuổi rồi nha đầu. Bà tử, liền tự giác đứng dậy, cẩm nhi. Thời điểm không còn sớm, ta cũng muốn đi trở về, nếu là có việc liền làm thẩm mộ chi đi nhà ta tìm ta liền hảo, này hai ngày ta khả năng không có thời gian lại đây. Hắn lần này trở về còn có rất nhiều sự phải làm, hắn cũng tưởng thời khắc đồi ở Hạ Cẩm bên người, nhưng là có một số việc lại là không thể không đi làm. Hạ Cẩm đứng dậy đưa tiễn chỉ nói, một đại ca, có việc đi vội liền hảo, mới tới kinh thành tạm thời ta cũng không tính toán ra cửa. Chỉ ở chỗ này nhiều cùng lộ mụ mụ học chút lễ tiết. Tiểu Mục nghe hắn nói như vậy nhiều ít cũng có chút tiến lòng, chỉ nói, đại ta vội quá đã nhiều ngày liền tới xem ngươi cùng Bảo Nhi. Nói xong còn ôm Tiểu Bảo Nhi ở hắn khuôn mặt nhỏ dâng hương một ngụn, ngoan ngoãn nghe mẫu thân lời nói Nga, phải nhớ đến tưởng ta có biết hay không. Nói nửa câu đầu khi Tiểu Mục vẫn là nhìn Bảo Nhi, nửa câu sau hắn lại là nhìn chầm chầm hạ cẩm sườn mặt nói, hạ cầm khuôn mặt nhỏ hồng tới rồi bên hai. Gia hỏa này mặc kệ ở khi nào đều không quên muốn chiếm nàng tiện nghi. Tiểu gia hỏa manh gật đầu, tiểu mục cha vội xong muốn tới xem bảo nhi Nga. Bảo nhi cũng sẽ tưởng tiểu mục cha. ân, tiểu mục cha nhất định sẽ mau mau vội chơi, sau đó lại đây bồi bảo nhi du kinh thành. Bảo nhi được tiểu mục bảo đảm vui vẻ đến không được, từ nhỏ mục trên người lưu xuống dưới, phóng hắn trở về chỉ còn chờ hắn vội xong trở về thực hiện lời hứa. Hạ Cẩm Hoa gần hai ngày thời gian cùng lộ mụ mụ học quy củ lễ nghi, lại làm thêm hương đi ra ngoài hỏi thăm có quan hệ sư phụ sự. Năm đó sư phụ cũng chỉ nói qua hắn họ lãnh, hơn nữa sư phụ y thuật cao siêu. Hạ Cẩm liền làm thêm hương hướng tới phương diện này hỏi thăm. Chỉ là nha đầu này chạy hai ngày vẫn khi không có một chút tin tức, tiểu thư, ngươi có phải hay không lầm, kinh thành trung sở hữu y quán ta đều chạy biến. Liền trong cung ngựa y ta cũng hỏi thăm cái biến cũng chưa từng nghe qua nói có họ lãnh Hạ cẩm câu mày nghe nàng hội báo, lúc trước sư phụ nói qua họ cố chính là bởi vì tham luyến sư phụ quyền thế mới một lòng tưởng cưới lạnh tanh làm vợ, vốn dĩ hạ cẩm liền hoài nghi quá sư phụ có có thể là trong cung ngựa y ấy. Tuy nói này ngựa y không tính cái gì còn lớn, nhiều nhất cũng bất quá chính tư phẩm, nhưng đối với một cái thương hộ mà nói, lại cũng coi như là cái khó lường nhân vật. Hơn nữa y ý để người mặt quảng, người này mạch quan hệ đối sinh ý người mà nói đến là có đại đại ích lợi. Chỉ là hiện tại xem ra hạ cẩm cảm thấy chính mình khả năng tưởng sai rồi, đều do chính mình lúc trước có như vậy tốt cơ hội không hỏi rõ ràng, hiện tại mới có thể như vậy không biết làm sao. Tính, việc này trước đình dừng lại ta lại cẩn thận cân nhắc cân nhắc, người theo ta đi ra ngoài đi dạo, tiêu lên hồng tụ đổi ta đi một chuyến vinh uy tướng quân phủ. Nói hạ cẩm liền cùng thêm hương từ trong gian ra tới. Tiểu thư muốn đi vinh uy tướng quân phủ sao? Nô tỳ có thể vì tiểu thư dẫn đường, tiểu thư cũng không biết nói này vinh uy tướng quân hiện tại chính là bên người hoàng thượng đại hồng nhân. Thật nhiều đại quan quý nhân đều tưởng đem nhà mình tiểu thư gả tiến tướng quân phủ đâu. Tiểu nha đầu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, dường như có thể gả tiến tướng quân chính là nàng giống nhau. Hạ cẩm hoàng sợ, nàng vốn tưởng rằng đây là chính mình phòng. Cùng thêm hương nói chuyện cũng liền không chỗ nào cố kỵ, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người ở bên ngoài mà trùng hợp đem các nàng nói nghe xong đi, cũng không biết nàng nghe xong đã bao lâu. Hạ cẩm hầu nghi nhìn nàng một cái, chỉ thấy nha đầu này mi thanh mục tú, thế nhưng so hai ngày trước nhìn thấy khi càng là nhiều vài phần nhăn sắc. truy nhi, chính là có chuyện gì? Hạ cẩm giống như vô thế nhưng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, mà thêm hương tắc lặng lẽ hành đến tiểu nha đầu phía sau. Nếu là nàng có cái gì dị động liền trước tiên bắt lấy. Hồi tiểu thư nói, nô tỳ là tới cấp tiểu thư đổi nước trà. Tiểu nha đầu ý bảo hạ cẩm nhìn về phía nàng trong tay ấm trà, ngoan ngoan bộ dáng, tựa hồ đang định hạ cẩm khích lệ. Hạ cẩm hơi hơi có tay thăm thăm ấm nước độ ấm, thật là mới vừa đổi quá nước sôi, hơi hơi hướng thêm hương gật gật đầu. Ý bảo nàng này tiểu nha đầu hẳn là vừa tới. Rồi tay thế chính mình rót chén nước trà, hạ cẩm vô ý thức chuyển cái ly. Nhìn thủy ở cái ly đông đưa, nhất thời cũng không ra tiếng, tiểu nha đầu vốn tưởng rằng tiểu thư sẽ khích lệ chính mình, chính là nửa ngày cũng không nghe hạ cẩm luôn nữ, không cấm một trận hoàng hốt. Buông xuống đầu không dám ra tiếng, thỉnh thoảng lặng lẽ dương mắt nhìn xem hạ cẩm thần sắc, thấy nàng vẫn là kêu phúc như suy tư gì bộ dáng, không cấm sợ hai toàn thân run rẩy lên. truy nhi, người đi kêu lộ mụ mụ lại đây. Liên nói ta có việc tìm nàng. Hạ cẩm cuối cùng cũng không uống kia ly trung thủy, thẳng đến nước trà hơi lạnh mới đối với tiểu nha đầu nói ra những lời này. Tuy rằng tưởng không rõ chính mình sai nào, nhưng xem hạ cẩm kia bộ dáng đó là không cao hứng, lộ mụ mụ nói qua mặc kệ có phải hay không sai rồi, chỉ cần trọc tiểu thư không cao hứng đó là không tồi đặt sai, tiểu nha đầu ngấm lại lộ mụ mụ trừng phạt người thủ đoạn, càng là dùng mình nếu kinh. Tiểu nha đầu nghe được hạ cẩm muốn kêu lộ mụ mụ khi lập tức sợ tới mức quỳ trên mặt đất khấu ngẩng đầu lên, trong miệng còn không dừng xin tha, tiểu thư tha mạng, nô tỳ biết sai rồi. Câu tiểu thư tha nô tỳ lần này. Biết sai. Kia truy nhi đến là nói nói ngươi sai ở đâu. Hạ cẩm nghiền ngẫm nhìn này quỳ gối trước người tiểu nha đầu, đối mặt chính mình này chủ tử cũng không gặp nàng như vậy nơm nớp lo sợ, hiện tại lại bởi vì sợ hãi một cái lao mụ tử liền có thể làm nàng quỷ xuống nhận sai. Nô tỷ, nô tỷ không nên dây vào tiểu thư không cao hứng tiểu nha đầu mắt lăn long lóc loạn chuyển, nghị tránh nặng tìm nhẹ tưởng có lệ qua đi. Hạ cầm đầu tiên là sừng sốt, theo sau không cần đến nhìn nhiều nha đầu này hai mắt, hảo cái tâm tư sống phạm tiểu nha đầu, chính mình này còn không có cùng nàng so đo, nàng đến trước bố trí khởi chủ tử tới, có phải hay không nếu là nàng hôm nay phạt nàng, kia liền thành một cái không rõ thị phi chẳng phân biệt thất bạch chỉ tùy ý chính mình tính tình một cái không cao hứng liền sẽ tùy ý xử phạt nô tỳ ác chủ xem ra nếu là không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem thật đúng là đương nàng là mềm quả hồng có thể tùy ý đắn đo tuy nhi lại là chuyện gì chọc buồn tiểu thư không cao hứng ân thêm hương vẻ mặt trào phúng nhìn nàng liền nàng về điểm này tiểu tâm tư còn dám ở tiểu thư trước mặt khoe khoang thật là tiêm chết Vốn là phạm sai lầm trước đây không ngoan ngoan nhận sai, cầu tiểu thư tha thứ, còn tưởng qua loa cho xong, nàng là ghét nhất như vậy không an phận nha đầu. Tiểu nha đầu cũng biết cái này hạ cẩm là thật sự sinh khí, nhất thời mồ hôi lạnh liền ướt thái dương, cắn chặt môi không dám dễ dàng ra tiếng, nửa ngày mới thốt ra một câu, truy nhi, không biết. Hảo cái không biết, hôm nay nếu không cho ngươi lộn cái rõ ràng minh bạch, đến có vẻ ta vô cớ gây rối khắc nghiệt các người. Thêm hương liền đi kêu lộ mụ mụ lại đây, ta tưởng nàng sẽ biết. Hạ cẩm thật mạnh buông tay cái chén trà, ly chung nước trà bốn phía càng là sợ tới mức truy nhi, đúng như kia phất phong nhược liếu lung lay sắp đổ, làm người hảo không thương tiếc. Chỉ tiếc hạ cẩm không phải nam, nhưng vô tâm tư đi thưởng thức nàng này phong tư. Tiểu thư, nô tỷ sai rồi, nô tỷ bảo đảm về sau sẽ không tái phạm, cầu tiểu thư không cần đem nô tỷ giao cho lộ mụ mụ. Nếu nói phía trước nha đầu này còn cùng hạ cẩm chơi kia vài phần tiểu tâm tư, mà lúc này đó là thật sự sợ hãi. Có ý tứ, ngươi này lần nữa nhận sai, rồi lại không nói chính mình là sai ở đâu, bổn tiểu thư nếu là phạt ngươi, không khỏi làm người ta nói bổn tiểu thư xử sự, sự bất công, chính là chính ngươi đều nhận sai, nếu là không phạt. Chỉ sợ về sau người khác nếu là phạm vào sai bổn tiểu thư cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ngươi nói làm buồn tiểu thư như thế nào cho phải. Hạ cẩm dường như khó xử đem vấn đề lại đá hồi cho tiểu nha đầu. Nô tỳ biết sai. Nô tỳ thân là nhị đẳng nha đầu, không trải qua tiểu thư gọi đến không nên tự tiện tiến vào tiểu thư khuê phòng. Tiểu nha đầu một khấu chấm đất, đầu khấu bang bang vang. Hạ cẩm cũng không xem nàng chỉ tùy ý nàng như vậy tiền chết khấu, đối với loại này tự cho là thông minh nha đầu nếu không cho nàng một chút giao hấn chỉ sợ về sau còn sẽ phiền toái không ngừng. Mà để cho hạ cẩm to mò là bốn người này bị mua vào tới thời gian tương đương, tuy nói lộ mụ mụ tuổi đại chút, tuy nói thẩm mộ chi an bài nhường đường mụ mụ, vì nàng giảng giải lễ nghi cùng dạy dỗ nha đầu, nhưng là này truy nhi thế nhưng như thế sợ hãi nàng, tựa hồ có điểm không thích hợp. Nàng đối thẩm mộ chi là thử kiên tâm, mộ chi tuyệt đối sẽ không tìm cá nhân tới làm nàng khó xử. Như vậy làm nha đầu này sợ hai nguyên nhân chỉ sợ là này lộ mụ mụ bản thân, rất có khả năng liền thẩm mộ chi cũng không biết sự tình. Đừng khái, lại khái ngươi kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ liền phải hủy dung. Thêm hương được đến hạ cẩm ý bảo, duỗi tay giữ chặt còn muốn dập đầu truy nhi, nhìn nàng như vậy không cấm nghĩ ra ngôn châm chọc hai câu. Này hai nha đầu tâm đại tàn nhẫn, từ hạ cẩm trụ tiến vào khởi nàng liền điều tra một phen. Tương đối với này hai cái không biết trời cao đất dày nha đầu, kia hai cái bà tử đến là đắc dụng một ít, thật không hiểu này thẩm mộ chi là như thế nào chọn người lại vẫn làm tiểu thư phiền lòng chuyện này. Tiểu nha đầu cho rằng hạ cẩm là tính toán buông tha nàng, nghĩ thẩm không cần lại đi lộ mụ mủ kia bị phạt, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới từ trên mặt đất bò dậy, liền bị thêm hương một câu đả kích thiếu chút nữa lại nằm sấp xuống đi. Nếu biết sai rồi, liền đi bên ngoài quỳ. Ở tiểu thư trở về phía trước nếu là làm một biết rồi bỏ phi tiến tiểu thư xương phòng đừng trách ta không khách khí. Thêm hương lôi kéo truy nhi cái tay kia hơi hơi dùng sức, tiểu nha đầu lập tức sắc mặt trắng bệnh, xuyên tim đau đớn từ xương tay chuyển đến dường như xương tay muốn tử giữa chặt đứt giống nhau. Chỉ là không đợi nàng kêu ra tiếng tới thêm hương liền đã bung lỏng tay ra, trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dường như nàng nếu thật dám kêu ra tiếng tới, liền thật để phế đi nàng giống nhau. Tiểu nha đầu khuất hủy mắt đẹp rưng rưng, lại không dám không ra tiếng, trộm nhìn hạ cầm liếc mắt một cái, thấy nàng chỉ là ngồi ngay ngắn ở kia, khỏe môi mỉm cười, tựa hồ đối với các nàng bên này sự cũng không để ý bộ dáng, liền biết chính mình là trông cậy vào không thượng tiểu thư ra tiếng tương trở, chỉ sợ đây cũng là tiểu thư ý tứ, phải cho chính mình ra vai phủ đầu. Đành phải một bước một dịch dịch hạ tú lâu, ở trước cửa quy định. Đại truy nhi đi ra ngoài. Hạ Cẩm mới ra tiếng tương tuân, kia lộ mụ mụ là chuyện như thế nào? Nghe nói này lộ mụ mụ trước kia cũng là gia đình giàu có phu nhân bên người lão mụ mụ, chỉ là này lộ mụ mụ quá mức công chính, chấp sự quá mức có nề nếp, chính là chủ nhân trước mặt cũng không lưu một phân tình cảm. Có một lần này lộ mụ mụ không mang một vị chính được sủng ái di nương cầu tình, xử phạt bên người nàng một vị trở lên phạm phải nha đầu, liền bị này di nương tố cáo hát trạng. Làm kia ra lão ra tống cổ người cấp bán vào người môi giới Nay lộ mụ mụ nghiêm khắc cùng không biết thức vụ cũng là có tiếng Ở người môi giới Trung đãi gần đã hơn một năm Thế nhưng không có người chịu mua Lần này trùng hợp bị thẩm mộ chi cho chúng Cấp mua tới hầu hạ tiểu thư Thêm hương nói xong cũng là thổn thức không thôi Ngắm lại kia lộ mụ mụ trong phòng chổi lông gà Không khỏi toàn thân căng chặt Hạ cẩm buồn cười nhìn nàng một cái Vậy ngươi nhưng đến cẩn thận điểm Nhưng đừng giống như trước như vậy không quy không củ, nếu là thật muốn lộ mụ mụ cấp phạt, chính là ta tưởng thế ngươi cầu tình cũng là vô dụng. Chúng ta không quy củ còn không phải tiểu thư cấp sủng ra tới sao? Lộ mụ mụ nếu là phạt chúng ta, khẳng định sẽ trước phạt tiểu thư. Thêm hương cũng không sợ hạ cẩm, nghe hạ cẩm cùng nàng đầu, cũng không cấm ba hoa lên. Nói như vậy vẫn là ta sai rồi, ta đây về sau vẫn là không cần như vậy sủng các ngươi hảo. Hạ Cẩm tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, nha đầu này đến là sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Bảo Nhi tử tới kinh thành, là cái gì cũng tò mò. Hạ Cẩm bởi vì cả ngày học này đó trong kinh thành lễ nghi cũng không có thời gian quản hắn. Hắn liền suốt ngày lôi kéo hồng tụ dẫn hắn đi trên đường dạo, còn hảo tiểu gia hỏa này cũng là ngoan, trước nay cũng không ra quá này một cái đai phạm vi, thêm hương thực mau liền tìm được rồi bọn họ. Đại Hạ Cẩm thu thập thỏa đáng, Bị hộp quà đã gần giờ tị, đây là hạ cẩm vào kinh sau lần đầu tiên ra cửa, tuy nói này hạ trường minh là nàng đường huynh, nhưng này tướng quân phủ tất đó là quan viên phủ đệ, hạ cẩm sợ mất lễ nghĩa, liền tính toán mang lên lộ mụ mụ cùng nhau. Lộ mụ mụ, này đi tướng quân phủ, cẩm nhi có cái gì làm không đến địa phương còn thỉnh mụ mụ nhiều hơn chỉ địa mới là. Đường phương cửa hương ngoại, hạ cẩm đứng ở xe ngựa biên thấy lộ mụ mụ tùy thêm hương cùng nhau ra tới. Liền hơi hơi hướng nàng chào hỏi. Lộ mụ mụ lao mắt có vài phân ức nàng từ mười mấy tuổi liền bán mình vì nô, chuyện nghiền cũng hầu hạ quá không ít chủ tử, vẫn là lần đầu có chủ tử hướng nàng, cái này nô tài chào hỏi. Hạ cẩm cũng là hơi hơi một phút, không đợi lộ mụ mụ tiến lên tương đỡ liền đã đứng lên, lộ mụ mụ tuy cảm động hạ cẩm lấy lê tương đại nhưng vẫn làm mở miệng trách cứ nói, tiểu thư tất nhiên muốn lao nô chỉ điểm, kia lão nô liền không khách khí. Tiểu thư vừa rồi lần này làm chính là đại đại không ổn, nô đó là nô, chủ chính là chủ, tiểu thư thiên kim chi khu không có hướng nô hành lễ nói lễ, còn thỉnh tiểu thư ghi nhớ. Nói xong liền đối với hạ cẩm thật sâu một phút, trên mặt biểu tình cũng thật là nghiêm khắc, hạ cẩm chạy nhanh tiến lên đỡ lộ mụ mụ, tuy nói nàng lao nhân ra lời nói là nói như vậy, nhưng hạ cẩm cũng biết chính mình vừa mới lấy lễ tương đái cũng không có hưởng phí công phu. Ít nhất này lộ mụ mụ hiện tại là thiệt tình vì nàng. Hai ngày này hạ cẩm cũng ở trộm quan sát đến này mấy người, tuy nói này lộ mụ mụ đang dạy dỗ nàng lễ nghi mặt trên cung coi như là khách làm hết phận sự trách, nhưng là trừ bỏ cũng nên làm, cũng không nhiều lời cùng hứa mụ mụ khác nhau rất lớn, vốn dĩ hạ cẩm chỉ tưởng tính cách cho phép. Nhiên, hôm nay nghe thêm hương nói này lộ mụ mụ tao ngộ này trong lòng nhiều ít cũng coi như có cái đế. Này lộ mụ mụ chỉ sợ cũng là thành hậu viện tranh sủng bên trong vật hy sinh, chứ không nói là nàng phía trước chủ tử vô pháp bảo toàn nàng vẫn là xá nàng bảo mình, nói vậy đều là làm nàng tâm lệnh. Cho nên, mới làm nàng có chỉ làm chính mình nên làm sự, quyết không cùng chủ tử quá mức đến gần ý tưởng, nhiên hạ cẩm mới tới kinh thành còn có chuyện quan trọng phải làm. Bên người nàng thiết yếu phải có cái có thể xem xét thời thế, lại hiểu biết trong kinh phức tạp nhân tế quan hệ người giúp đỡ chính mình mới thành. Nếu không nàng cũng không nghị cứng kéo người khác xuống nước, làm ra kia một phen tư thái. Tạ mụ mụ đề điểm, hạ cẩm khắc trong tâm khảm. Thêm hương đỡ mụ mụ đăng xe. Lần này hạ cẩm chuẩn bị hai chiếc xe, một chiếc nàng cùng bảo nhi cậu ngồi, một khắc chức còn lại là một ít hạ gia thôn thổ đặc sản, vừa lúc cũng có thể lộ mụ mụ ngồi xe tòa. Ngựa xe một đường chuyển qua 4-5 con phố mới đến Vinh uy tướng quân phủ nơi Tây Đường Cái, phía trước cũng nghe thêm hương hỏi thăm quá. Nói là này phố hộ gia đình nhiều là hoàng thân quốc thích, chính là giống nhau đại quan quý nhân đều trụ không tiến nơi này tới. Càng đừng nói trong kinh phú hộ, vinh uy tướng quân có thể bị hoàng đế ban ở nơi này, có thể thấy được là hoàng ân mênh mông quần quận. Xe ngựa ở tướng quân phủ trước cửa dừng lại, hồng tụ thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa xe, thẳng đặng thượng tướng quân phủ thêm đá, mà cửa thủ vệ hai gã tên lính không đợi hồng tụ nói chuyện, trường kích mở giao, đây là vinh uy tướng quân phủ. Còn thỉnh cô nương tốc tốc thối lui. Tiểu thư nhà ta, bên sông phủ rầm rộ chấn hạ ra thôn hạ cẩm cầu kiến nhà ngươi lao phu nhân. Thấy kia hai người vẻ mặt cảnh giác nhìn chính mình, hồng tụ cũng biết bọn họ khả năng đối chính mình có điều hiểu lầm, lập tức móc ra hạ cẩm trước đó chuẩn bị bái thiếp dâng lên. Hai người liếc nhau, bên phải kia hơi ngại hắc gầy người dối tay tiếp nhận hồng tụ trong tay thiệp, mở ra nhìn thoáng qua, hai người trâu đầu ghé thai một phen. Hạ Trường Minh xuất thân không phải bí mật, này tướng quân phủ Lao Phu Nhân càng là năm trước mới từ hạ gia thôn tiếp nhận tới, này người trong phủ cơ bản đều biết, sợ này hạ tiểu thư thật là trong phủ quý thích, hai người thương lượng một phen mới đối hồng tụ nói, cô nương thả chờ một lát, thả dung ta chờ thông báo Lao Phu Nhân. Chỉ thấy tiếp gián người nọ nhẹ khấu bên cạnh cửa hồng, đem thiệp đệ đi vào, giao đái một phen lại lui trở về, hồng tụ thấy thế liền trở về xe ngựa biên. Hạ Cẩm ôm bảo nhi ngồi ở trong xe bên ngoài một phen đối thoại nàng cũng là nghe được rành mạch, hồng tụ lên xe nghỉ một lát đi, này kinh thành hai tháng thiên còn rất lánh, tuy nói nha đầu này có mấy phen công phu, khá vậy có thể như vậy đông lệnh không phải. Hồng tụ theo tiếng lên xe tử, ngồi ở cạnh cửa, này trong kinh quy củ đại hạ Cẩm cũng là nghe lộ mụ mụ nói qua, này một phen chờ cũng là ở nàng đoán trước bên trong. Bảo nhi, bị hạ cầm ôm vào trong ngực, trong tay còn ôm cái lò sưởi đến là không lạnh mở to một đôi mắt to mở to hỏi hạ cẩm mẫu thân chúng ta hôm nay có thể nhìn thấy trường minh cứu cứu sao ân không nhất định đi trường minh cứu cứu hiện tại là đại tướng quân khẳng định rất bận khả năng không có thời gian thấy chúng ta nhưng là lao tổ tông thác chúng ta mang cấp trưởng minh cứu cứu tin chúng ta đến cho hắn đưa tới có phải hay không đáp ứng người khác sự nhất định phải thủ tín nga hạ cẩm nhân cơ hội giáo dục hải tử Tiểu gia hỏa thực chỉnh trọng gật gật đầu, ở trong lòng hắn mâu thân nói chính là đạo lý. Nhiên hạ cầm bọn họ không biết sự, liền ở hồng tụ tiến xe thời điểm một con ngò kỵ từ tướng quân phủ cửa sau chạy như bay mà đi, mục đích địa đó là kia kinh đô và vùng lân cận doanh. Mà này kinh đô và vùng lân cận doanh trung doanh binh đang ở thao luyện, tham lành đứng ở trên đài múa may lệnh kỳ, nhận được hội báo nói là tướng quân trong phủ hạ nhân tới báo. Hạ trường Minh đem trong tay lệnh kỳ giao cho bên người phó tướng liền trở lại doanh trướng bên trong. Phủ binh quỳ xuống đất trình lên một trương bái thiếp, nói là hạ gia thôn hạ tiểu thư tới bái phòng Lao Phu Nhân. Bởi vì Lao Phu Nhân quá kinh 3 tháng dư không người tương phóng, trong lúc nhất thời trong phủ hạ nhân lưỡng lự, sợ ra đường rẽ muốn chịu trách phạt, liền đem kia thiệp đưa đến doanh trung mặc cho tướng quân định đoạt. Hạ trường án vốn là thập phần tùy ý đem thiệp ném ở án thư phía trên liền thân vệ bưng lên nước trong lau nghe được phủ binh nói lập tức dừng lại xoay người trường từ trước đến nay người trải qua xa trường sẽ giết nam nhân một thân lệ khí sợ tới mức nho nhỏ phủ đình cả người run run trong lúc nhất thời lời nói cũng nói không được đầy đủ chính là hạ gia thôn hạ hạ tiểu thư tiểu tiểu nhân nghe cùng tướng quân cùng họ liền tới thông thông báo hạ tiểu thư hạ tiểu thư hạ trường minh niệm này ba chữ sẽ là nàng sao? Hạ Trường Minh không dám tin tưởng, năm trước nghe mẫu thân nói qua nàng nói năm sau sẽ đến kinh thành, nguyên bản chỉ đương nàng là hống mẫu thân, không nghĩ tới lại là thật sự. Nếu là hắn trên chiến trường những cái đó huynh đệ thấy, này vẻ mặt mừng rỡ như điên nam nhân chỉ sợ là không thể tin được bọn họ đôi mắt, cái này luôn luôn lạnh nhạt không đem bất luận cái gì sự để ở trong lòng, thượng chiến trường càng là thấy chết không sờn thiết huyết nam nhân. Thế nhưng cũng có cười đến như thế hồn nhiên thời điểm, như là cái được đến âu yếm món đồ chơi hải tử dường như